Quân thuộc sao trời thế giới lại lần nữa bày ra, không chút nào ngoài ý muốn, này phiến sao trời sở ẩn chứa truyền thừa, cũng so với tiếp theo tầng càng vì cương đại. Bất quá lúc này đây, không cần đường đường làm ra lựa chọn, sao trời trung mộ một ngôi sao liền tự động rơi xuống đến trên người nàng. Xé trời nhị thức, toái tính trưởng, nhất kiếm nhưng phá hư không, vỡ vụn sao trời, luyện đến cực hạn, thần ma mặc địch. Lần này truyền thừa sở mang đến tiên khí trùng hợp mà giúp đường đường củng cố tân đột phá tu vi. Làm nàng miễn đi trung gian giải rỗng củng cố thời gian. Đồng thời cũng trong nháy mắt chi gian, kế hoạch nàng trong cơ thể hoang dã chữa trị thuật đem nàng toàn thân thương thế chữa khỏi hoàn thành. Có thể nói tại chỗ sống lại đường đường Từ trên mặt đất động tác thông thả mà bò lên thân, ánh mắt nhìn phía tầng thứ tư cầu thang. Bán ra một chân. Toàn thân hỏng mất đồng thời, trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến hóa. Anh thống khổ đến mức tận cùng, liền đau hô đều thành một loại xa xỉ. Đường đường giống như con tôm giống nhau quấn xúc trên mặt đất. Huyết nục hóng mất, toàn thân không ngừng phun huyết, thực mau liền trong người tử phía dưới tụ tập nổi lên một tiểu quán vũ máu. Ra tới, mau cứu người. Bị thương hảo nghiêm trọng, nàng nên sẽ không bước lên tầng thứ 3 đi. Chỉ sợ không ngừng, tình huống này, hẳn là tầng thứ tư trọng lực tạo thành. Bên hai truyền đến sôi nổi hỗn loạn tạm âm, mỗi một câu đều rõ ràng mà truyền vào đường đường trong hai, nhưng là bị đau đớn tra tấn đến chết lặng đại não lại không có phân biệt năng lực. Chỉ có thân thể. Còn có thể cảm giác được chính mình bị thật cẩn thận mà bế lên, sau đó để vào một mảnh tràn ngập dược hương vị nước ấm. Trong nước ấm dược lực theo ra thịt tầng ngoài miệng vết thương thẩm thấu tiến đường đường sâu trong cơ thể, ôn hòa nàng giúp nàng chữa trị thân hình, cũng giảm bất nàng đau đớn. Căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại, không chống đỡ, đường đường mắt nhắm lại, lâm vào hắc ngọt ngụm đẹp chung. Hào ấm áp. Mẫu thân suốt quan tiếp nàng về nhà sao? Mềm mại độ ấm bao vây lấy đường đường, nàng mơ mơ màng màng mà chớp mắt. Lọt vào trong tầm mắt lại là không ngừng phiêu đáng thúy lục sắc dòng nước. Có điểm thất vọng. Không có nhìn đến mẫu thân thân ảnh. Đường đường thuần thục mà hoa động tứ chi, đem chính mình đưa đến trên mặt nước. Phá tiếng nước văng lên, cung kinh động một bên ghé vào bên bờ thượng đang ở phát ngốc Long Bảo. Nàng vội vàng quay đầu, kinh hỉ mà nhìn về phía đường đường. Đường bảo, ngươi tỉnh lạc. Long bảo, đường đường thịt qua đi, cùng Long bảo cùng nhau vươn móng bút nhỏ vượt ở bên bờ, mượn này bảo chỉ ở trong nước cân bằng. Nơi này là địa phương nào? Đường bảo quên mất sao? Thác nước sau dược trì. Long bảo nửa người dưới là hình rồng, cái đôi nhỏ đang ở trong nước lay động nhoáng lên mà ném đến vui sướng. Mới vừa tỉnh ngủ, có điểm nốc. Đường đường quét một vòng, phát hiện chính mình thật đúng là ở thác nước sau dược trong hồ phao, hơn nữa trên người nàng thương thế đã toàn bộ đều rất tốt. Không cần đoán, nàng cũng biết là phu tử cho nàng trước khỏi. Hiện tại làm cho bọn họ ngâm mình ở dược trong hồ, là vì ôn dưỡng thân mình đi. Ta ở trong tháp liền bò hai tầng, tầng thứ ba không thể đi lên, chỉ phải hai cái truyền thừa, đường bảo đâu?" Long Bảo tò mò hỏi. Nàng bị dưỡng đến có điểm tiểu kiểu khí, ở tầng thứ ba không kiên trì bao lâu, liền từ bò leo lên, bị Nguyệt Thần tháp tự động đưa ra đi, dù vậy, Long Bảo trên người vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá cũng bởi vì nàng kịp thời từ bỏ, cho nên thương thế còn tính ở nhưng trong phạm vi không chế, cho nên Long Bảo cũng không có hôn mê qua đi. Cũng bởi vậy, nàng chính mắt thấy kế tiếp ra tới đường đường. Phượng Lê còn có tất phương song tử thảm trạng. Kia thật sự có thể dùng một đống huyết nục nắm tới hình dung, thảm không nỡ nhìn. Nếu không có sớm có chuẩn bị sư trưởng nhóm cứu giúp kịp thời, đường đường hiện tại còn không biết thế nào đâu. Long bảo có thể đoán ra đường bảo bọn họ khẳng định bò đến so với chính mình cao, nhưng đến tột cùng bò đến nào một tầng, nàng cũng không biết. Đường đường khoa tay múa chân một cái tam, có điểm đáng tiếc nói, đường bảo bò 3 tầng, vừa mới bước lên đi thông tầng thứ tư cầu thang đã bị cưỡng chế đưa ra tới bởi vì thân thể của nàng không chịu nổi trọng áp, hỏng mất. Đường bảo thật là lợi hại. Dù vậy, Long bảo vẫn là cảm thấy đường bảo hào đồng. Tám lần trọng lực là cái cái gì tư vị, Long bảo có tự thể nghiệm, đến bây giờ đều hồi tưởng lên đều có điểm hơi sợ. Mà đường đường cư nhiên có thể tại như vậy đáng sợ trọng áp xuống bò đến Đỉnh đoan, còn thành công bắt được truyền thừa, thậm chí bước lên quá tầng thứ tư cầu thang. Nàng nghị lực, không phải do Long bảo không tâm sinh kính nghệ. Đúng rồi, những người khác đâu Lăng Bảo biết mọi người đều bỏ đến đệ mấy tầng. Tiểu hai từ sau, Hơi chút có điểm thích cùng nhân gia so cao thấp, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tất ban trên cơ bản đều ở ta phía trước ra tới, hẳn là liền bỏ đến nhất nhị tầng mà thôi, bính ban côn bằng cùng thao thiết cùng ta không sai biệt lắm thời điểm ra tới, khả năng ở tầng thứ hai, kia hai chỉ Tất Phương cùng Phượng Lê còn có ngươi đều là cuối cùng một đám ra tới, hơn nữa ra tới khi bộ dáng. Ta cảm thấy các ngươi khả năng đều bỏ tới rồi tầng thứ ba thậm chí khả năng còn có người đặt chân tầng thứ tư. Long bảo bãi ngon nút đầu một đám mà cấp đường đường tính. Bọn họ bên trong, duy nhất có năng lực đặt chân tầng thứ tư, chỉ có một Phượng Lê, nhưng là ngấm lại tầng thứ tư đáng sợ trọng lực, đường đường cảm thấy Phượng Lê có điểm nguy hiểm. Trên thực tế đường đường đoán đúng phân nửa. Phượng Lê lớn tuổi, thân thể tự nhiên so đường đường cường tráng, nhưng hắn cũng chỉ là kiên trì tới rồi tầng thứ tư cầu thang đỉnh tầng. Mắt thấy liền phải bắt được tầng thứ truyền thừa Kết quả thân thể thật sự không chịu nổi hóng mất, tiếc nuối mà bị nguyệt thần tháp truyền tống đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn đang ở cách vách dược trong hồ chơi tự bế, làm tiểu huyền vũ gấp đến độ xoay quanh, nhưng là lại không biết nên như thế nào an ủi hắn. Thuốc tắm thời gian thực mau kết thúc, đường đường đám người bị tiến đến tiếp người một vị nữ phu tử mang ra thác nước, đưa về chỗ ở. Sau khi lớn lên, đường đường đã bất hòa long bảo ngủ chung, bất qua các nàng còn ở tại cùng cái tiểu viên tử, mặt đối mặt. Một hồi đến chỗ ở con không có tiến vào từng người phòng, Long Bảo liền dẫn đầu phát hiện chính mình phòng trong khách thường. Nàng hồ nghi mà đi qua đi đẩy cửa ra, liền thấy một vị dịu dàng nữ tử đang ngồi ở bên trong chờ nàng. Mẫu Thân. Hoan hô một tiếng, Long Bảo lập tức phi phát tiến Mâu Thân hương mềm ôn nhu ôm ấp trùng, mừng dỡ cả con rồng cái đuôi đều ở bay nhanh ném động. Đứng ở ngoài cửa đường đường thăm dò nhìn liếc mắt một cái, phát hiện vẫn là Long Bảo mẫu Thân tới xem nàng, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn phía chính mình phòng. Đi qua đi đẩy cửa ra, trống rông mà, không có người. Mất mát mà rũ xuống mắt, Đường Đường cất bước đi vào, xoay người đóng lại cửa phòng, buồn bực mà nhào vào mềm mại đệm chăn chung, ủy khuất. Đường Bảo hảo tưởng Mẫu thân, Mẫu thân như thế nào còn không xuất quan tới xem Đường Bảo a. Lúc này, xa xôi dung ngự tiên đế tiên cung nội, bế quan thất. Đang ở toàn lực thanh trừ cuối cùng một tia tâm ma tiền thiên như tụi hầu nghe tới rồi nữ nhi tưởng niệm kêu gọi, đột nhiên phát lực, đem tiêu còn đang không ngừng kêu gào tâm ma hoàn toàn tiêu diệt. Nghiền áp thành cho tẫn Tại tâm ma bị giết trong ngay mắt Tiền thiến như trong cơ thể trợn buộc phát ra một cổ Và lực lượng cường đại Chấn đến cả tòa tiền cung đều kịch liệt đong đưa lên tiên cung nội tiên hầu nhóm còn tưởng rằng là điệu long xoay người Một đám kinh hoảng mà nhịn không được ngự không dựng lên Chờ chấn động bình ổn Bọn họ mới dám thật cẩn thận mà đặt chân mặt đất Như nhi, ngươi còn hảo Dung ngữ bảo vệ ở tiền thiến như bên cạnh người Là đệ nhất vị phát hiện nàng tâm ma tiêu trừ người Vội vàng đứng dậy Đi vào thê tử bên cạnh người, lo lắng mà ngóng nhìn nàng càng thêm tú mị kiểu nhan. Cánh bướm lông mi khe run, tiền thiến như chẩm rãi trận mắt, đối diện thượng trượng phu nhu tình như nước hai mắt, nhịn không được hơi hơi mỉm cười, ta hảo. Nguyên bản vân vòng ở nàng giữa mày hắc khí tan đi, hàng năm u buồn khuôn mặt cũng rốt cuộc mặt ra ra, giống như xuân hoa nở rộ, cũng như nắng gắt huynh giải. Giờ khắc này tiền thiến như, mị đến dung ngự suýt nữa xem đốc. Chương 44 bách hóa thương thành cùng ngục giam. công Ôm dung ngự cổ, tiền thiến như thân mật mà dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực, thiếp thân tâm ma đã chử, mấy ngày nay, làm ngươi lo lắng. Bàn tay to nhẹ nhàng ở thê tử mảnh khảnh lương thượng chụp hống, dung ngựa cũng không ngôn ngữ, chỉ an tĩnh mà cho nàng một cái bình phục tâm tình thời gian. Sau một lúc lâu, tiền thiến như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngồi thẳng đứng dậy hỏi, hiện giờ qua đi. Đã bao lâu? Tám năm. Dung ngựa nói. Cư nhiên đã 8 năm. Tiền thiến như kinh ngạc ra tiếng Ngay sau đó lập tức đứng lên, liền tưởng ra bên ngoài chạy. Dung ngự vội vàng đem nàng ngăn lại, như nhi, ngươi này vội vội vàng vàng mà muốn đi đâu. Đương bảo, ta hải tử tiền thiến như gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bế quan một lần, cư nhiên bỏ lỡ cùng nữ nhi 8 năm ở chung thời gian, tự nhiên nhịn không được xuất ruột. Cũng may nàng hiện giờ tâm ma đã trừ, lại vô cái loại này âm u niệm hương, mới không có vẻ quá mức cùng táo. Đừng nóng nội. Ta đã sai người bị hảo nhanh nhất phi mã, chúng ta trực tiếp cưới ngựa chạy tới nơi, không ra một canh giờ, có thể đến học viện thần tử. Sớm tại gần mấy tháng, Dung Ngự liền dự cảm tiền thiến như sắp xuất quan, này đây sớm liền sai người bị hảo ngựa, chờ đợi tiền thiến như chân chính xuất quan kia một ngày. Hiện giờ thê tử đã tỉnh, tự nên đi Vân An Nữ Nhi. Hai vợ chồng bay nhanh chạy đến học viện thần tử Vân An Nữ Nhi, mà thân ở với học viện nội không biết gì đường đường lúc này đang ở chơi ném đầu. Không có thật nhiều tạp. Đường bảo đến bổ thượng, dùng một lần mua bổn tháng 3 lần ném đầu cơ hội, đường đường ở xác nhập ném đầu cùng tách ra ném đầu do dự một hồi, quyết định hai cái hợp ở bên nhau ném, một cái tắc đơn độc ném đầu. Như vậy đã có thể nhiều ném đầu một lần, còn có thể gia tăng gặp được hảo địa phương cơ hội. Đại phú ông hệ thống ném đầu hình thức không phải chỉ một mà quăng ra ngoài liền hảo, nó là có thể tự do lựa chọn xác nhập ném đầu vẫn là đơn độc ném đầu. Đơn độc ném đầu chính là dùng một lần chỉ ném một lần xúc sắc. Bộ ráng này ra tới điểm số thiếu, gặp được hảo địa điểm cơ hội cũng không lớn. Mà xác nhập ném đầu chính là đem 3 lần hoặc là 2 lần ném đầu cơ hội xác nhập ở bên nhau. Bộ dáng này dùng một lần quăng ra ngoài xúc sắc liền có 2 viên hoặc là 3 viên, ra tới điểm số sẽ khá lớn, gặp được hảo địa điểm tỷ lệ cũng tương đối lớn hơn nữa. Đường đường muốn bổ sung tấm cạt, nhưng là có thể bổ sung tấm cạt địa điểm cũng liền kêu mấy cái, có thể hay không gặp gỡ vẫn là đến rửa vật khí. Cho nên dùng một lần mua bán nàng cảm thấy có điểm hư Nhưng là tách ra ba cái lại cảm thấy xác suất thành công không cao, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên vẫn là đem 3 lần cũng làm hai lần dùng tương đối bảo hiểm. Khi thật nói đến nói đi, còn không phải bởi vì nàng không có điều khiển từ xa xúc sắc. Có điều khiển từ xa xúc sắc nói, muốn đi cái gì chỉ định địa điểm liền tương đối dễ dàng rất nhiều, còn có thể tự mình lựa chọn. Lengken, hay không bắt đầu xác nhập hai viên xúc sắc cùng nhau ném đầu? Có giờ không? Đúng vậy. Bắt đầu ném đầu, thì nhấn xuống nút tạm dừng. Hai viên sáng kim sắc xuất sắc ở đường đường trên đỉnh đầu quay tròn thẳng chuyển, đường đường dơ tay ấn xuống trước người màu đỏ nửa vòng tròn hình hình cầu, xuất sắc nháy mắt dừng lại xoay tròn. 6 cùng 4 thỉnh đi phía trước đi mười bước. Một cái màu lam nhạt tiểu đạo từ đường đường dưới lòng bàn chân hướng về phía trước kéo dài mà đi, không tính rất dài tiểu đạo bị chỉnh tềm mà phân chia vì 10 cái tiểu ô vông, mỗi một cách đều cùng cấp với đường đường một bước khoảng cách. Nàng theo hệ thống chỉ dẫn, đi bước một bán ra. Thẳng đến hai chân đạp lên đệ thập cái tiểu bổ câu thượng, nàng dưới lòng bàn chân ỉ cuồn mới rốt cuộc hiện ra. Là một tòa thương trường hình thức đồ án, nàng tới rồi Bạch hóa thương trường. Trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến hóa, biến thành hiện đại hóa cao ốc điêu điêu. Đường Đường đứng ở bách hóa thương trường trước, ánh mắt quen thuộc mà quét tỏa ra bốn phía vây bị hư hóa hiện đại bối cảnh, sau đó mới cất bước đi vào thương trường. Thương trường trước cửa tự động cảm ứng cửa kính chậm rãi mở ra, bên trong sớm đã đứng một vị nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu tỷ tỷ đang chờ đợi nàng. Hoan Nên Quang Lâm, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp được ngài? Ta chính mình nhìn xem. Đường đường những năm gần đây bước lên Bách Hóa Thương Thành số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó được tới một lần, nàng mỗi lần đều sẽ thực nghiêm túc mà xem xét trên kệ để hàng hàng hóa. Bách Hóa Thương Thành hàng hóa cũng không phải cố định, mỗi lần tiến vào đều sẽ bị đổi mới. Cho nên nếu ngươi nghĩ muốn cái gì riêng đồ vật, liền tính tiến vào Bách Hóa Thương Thành, cũng đến xem vận khí mới có thể gặp phải. hiển nhiên, đường đường hôm nay vận khí không tồi Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được hồng tạp, lập tức đem này bắt lấy, sau đó lại nơi nơi dạo tới dạo lui, lục tục tuyển mua mấy chương tấm cặt cùng mấy cái đạo cụ. Phân biệt là ngủ đông tạm cướp đọc tạp, thỉnh thân tạp, cơ khí công nhân 3 cái toàn mua, truyền tống cơ còn có điều khiển từ xa xúc sắc. Mấy thứ này thêm lên muốn tam vạn 5.600, bất quá nàng cũng không có cảm thấy đau lòng, ngược lại còn tưởng lại nhiều mua mấy cái. Đáng tiếc, không đợi nàng xuống tay, hệ thống liền nhắc nhở nàng đạo cụ dương không vị trí Đường đường đạo cụ dương chỉ có 24 cách, ở hệ thống thăng cấp sau tuy rằng tối cao có thể đạt tới 36 cách, nhưng là này chỉ là một cái tối cao chỉ số, chân chính muốn có được như vậy nhiều ô đựng đồ, còn phải nàng một đám mà tiêu tiền đi giải khóa. Hiển nhiên, làm một con tham tiền, ở có thể không tiêu tiền dưới tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi gánh vác bộ phận chi tiêu. Cho nên, đường đường hiện tại chỉ có 24 cách đạo cụ dương có thể dùng. Hơn nữa nếu không phải thăng cấp sau hệ thống cho phép cùng loại đạo cụ nhưng trồng lên ở một cái ô vương gửi, đường đường khả năng phải nhịn đau lại từ bỏ hai cái đạo cụ. Xú phu phú, luôn là muốn đường bảo tiêu tiền. Mua sắm dục bị bắt hết hạn đường đường không cao hứng mà chu cái miệng nhỏ, từ cửa hàng bách hóa rời đi, trở lại nguyên bản thế giới. Nàng vừa ra tới, trước tiên liền mở ra đạo cụ dương, điểm hạ giải khóa ô đựng đồ. Lenkeng, giải khóa ô đựng đồ yêu cầu tiêu phí 10 vạn điểm tài vận giá trị hay không giải khóa Có hóa giờ không? Con đáng sợ giá cả sợ tới mức lùi về tay, đường đường do do dự dự mà nhìn chính mình ô đựng đồ, muốn đánh lui trống lớn, kỳ thật. Kỳ thật 24 cách cũng vẫn là đủ dùng đi. Nàng tường lui lại, nhưng là bắt lấy kiếm tiền cơ hội hệ thống lại không cho phép. Lenken, ấm áp nhắc nhở, lần đầu mở ra ô đựng đồ có giảm giá 20% ưu đãi, quá hạn không chờ, lần đầu mở ra ô đựng đồ có. Đường đường, phú phú ra tới thật sự kịp thời đâu. Giảm giá 20% là liền hiện tại có sao? Vẫn là về sau mặc kệ khi nào đều có thể. Tựa hồ chênh lệch đến nhà mình ký chủ nguy hiểm ý tưởng, hệ thống lập tức trả lời. ưu đãi hoạt động chỉ hạn hôm nay. Đường đường. Ta liền biết, phú phú liền tưởng hố ta tiền. Thở phi phi mà cố lấy gương mặt, đường đường không phải rất muốn bỏ tiền, nhưng là lại đối kia giảm giá 20% ưu đãi thực tâm động. Ngắm lại xem, một cái ô đựng đồ mở ra giá cả là 10 vạn. Giảm 20% chính là 8 vạn, tiết kiệm được tới 2 vạn. Nàng hiện tại có thể dùng một lần mở ra 12 cái ô đường đồ, cung cấp với chỉ cần tiêu phí 98 vạn điểm tài vận giá trị liền hảo, tiết kiệm được tới 24 vạn, tương đương với bị nhiều đưa tặng hai cái nửa ô đường đồ. Làm sao bây giờ? Hảo Tâm động. Đấy lòng kia bút chướng tính xong, đường đường ánh mắt theo bản năng mà ngắm hướng chính mình nghịch trống biểu hiện, vừa lúc có hơn 100 vạn điểm tài vận giá trị. Nay đó tài vận giá trị không phải nàng chính mình xung đi vào mà là 8 năm trước ở Đông Ly huyền cảnh, vân Hàn tiền tôn tặng cho đưa cho nàng sản nghiệp lợi nhuận một chút tích lũy lên. Đường đường khi đó đem bộ phận không phải rất quan trọng sản nghiệp phó thác cấp hệ thống quản lý, một khác bộ phận tương đối quan trọng tắc từ nàng cha mẹ phái người hỗ trợ quản lý, nàng hiện tại còn tiếp xúc không đến. Nhưng gần dựa vào điểm này sản nghiệp, 8 năm tới, ở hệ thống xuất sắc quản lý hạ, cũng lợi nhuận pha phong, cư nhiên có thể tích lũy khởi trăm vạn điểm tài vận giá trị đương gi Này cũng cùng đường đường lựa chọn đem toàn bộ lợi nhuận đều chuyển hóa thành tài vận giá trị hình thức có quan hệ. Làm hệ thống tới trợ giúp đường đường quản lý sản nghiệp, hệ thống sẽ không thu bất luận cái gì thù lao, nhưng là sản nghiệp lợi nhuận chung một nửa sẽ bị cưỡng chế tính chuyển hóa vì tài vận giá trị, xung nhập ký chủ tài khoản nội. Mà ký chủ có thể tại đây cơ sở thượng, nhiều hơn một đạo thiết chí, đó là có thể lựa chọn chuyển hóa tài vận giá trị tỷ lệ, chỉ cần không thua kém 50%, liền tính là 51% cũng có thể. Đường đường lúc ấy vì phương tiện, dứt khoát liền trực tiếp điều tới rồi 100%, cho nên hệ thống giúp nàng tích lũy lên tài vận giá trị mới có thể nhiều như vậy. Đáng tiếc, ở đường đường nhịn đau dùng một lần giải khóa toàn bộ ô đường đồ lúc sau. Một sớm trở lại trước giải phóng. Nhìn kia đang thương hề hề mười mấy vạn ngạch trống, đường đường chịu chịu đỏ rực cái mũi nhỏ, thương tâm điệu rời đi tắt đi hệ thống giao diện, liền cuối cùng một lần ném đầu đều không nghĩ. Tính, đều tiêu tiền mua, vẫn là dùng hết đi. Lúc này đây ném mạnh ra tới điểm số là tam, đường đường đi phía trước đi ba bước, dẫm lên một cái tròn tròn song sắt côn thượng. Tiếp theo nháy mắt, nàng chu vi cảnh tượng tối sầm lại, đi tới một tòa ngục giam bên trong. Đây là đường đường nhiều năm qua lần thứ hai tiến vào ngục giam cảnh tượng, lần đầu tiên trải qua. Nàng không phải rất muốn hồi ức. Hung ác lao đầu ở phát hiện có người tới khi, lập tức bước nhanh đi tới. hắn lớn lên phi thường cao lớn, cả người cơ bắt buộc gazo Thân thể cao lớn cấp nhỏ sinh đường đường mang đến cực đại áp Bách càng miễn bàn hắn kia trương giống như thời khắc đều ở vào bạo nội trung ác nhân mặt. Tới chùa người, thu quặng tiếng nói ác thanh ác khí mà văng lên. ân ấn ngạch đường đường xuất sắc một chút, lời nói cũng chưa nghe rõ, liền tiểu kê mổ mục giống nhau mà liên tục gật đầu. Tiến bảo, lãnh khóc lại lời nói thiếu lao đầu một phen nắm khởi đường đường sau cổ áo, cùng sách một con mãi mèo con giống nhau mà đem nàng sách tiến ngục giam trô sâu trong. cứu cứu ta, cứu cứu ta ta Cầu xin ngươi cứu cứu ta, à, chỉ cần ta đi ra ngoài, nhất định sẽ trộm đồ vật báo đáp thân nhân đại ân đại đức. Vị tiểu thư này, chỉ cần ngài có thể mang ta đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi mang đến trên thế giới hết thẻ cơ mật. Uy Tiểu quỷ, nhanh lên nộp tiền bảo lãnh lao tử đi ra ngoài, này phá địa phương ngốc đến người quá sức. Ôn ào thanh âm từ một đám nhà tù nội chuyên ra, đường đường nhìn quét một vòng, như cũng là ăn trộm, gián điệp cùng lưu manh này ba người. Nàng lần trước tiến vào chỉ lo sợ hãi. Không có chùa người, lần này tiến bảo, nhìn này ba vị phạm nhân, lại tổng cảm thấy tựa hồ thiếu một người. Ma xuôi quỷ khiến mà, đường đường hỏi ra thanh, cường đạo đâu? Toàn bộ nhà tù nội nháy mắt một tính, sau đó lại vang lên một trận tức giận bất bình đoán giận. Cường đạo, cái kia không biết cảm ơn ra hỏa, 3.000 năm trước bị ngải chuộc sau khi rời khỏi đây liền không biết đã chạy đi đâu. Thật tốt mệnh á cường đạo, ta cũng tưởng ở bên ngoài tiêu giao độ nhật. Tên hôn đằng kia... Chờ hắn trở về lao tử nhất định phải tấu chết hắn Nhìn này đôi cái cỏ ẩm ý người Đường đường như mày Không phải cảm thấy xảo Là bởi vì nàng phát hiện một cái không khỏe điểm Nguyên lai cường đạo 3.000 năm trước đã bị người cấp chuộc đi ra ngoài Mà người kia Rất có thể chính là kiếp trước nàng Nhưng là nàng cũng không có một đoạn này ký ức Chỉ là mơ hồ có điểm ấn tượng Cảm thấy ngay từ đầu trong ngục giam là có bốn cái pháp nhân Mà mất tích cái kia Tiêu cường đạo Đường đường không phải thực thích loại này cái gì cũng không biết cảm giác kia quá không chịu nàng không chế, thực chẳng ghét. Cho nên sớm tại ý thức được chính mình đối kiếp trước ký ức có điều thiếu hụt thời điểm, nàng liền ở bất động thanh sắc mà từ các loại manh mối trung thu thập tình báo. Chẳng sợ nàng đời này đều không có chân chính khôi phục ký ức kia một ngày, kia nàng cũng muốn biết, nàng kiếp trước đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Vì cái gì sẽ chết? Vì cái gì sẽ làm mẫu thân như vậy thương tâm? Lại vì cái gì sẽ? Nhận thức vân hàn ca ca. Trưng 45 phân hồn hạ giới. Ngươi muốn chuột cái nào? Đường Đường chờ lâu lắm, Lao Đầu đã không kiên nhẫn mà bắt đầu thúc dục. "Dán đi đi." Đường Đường bị Lao Đầu hùng ba ba bộ dán dọa sợ, nhịn không được xúc sắc một chút, run rẩy mà rối chỉ điểm điểm gián điệp. Trực giác nói cho nàng, gián điệp sẽ là cái phi thường dùng tốt nhân vật. Tam vạn điểm tài vận giá trị, giao xong tiền chạy nhanh chạy lấy người, nơi này cũng không phải là tiểu hài tử công viên giải trí. Dứt khoát lưu loát mà khấu trừ Đường Đường tài khoản thưởng tam vạn điểm tài vận giá trị sau, Đường Đường cùng gián Điệp cùng nhau bị lao đầu thô lô mà ném ra ngục giam. Ách, xấu hổ mà cùng xa lạ gián Điệp mặt đối mặt, Đường Đường hơi há mổm, còn không có tới kịp nói cái gì, Gián Điệp liền lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ, đa tạ ân nhân ân cũ mạng, ngài ân tình ta ngày sau chắc chắn hồi báo. Dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, gián Điệp liền không có bóng dáng. Nhìn trống dông phòng, Đường Đường ngơ ngác mà chớp chớp mắt, hốc mắt nhì hơi hơi đỏ lên. Đường Bảo Tam vặn chạy. Vừa vặn lúc này, Có người ở bên ngoài gõ cửa. Không có gì tâm tình Đường Đường chỉ gào to một tiếng mời vào, sau đó tiếp tục buồn bực chung. Kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra, Lương đạo Đường Đường phá lệ hình bóng quen thuộc một trước một sau mà bước vào trong phòng, ẩn hàm kích động thanh ôn nhu âm hưởng khởi, "Đường Bảo, làm sao một người ở trong phòng tao kỉnh?" Đường Đường nghe tiếng, xoáp điệu một chút ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn người tới, siêu lớn tiếng mạc kêu, "Mẫu thân." "Cha." Lời còn chưa dứt Nàng tựa như một viên tiểu đạn pháo giống nhau, bay nhanh nhào vào cha mẹ trong lòng ngực. Ai ra, ta đáng yêu đường bảo nha. Tiền thiến như hiếm lạ mà ôm khuê nữ bẹp bẹp tả hữu hôn hai khẩu, đầu đến đường đường khanh khách cười không ngừng, cũng chu cái miệng nhỏ thân trở về. Mẹ con hai cái thân mật mà nị ở một hối, còn không quên kéo lên dung ngự cùng nhau. Làm đến dung ngự thật vất vả ở ngồi trên trước bàn khi, còn mang theo vẻ mặt không biết là ai nước miếng. Hắn bất đắc dĩ mà cầm chương khăn nhẹ nhàng lau đi trên mặt nước miếng Mỉm cười nhìn thê tử ông nữ nhi cùng nhau nhỏ giọng nói nhỏ. Mẫu thân thân mình nhưng rất tốt. Phía trước tiền thiến như bế quan khi đối ngoại tuyên bố là vì chữa thương dưỡng bệnh, đường đường cũng cùng những người khác giống nhau tin là thật, cho nên mới có này vừa hỏi. Tự nhiên là rất tốt, bằng không như thế nào có thể tới xem chúng ta tiểu bà bối, mẫu thân nhưng luyến tiếc làm người bị ta qua bệnh khí. Tiền thiến như treo gẻo tựa mà nói. Đường bảo mới không sợ, đường bảo thân thể bổng đồng, sẽ không sinh bệnh. Đường đường dựng thẳng tiểu bộ ngực Siêu dũng cảm. Ha ha ha. Tiểu bảo bối nhi của ta như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Đường bảo không phải tiểu bảo bối, đường bảo trưởng thành, là đại bảo bối. Đường đường đã tới rồi khát vọng trưởng thành vì đại nhân tuổi tác, không thích nhân ra nói nàng nhỏ. Hào hào hảo không nói. Tiền thiến như đem nữ nhi bế lên tới đặt ở trên mặt đất, cẩn thận đánh giá một phen, làm mẫu thân đến xem, chúng ta đường bảo nhưng trường cao. Tương so 8 năm trước, đường đường cũng chỉ là hơi chút lớn lên một chút. Giống như là cách một năm mà thôi, nhưng là biến hóa lại là nghiêng trời lệnh đất, thẳng nhìn đến tiền thiến như lại đau lòng lại vui mừng. Thực xin lỗi, mẫu thân những năm gần đây không có bồi ở đường bảo bên người, nhìn ngươi lớn lên. Rõ ràng tới trên đường liền lần nữa báo cho chính mình không thể ở hài tử trước mà khóc, nhưng nhìn lớn lên nữ nhi, tiền thiến như vẫn là nhịn không được nước mắt doanh với lông mi. Mẫu thân không khóc không khóc, đường bảo này không phải còn tốt lành sao. Đường đường bị mẫu thân nước mắt dò đến. Vội vàng dôi tay nhỏ vụng về mà cho nàng sắt nước mắt. Hảo mẫu thân không khóc, chớ có dọa đến chúng ta đường bảo. Ở nữ nhi an ủi hạ, tiền thiến như thực mau nín khóc mỉm cười, lại nhịn không được ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói, mẫu thân về sau, lại không dây dưa từ trước những cái đó sự, cho nên đường bảo cũng học bông đi, chúng ta người một nhà cùng nhau một lần nữa bắt đầu. Đường đường sử suốt, ngay sau đó hồi ôm mẫu thân, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mà đáp lại. Ấn, các gấu tể còn phải học tập. Này đây để lại cho người một nhà đoàn tụ thời gian cũng không phải rất nhiều. Chờ đến buổi tối, đường đường muốn đi ngủ khi, dung ngự vợ chồng phải rời đi. Thấy thê tử mặt lộ vẻ không tha, dung ngự đỡ nàng thấp dọng an ủi, mặc thương tâm, lại quá nửa nguyệt, chúng ta còn có thể đến thăm hài tử. Ai, cũng không biết đường bảo khi nào mới có thể thành niên. Tiền thiến như khẽ thở dài, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy trượng phu một phen, thấp giọng nói, ngươi thả đi cùng hài tử nói cá biệt đi. Hôm nay nàng chỉ lo bá chiếm hài tử lại là làm cho bọn họ cha con cũng chưa cái hảo hảo gặp nhau thời điểm. Hảo! Dung ngự cũng không chối tử. Hắn tiến lên bài bước, đi vào đường đường mép giường ôn nu mà vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Đường đường còn chưa ngủ, một đôi sáng lấp lánh mà mắt nhỏ phát ra quăng nhi mà nhìn nàng cha, lộ ở bên ngoài tay nhỏ còn vừa động vừa động. Một cái tiểu xảo túi tiền bị lặng lẽ nhét vào đường đường trong lòng bàn tay, Dung ngự trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà hướng về phía nữ nhi chấp chấp mắt. Lại rơ tay ở bên môi bảy cái hư thủ thế. Sớm chút ngủ, nhớ rõ hảo hảo học tập, ngoan ngoan nghe phu tử nói, biết không. Không khỏi thê tử phát hiện, dung ngữ còn giấu người thai mắt tưởng mà dặn dò nói. Đã biết. Đường đường ngại thanh mãi khí mà trả lời, đặc biệt cho nàng cha cổ động Này cha con hai người dở cho làm đến chỉ cho rằng thiên ý gì vô phùng, không nghĩ tới tiền thiến như đã ở phía sau đưa bọn họ nhìn cái thấu, chỉ là không có vạch chân thôi. Chờ phu thê hai người cưới phi mã hồi trình. Tiền thiến như vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi cấp đường bảo tắc cái gì? Cũng, cũng không có gì, liền một chút tiểu an và thôi. Dung ngự có điểm mà vừ không dám nói lời nói thật. Kỳ thật hắn cấp đến đâu chỉ một chút, có thể nói một tòa tiểu sơn an vặt. Này đó trừ bỏ chính hắn chuẩn bị, còn có mặt khác các trưởng bối kéo hắn cùng nhau mang lại đây, tích lũy lên liền nhiều như vậy, liền dung ngự chính mình đều bị hoảng sợ. Chỉ là ngại với các trưởng bối như hổ rình mồi ánh mắt, hắn không thể không đáp ứng giúp đỡ đưa an vặt Đến nỗi vì cái gì đến như vậy trộm đạo cấp, cũng là vì thê tử đối hài tử nhập khẩu chi vật luôn luôn quản lý nghiêm khắc, thật như vậy làm cho nàng mắc cấp. Dung ngự sợ bị mắng, khu khu. Liết xéo trưởng phu liếc mắt một cái, tiền thiến như rốt cuộc chưa nói cái gì. Chỉ là đường đường ngày thứ hai liền thu được nhà mình mẫu thân thư nhà, phía trên rầm rạp mà viết không ít dặn dò nàng ấm lòng lời nói, trong đó không chuẩn tham ăn cơ hồ bị lặp lại đề cập ba lần, này có ý tứ gì, đường đường trong lòng biết rõ ràng. một bên nhìn thư nhà Nàng một bên hơi mang trột giảm mà đem trong tay nhéo đường bánh thả lại hộp đồ ăn. Hôm nay đã ăn hai hộp đường bánh, này đệ tam hộp, vẫn là không ăn đi. Đang lúc đường đường cùng Long Bảo còn ở từng người phòng trong không biết bận rộn lúc nào, viện ngoại đột nhiên bay tới lưỡng đạo Lưu Quang, một tả một hưu hoàn toàn đi vào các nàng trong phòng. Đường đường dôi tay, tiếp nhận kia nói Lưu Quang biến thành đưa tin phủ, đem này triển khai. Tốc tốc với diễn võ trưởng tập hợp, ấn lớp chạm hảo, hâm. Là hâm phu tử gửi thư, gọi bọn hắn quá khứ Đường đường đứng dậy chồng lên áo ngoài, đẩy cửa mà ra, cùng Long Bảo cùng nhau chạy nhanh đổi chậm, chạy đến diễn võ trưởng cùng Phượng Lê bọn họ tập hợp. Bị tiêu lên tới chỉ có hoàng cấp 3 cái lớp, cho nên to như vậy một cái diễn võ trưởng thượng, cũng liền bọn họ 12 người ở, hơn nữa chờ tại đây ba vị phu tử nhóm, cũng liền 15 người. Giáp ban đi theo ta. phu trách đường đường bọn họ này nhất ban chính là hâm phu tử Hắn gặp người tề, liền mang theo bọn họ hướng một bên đất trống đi đến, Hiển nhiên là muốn cùng mặt khác lớp ngăn cách. Ngươi chờ tất cả đều đột phá đến hợp thể trở lên, thực hảo." Ánh mắt một đám từ trước mắt đám tiểu hấu tử trên người đảo qua đi, hâm Phu Tử nghiêm túc khuôn mặt thượng thoáng lộ ra một tia vui mừng ý cười, ngay sau đó lại đoan chính khuôn mặt. "Lần này riêng gọi các ngươi tiến đến, chính là vì phân hồn hạ giới việc." "Phân hồn hạ giới?" Đường Đường cùng Long Bảo hai cái mặt lộ vẻ mê mang. Hiển nhiên, này hai chỉ tiểu gia hỏa là lần đầu tiên nghe nói cái này danh từ. Phượng Lê cùng Huyền Quý Dịch đối này, nhưng thật ra thoáng có điều hiểu biết. Thấy đường đường các nàng không hiểu, vội vàng lặng lẽ cùng các nàng giải thích. Phân hồn hạ giới, chỉ chính là làm ngươi phân thần rất xuống hạ giới, bám vào người ở tân sinh nhi hoặc là nào đó sinh linh trên người, thể ngộ nhân sinh trong thái, mượn này tăng trưởng tâm cảnh. Không tồi, thả phân hồn hạ giới là lúc, ngươi bản thể cũng sẽ ở vào chiều sâu tu luyện trạng thái, đại phân hồn rèn luyện trở về, tu luyện cùng tâm cảnh kết hợp, tất nhiên sẽ làm ngươi tu vi bạo trướng. Phượng Lê giúp Huyền Quý dịch bổ sung thuyết minh. Lợi hại như vậy, Đương đương kinh ngạc mà cái miệng nhỏ khẽ nhết. Không đủ vì sao, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên vân hàn tiên tôn mặt. Thật nhiều người, đều sẽ dùng phân hồn hạ giới tu luyện sao? Long Bảo tò mò hỏi. Kỳ thật nàng cũng mơ hồ có từ trong nhà trưởng bối nghe nói mổ mổ mổ lại hạ giới tu luyện, mổ mổ mổ yêu hạ giới nữ tử, quyết ý chờ đợi này sau khi phi thăng cùng với tái tục tiền duyên gì đó. Chỉ là lúc ấy Long Bảo còn quá tiểu, lý giải không được những lời này là có ý tứ gì, cho nên cho tới bây giờ bị nhắc nhở. Nàng mới bừng tỉnh đêm này đó manh mối toàn bộ sâu trôi lên. Loại này tu luyện phương thức ở tiên giới nội phi thường phổ biến. Hâm phu tử thay thế mấy chỉ tiểu hấu thể trả lời bọn họ vấn đề. Tiên giới hoàn cảnh so với hạ giới muốn hảo, cơ hồ mỗi người đều là tiên nhân, cùng chi tướng đối, các tiên nhân phổ biến tình cảm đạm bạc, nhân tình lạnh nhạt, cực kỳ bất lợi với những cái đó sinh ra với tiên giới trong vòng tiên tộc nhóm tu luyện tâm cảnh, dần ra, đại gia liền đều thích phân ra phân hồn hạ giới luyện Lấy này hiểu được nhân sinh trong thái, tăng lên tâm cảnh. Đương nhiên, Phàm là có lợi có tệ, thế tục sâu cạn là người vô pháp tưởng tượng, nếu là một không cẩn thận xa vào trong đó, thậm chí nảy sinh tâm ma chấp nhiệm, kia đã có thể nguy hiểm. Nghiêm túc mà báo cho một phên sau, Hâm Phu Tử lại nói, hôm nay triệu tập các ngươi tiến đến, kỳ thật chính là vì dạy dỗ các ngươi phân hồn hạ giới. Long bảo không nghĩ đi. Tùng chít chít Long bảo trốn vào đường bảo sau lưng, kháng cự mà nhỏ giọng nói. Nàng trời sinh nhát gan sợ người lạ, mấy năm nay đi theo hoạt bát hướng ngoại đường bảo ở bên nhau mới hảo một chút, nhưng là thật muốn làm nàng một người đi cái thế giới xa lạ rèn luyện, Long Bảo vẫn là thực sợ hãi. Không cần quá nhiều lo lắng, lần đầu phân hồn hạ giới, mỗi một vị đều có sư trưởng âm thầm bảo vệ, tuyệt không sẽ làm các ngươi xảy ra chuyện. Nói lời này hâm phu tử trong giọng nói có đương nhiên ngạo khí, bên bất luận, bọn họ học viện nội phu tử, liền không một cái tu vi là ở tiên đế cấp một chút. Một vị tiên đế đi bảo hộ một con đi đến hạ giới tiểu hấu thể nếu còn có thể xảy ra chuyện, kia chỉ có thể nói tiên giới không sai biệt lắm nên hủy diệt. Nghe xong lời này, Long Bảo hơi chút buông một chút tâm, nhưng vẫn là có điểm tiểu hơi sợ. Nàng tay nhỏ gắt gao nắm đường đường ống tay háo, nhỏ giọng lầm bẩm Long Bảo, Long Bảo không thể cùng đường bảo cùng nhau sao? Đường bảo cũng tưởng cùng Long Bảo ở bên nhau. Đường đường nhưng thật ra không sao cả chính mình một người vẫn là nhiều mang một cái, chỉ là thấy Long Bảo sợ hãi cho nên đứng ở bên người nàng, kiên định mà tỏ vẻ duy trì nàng. Đáng tiếc, hai chỉ tiểu đoàn tử xin vẫn chưa khiến cho phu tử nhóm coi trọng, cuối cùng Long Bảo vẫn là muốn khóc không khóc mà bị một vị Long tộc phu tử mang đi. chương 46 tiểu khất cái. Không thể không nói, học viện an bài thật sự chi kỷ, còn am hiểu sâu nhà mình nhãi con chính mình bảo hộ đạo lý. Mỗi một vị lần đầu tiến hành phân hồn hạ giới bọn ngại danh, này bên cạnh bảo vệ phu tử đều là bọn họ tộc đàn nội trường bối. Tựa như đường đường đã bị phân cho đều là tỷ hưu nhất tộc Hâm Phu tử phụ trách. Đi theo Hâm Phu tử, đường đường đi vào một chỗ che kín cấm chế gác mái trước. Thấy nàng mãn nhãn tò mò, Hâm Phu tử thuận miệng giải thích một câu, "Đây là Ngô tỷ hưu nhất tộc sư trưởng nhóm ở học viện nội châu ở, ngươi lần đầu phân hồn, vẫn là tại nơi đây càng vì an toàn. Phân hồn hạ giới yêu cầu ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh nội tiến hành, đặc biệt là đối với thực lực còn nhỏ yêu các gấu thể mà nói. Bởi vì đương phân hồn rời đi bản thể, rớt xuống đến hạ giới là lúc" Bản thể cũng sẽ tùy theo tiến vào thâm trình tự tu luyện trạng thái, lúc này nếu có người tập kích, là rất khó phản ứng lại đây. Tiên giới trong lịch sử liền có không biết nhiều ít bởi vì ở phân hồn hạ giới là lúc bị tập kích mà thân tử đạo tiêu trường hợp, cho nên đối với học viện nội chân quý ấu tể, học viện thần tử càng là bao lấy 12 vạn phần phòng hộ. Đem các gấu tể phân phối cho bọn hắn nhà mình trưởng bối trừ bỏ phía trước lý do ở ngoài, cũng có mượn dùng mặt khắc cùng tộc nhân hỗ trợ bảo hộ y tứ. Chỉ cần hôm nay đường đường đi theo hâm phu tử bước vào tì hưu sư trưởng nhóm cư trú tiểu lâu nội, ở nàng đi ra ngoài phía trước, đều sẽ vẫn luôn đã chịu học viện, cùng tộc trưởng bối, cùng hâm phu tử tam trọng phong hộ. Chính như phía trước lời nói, nếu như vậy còn có thể xảy ra chuyện, kia tiên giới nên diệt vong. Đây là đường đường lần đầu tiên đặt chân tì hưu sư trưởng nhóm chỗ ở. Đừng nhìn này tiểu lâu tinh tế nhỏ xinh, nhìn không phải rất lớn bộ dáng, trên thực tế bước vào trong đó. Nàng liền sẽ phát hiện bên trong không biết bị thi triển cái gì tiên thuật, trở nên rộng mở vô cùng, còn bố trí cực kỳ cao quý xa hoa. Liên tính là làm mười chỉ tỳ hưu ở bên trong biến trở về nguyên hình nơi nơi lan lột, đều sẽ không có vẻ chen trúc. Tiểu lâu trình ngăn nắp hồi hình chữ, trung gian không ra đại khối cửa sổ ở mái nhà, không có giống người bình thường như vậy loại chút hoa tươi linh thảo, mà là chất đầy vàng bạc tai bảo. Mới vừa với bước vào môn, kia lẽ sáng quăng mang thiếu chút nữa không hoảng hoa đường đường hai mắt Hoa, wow, thật nhiều tiền. Thích. Hâm phu tử hỏi, ngay sau đó không đợi đường đường trả lời, liền thuận tay bắt một đống, nhét vào nàng trong lòng ngực, thích liền cầm đi. Có thể lấy sao? Đường đường ôm một đống tiên ngọc đa quý, có điểm không biết làm sao hỏi. Tự nhiên là có thể, bất quá một chút tiền tài thôi, đó là này đó toàn bộ đều cho chúng ta tiểu khả ái, kia cũng là xem như này đôi đổ vật vinh hạnh. Một đạo cà lơ phất phơ thanh nhuận giọng nam vang lên. Đường đường còn không có nhìn đến người tới. Liền cảm giác khuôn mặt nhỏ bị người nhanh chóng mà nhéo một phen. Nàng ngốc manh manh mà quay đầu xem, liền thấy một vị lớn lên khá xinh đẹp thanh niên chính ngồi xổm chính mình bên cạnh hướng về phía hắn cười. Hắc tiểu khả ái, có thể cùng ca ca nắm cái tay sao. Thanh niên tựa hồ thực thích đường đường, thấy nàng nhìn qua, còn thử mà vươn bàn tay to muốn cho nàng nắm. Bắt tay. Bộ dáng này. Đường đường vươn tay nhỏ, mềm như bông mà đáp ở thanh niên bàn tay to thượng. Tay nàng trắng non tiểu xảo. Ba ngón tay khép lại ở bên nhau cũng chưa nhân ra một cây thô, giống cái tinh xảo đồ sứ giống nhau, làm thanh niên không dám quá dùng sức đi nắm. Thật đáng yêu, ta tên là tiêu hành, tính tính bối phận, chính là ngươi từng từng từng từng từng từng. Thổ tông, không dám ta thích ngươi gọi ca ca ta. Tiêu hành ca ca. Đường đường ngọt ngào kê ơ. Còn không phải là hống trưởng bối sao, cái này nàng sở trường. Ai, hảo ngoan hảo ngoan, tới, đây là ca ca cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu hành từ trong lòng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, lại tư cập tiểu khả ái thích đình viện những cái đó tiểu ngọn ý, liền cũng cho nàng bắt một đống nhét vào đi, hợp thành một cái túi chữ vật cùng nhau cho nàng. Không biết tiêu hành tặng chính mình cái gì, nhưng chỉ cần là hắn chảo kia một phen tiên ngọc đa quý, liền cũng đủ đường đường vui vẻ mà liệt cái miệng nhỏ cười không ngừng. Đừng tưởng rằng hâm phu tử cùng tiêu hành chảo đồ vật là dùng người bình thường hình bàn tay lớn nhỏ. Bọn họ ra tay trong ngày mắt, Cánh tay đều sẽ biến ảo thành một con thật lớn tì hưu lợi chảo, một móng bước đi xuống, cao lớn tài bảo sơn lập tức thiếu cái lỗ thủng. Mà hiện tại hai cái lỗ thủng tài bảo đều về đường đường. Khó trách này tiểu tham tiền cười đến thấy nhà không thấy mắt. Hảo ngươi cái tiêu hành, tuổi đại một phen còn hống tiểu nhai con kêu ca ca ngươi, muốn mặt không cần. Thinh linh xảy ra khép tiêu hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ thấy một vị hấp tấp mỹ nhân nhi mặt đẹp nén lến dận, một đường vội vàng đi tới. Vấy lên đường đường liền kéo ra một mặt ôn nhu gương mặt tươi cười, "Ngoan bảo bảo, Tiêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi lễ vật nga." "Hâm phu tử." "Tiêu Hành." Trộm bang quan mặt khác tì hưu. Đường Đường ngọt hồ hồ mà cười, ngài thanh mãi khi nói, "Xinh đẹp tỷ tỷ. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, nay miệng nhỏ chẳng lẽ là ăn vụng mật ong đi, thật đáng yêu." Bị hống đến tâm hoa nộ phóng mỹ nhân nhi cũng thuận chào cấp Đường Đường bắt đem tài bảo cất vào lễ vật túi, cùng nhau nhét vào nàng trong lòng ngực. Đây là tỷ tỷ cho ngươi lễ gặp mặt, cần phải hảo hảo thu Nga. Ơn ơn, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỉ, tỉ. Ha ha ha, ta liền thích ngươi loại này hãy nói thật tiểu bà bối. Ngươi kêu đường bảo phải không? Ngoan đường bảo, kêu thúc thúc, thúc thúc, tiêu bà bá, bà bá. Mặt khác nguyên bản còn ở trộm ngắm tiểu hấu tể tì hưu các trưởng bối nhìn thấy bị hai cái giảm mà không đứng đắn ra hỏa nhanh chân đến trước, lập tức chen chúc mà đến, vây quanh đường đường làm nàng gọi người, lại xếp hàng cho nàng đưa lễ gặp mặt Đương nhiên, đại gia cũng không quên thuận tay ở tài bảo đôi thượng nắm, cho nàng trăng hảo. Một vòng xuống dưới, các trưởng bối mỗi người vui tươi hớn hở đến hương phấn vô cùng, đường đường cũng cao hứng mà được một đống lễ vật, hai bên gia đại vui mừng. Chính mắt thấy toàn quá trình hâm phu tử. Ta liền yên lặng nhìn các ngươi này đàn đồ ngốc bị ấu tể hống đến xoay quanh, bất quá nhà bọn họ tiểu ấu tể chính là đăng yêu. Chờ đến không sai biệt lắm, hâm phu tử liền cường thế mà đuổi đi này đàn dính ấu tể không bỏ thuốc cao trên da chó Mang theo đường đường lập tức trở về một chỗ chuyên môn cấp tì hưu nhất tộc học sinh sở chuẩn bị bế quan thất. Nay tòa bế quan thất từ học viện thần tử lạc thành đến nay, vẫn luôn đều không có ấu thể đã tới, đường đường là đệ nhất chỉ tiến đến nơi đây ấu tể. Ở bấm tay niệm thần chú mở cửa thời điểm, hâm phu tử nhạy bén mà nhận thấy được, chỗ tối nhiều rất nhiều chờ đợi ánh mắt. Biết được mọi người đều cùng chính mình giống nhau hơi chút có điểm kích động, hắn cũng không vạch trần bọn họ, chỉ lưu loát mà cởi bỏ cửa cấm chế sau lánh đường đường đi vào sau đó Không lưu tình chút nào mà đóng cửa, là khóa. Têu các ngươi nhàn dối không có chuyện gì ở chỗ này vây xem nhai con. Phòng trong trải rộng đủ loại trận pháp khắc văn, huyền ảo mạ vàng hoa văn không ngừng lưu chuyển, tàn mát ra một cổ trang nghiêm mà xa xưa hơi thở, tựa hồ là ở cảnh cáo người ngoài, nơi đây tuyệt đối không thể nhập Đường đường tò mò mà nhìn vài lần, đã bị hâm phu tử ấn đầu nhỏ đợi cho đệm hương bồ ngồi hạ. Mới vừa vừa ngồi xuống, nàng liền phát hiện cái này đệm hương bổ huyền Diệu Không phải bởi vì kia xo so giống nhau đệm hương bổ còn muốn càng vì mềm mại thoải mái xúc cảm, mà là một cổ thanh đạm nhu hòa nhẹ nhàng chi khí, theo thân hình cùng đệm hương bổ tiếp xúc, chậm rãi lan tràn đến đường đường toàn thân, làm nàng hơi chút có điểm nóng nảy nỗi lòng bình định xuống dưới. Vật ấy vì vạn năm băng tơ tạm dệt liền, nội bộ bỏ thêm vào an thần thảo thảo hạt, có tinh lọc tâm ma, an thần tĩnh khí chi hiệu. Nhan nhạt giải thích một câu, hâm phu tử liền ý bảo đường đường ngồi xong, chuẩn bị chiê liệt thần hồn xuống dưới. Chia lịa thần hồn là tu sĩ ở phân thần kỳ liền sẽ năng lực, chỉ là tới rồi hợp thể kỳ tới thi chiến nói, sẽ càng thêm củng cố. Bất quá này hết thảy đều không làm khó được đã là đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đường đường, cho nên nàng thực nhẹ nhàng mà liền phân hóa ra một tôn cùng bản thể một mặt giống nhau phân thần ra tới. Phân thần không có thật thể, thoạt nhìn muốn so bản thể muốn hơi hư hóa một chút. Nếu là nghiêm túc xem, còn có thể xuyên thấu qua phân thần thân hình, nhìn đến này sau lưng tường thể. Nguyên nhân chính là như thế. Phân thần mới không thể trực tiếp rớt xuống hạ giới tiến hành rèn luyện. Đình như vậy hư vô thân hình, mặc cho ai thấy được đều sẽ cho rằng đâm quỷ đi. Đừng mới vừa đi xuống đã bị vị nào tiểu đạo si cấp thu. Hào đi, nay chỉ là một câu vui đùa lời nói, bất quá đường đường xác thật yêu cầu một khối bình thường thân hình. lão phu sẽ thi triển bí thuật, lôi kéo ngươi phân thần phá vỡ thời không hàn rào, đi hướng hạ giới. Hâm phu tử phiên tay cầm ra một viên tinh ánh dịch thấu dưỡng hôn Châu ý bảo đường đường phân thần đi vào Đại phân thần ngoan oán tiến vào dưỡng hồn Châu sau hắn lại dặn dò đường đường nói ngươi thả lưu tại nơi đây nghiêm túc tu luyện kế tiếp hết thảy lão phu sẽ tử vì ngươi An bài thỏa đáng học viện đối với dạy dỗ học sinh như thế nào phân hồn hạ giới là có an bài tiền Tam thứ đều sẽ có sư trưởng bảo vệ đặc biệt là lần đầu tiên trên cơ bản chính là luyện tập chi dùng chỉ cầu bằng an toàn phương thức đưa học sinh hạ giới rèn luyện không cầu làm học sinh học được thứ gì sau hai lần mới có thể nghiêm túc dạy dỗ bọn họ phương thức Sau đó liền từ chính bọn họ thích đi thì đi. Rốt cuộc tu luyện một chuyện, nhiều đến vẫn là sư phó lanh vào cửa, tu luyện ở cá nhân. Đường đường ấn hâm phu tử dặn dò, nhập định tu luyện. Ý thức dần dần từ bản thể phía trên chóc mà ra, dừng ở phân hồn phía trên, chỉ chưa một bộ phận nhỏ còn ở bản thể phía trên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng có thể cảm giác được, chính mình phân hồn bị nhốt ở một cái trong suốt tiểu cầu cầu, bị hâm phu tử trân trọng mà phủng với trong lòng ngực. Sau đó Hâm Phu Tử cũng phân ra chính mình thần hồn, bao vây lấy đóng lại nàng dưỡng hồn châu, phá vỡ hước không, hướng về hạ giới mà đi. Thế gian này có một số việc rất khó ngôn nói công bằng. Hạ giới người muốn đi vào tiên giới, chỉ có thể trải qua ngàn khó vạn hiểm, đi bước một bước lên tiên độ, cuối cùng vũ hóa phi thăng, mới có thể thành tựu một tôn nho nhỏ địa tiên chi vị. Mà tiên giới người, đặc biệt là những cái đó sinh ra chính là tiên tộc mọi người. Bọn họ không cần nỗ lực quá nhiều Nhẹ nhàng là có thể hưởng thụ tiên giới hết thể rồi rào tài nguyên, thậm chí còn muốn đi hạ giới, cũng chỉ cần tu luyện đến nhất định tu vi lúc sau, lại lộng cái phân hồn liền nhưng quay lại tự nhiên. Bất quá vạn sự vạn vật vẫn là đều có này quy tắc. Tiên giới người tuy rằng có thể đi vào hạ giới, nhưng bọn hắn thế tất sẽ đã chịu hạ giới quy tắc áp chế. Cử cái ví dụ, nếu mô một giới cao cấp nhất chiến lực bất quá nguyên anh, như vậy mặc dù đường đường giờ phút này là độ kiếp tu sĩ, đi bên kia cũng chỉ có thể bị áp chế đến nguyên anh đỉnh. Vô pháp bài trừ kỳ thật lực hằng rào. Bất quá không quan hệ, độ kiếp kỳ, liền tính là đi đường đường nguyên bản nơi đại thế giới, kia cũng là có thể đi ngang nhân vật, căn bản không cần e ngại cái gì. Lời tuy như thế, đường đường cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hạ giới hành trình triển khai đến như vậy gian nan. Tô cục, tô cục, bánh xe tử lăn gập gành đường đất chậm rãi đi trước, đơn sơ xe lửa thượng lôi kéo một đống dâm dạ, dâm dạ chung, một đạo vâu ngữ ngóng nhìn trời cao tiểu thân ảnh có vẻ rất là nghèo túng Đường đường thành công bám vào người tại đây vị vừa mới mất thiếu nữ trên người. Nàng trong trí nhớ cuối cùng một màn, là hâm phu tử đem trang chính mình dưỡng hồn trâu nhẹ nhàng bâng cơ từ bầu trời ném xuống đi bộ ráng. Mà nàng, thành một cái quần áo tả tơi tiểu khất cái. Chương 47 thê thảm khai cục. Đường đường cảm thấy chính mình khai cục có điểm thảm. Nay tiểu khất cái cũng không biết mấy ngày không ăn cơm, một bị nàng bám vào người sống lại, kia nóng ruột cào gan đói khát cảm thiếu chút nữa không đem nàng bước điên. Con hảo nàng lúc ấy là ở một chỗ trong rừng cây thức tỉnh, trên cây có trái cây. Nếu là bằng vào tiểu khất cái nguyên bản thân thủ, kia khẳng định chỉ có thể vọng quả ngăn đói, nhưng là hiện tại tiểu khất cái là Đường Đường a, muốn ăn trái cây, còn không phải tùy tiện một đạo thần thức công kích sự. Ngưng thần, nhắm chuẩn trái cây bắn ra một đạo vô hình thần thức nhận. Trên cây trái cây tự động rơi xuống, nện ở Đường Đường bên chân, nhưng Đường Đường cũng bị trên người thình lình xẹt ra suy yếu cảm cấp thất vọng. Hảo. Đói. Toàn thân không sức lực. Liền ngâng dơ tay chỉ đều phải dùng hết toàn lực, dù vậy, đường đường cũng ở dây rũa hướng trái cây vương tay. Phân thần hạ giới trở về có hai loại phương thức. Một loại là bị phân thần bám vào người thân thể tử vong, một loại khác chính là phân thần chủ động rời đi bị bám vào người thân hình, trở về bản thể. Tới phía trước hâm phu tử có cùng nàng nói, nàng lần đầu tiên rèn luyện chỉ cần đãi đủ 3 tháng là được. Trung gian nếu là chết ngoài ý muốn đặc chỉ bị phụ thân thể tử vong, như vậy trận này rèn luyện liền sẽ trước tiên kết thúc. Tuy rằng hâm phu tử chưa nói, nhưng là đường đường cũng biết được, hắn hẳn là muốn chính mình kiên trì đến cuối cùng một khắc. Hơn nữa, khai cục đã bị nói chết, liền tính đường đường tuổi không lớn, cũng sẽ cảm thấy thực mất mặt ta. Cho nên, vì nàng tiểu tôn nghiêm, nàng tuyệt đối muốn ăn đến trái cây. Tay không sức lực, vậy hoạt động đầu. Đường đường giống điều cá chết giống nhau mà nằm trên mặt đất, há mồm, một chút tiếp cận trái cây, dùng sức cắn hạ. Nô! Hào toan! khuôn mặt nhỏ đều bị toan đến nhăn thành một đoàn đường đường yên lặng lưu chứa nước mắt, một chút mà đem đại biểu sinh cơ trái cây ăn xong. Trong bụng hơi chút có điểm độ vật, thể lực cũng bắt đầu khôi phục. Đường Đường bò lên thân, nhìn bên chân mặt khác trái cây, bản năng có điểm kháng cự, đôi tay lại vẫn là kiên định mà đem này cầm lấy, hướng trong miệng tác. Đường Bảo mới không cần chết. Một bên khóc lóc gặm trái cây, Đường Đường một bên kiên định mà dưới đáy lòng hô to. Nàng quyết định, về sau không bao giờ đi thay họa nhị trưởng lão gia trái cây. Lần này khẳng định là bởi vì nàng thai họa quá nhiều trái cây, cho nên tao trả thù. Dưng dưng gặm xong sở hữu trái cây, đường đường rốt cuộc no rồi. Nàng che lại hơi hơi nô lên bụng đánh cái no cách, lại túi đầu nhìn một cái cắm ở chính mình ngực thượng trôi này truy thủ. Nay trùy thủ còn rất xinh đẹp, toàn thân ngân bạch, trên tay cầm được khả một viên lộng lấy ngọc bích, nhìn lên đã biết là phú quý nhân ra mua tới khoe khoang dùng. Bất quá khoe khoang về khoe khoang, khai nhận trùy thủ như cũ có chứa khí sắc bén Ít nhất thọc vào khối này tiểu thân thể ngực, nhẹ nhàng. Tuy ý mà dơ tay nắm lấy truy thủ, dùng sức ra bên ngoài rút. Máu tươi phun tung tué đồng thời, miệng vết thương cũng ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh khép lại. Tại đây cụ thân hình thượng thức tỉnh đường đường đã sớm tự mình kiểm tra qua. Nàng đi tới một cái không có gì linh khí tiểu thế giới, nơi đây tối cao chiến lực bất quá trúc cơ, mà nàng một thân tu vi cũng bị áp chế ở trúc cơ đỉnh, lập với cái này tiểu thế giới kim tự thắp đỉnh, đáng tiếc còn kém điểm bị đói chết. Bất quá con hảo, liền tính là trúc cơ thực lực, cũng không ảnh hưởng hoang dã chữa trị thuật lực lượng. Hơn nữa khối này thân hình chỉ là một khối chưa bao giờ tu luyện quá bình thường thân hình, thân thể tố chất còn so người bình thường suy yếu, chưa khỏi lên so chưa khỏi kia cụ thần thú thân hình dùng ít sức nhiều. Như thế chí mạng thương thế, cơ hồ đảo mắt liền khỏi hẳn. Bất quá! Tô cục Ngươi như thế nào lại đói bụng a Hận sắc không thành thép mà ngắm mắt chính mình không tranh thủ bụng, đường đường không có biện pháp Chỉ có thể lại lần nữa đánh rất mấy viên trái cây ăn. Nàng dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, không có động. Bởi vì vừa mới bám vào người, thân hồn cùng khối này thân hình còn chưa hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần chờ một chút, chờ nàng thân hồn hoàn toàn dung nhập khối này thân hình, kia nàng một thân tu vi cũng sẽ trợ giúp cải tạo thân thể này, làm này trở nên cường trắng lên, để thừa nhận trụ trúc cơ cấp bậc lực lượng. Xuyên thấu qua nội coi, đường đường có thể nhìn đến. Nàng thân hồn sở mang theo tới tiên lực đang ở vì khối này thân hình tẩy tủy phát kinh. Toàn thân thời gian dài xuống dưới tạp chất bị thanh trừ, thật nhỏ yếu ớt kinh lạc bị sáng lập đến càng vi rộng lớn cứng cỏi, chóng rống đan điền bị rót vào một cổ tinh thuần trạng thái dịch lực lượng, đây là chút cơ tu sĩ sở đặc có biểu hiện. Toàn thân lực lượng tự động tự phát mà dựa theo hoàng kim luật lớn nhỏ chu thiên vận chuyển, khối này thân hình không có tỷ hưu huyết mạch, vô pháp tu tập tỷ hưu công pháp, cho nên chủ công pháp bị tự động thay đổi thành hoàng kim luật. Kỳ thật hoàng kim luật vốn dĩ chính là một vị nữ đế hao hết suốt đời tinh huyết sáng chế tạo mà ra tuyệt thế công pháp, hậu kỳ lại bị đường đường chính mình bổ túc tàn khuyết bộ phận, thành liền tiên nhân đều nhưng tu luyện công pháp. Chỉ là đường đường hiện tại cảnh giới thái độ, cho nên bị bổ toàn hoàng kim luật cấp bậc không tính rất cao, ước chừng tại hạ trở thiên trung. Bất quá theo ngày sau đường đường tu vi từng bước tăng lên, nàng cũng sẽ đi bước một đi hoàn thiện hoàng kim luật, một chút mà đi tăng lên nó cấp bậc. Tuy rằng quên mất, nhưng là trong tiềm thức Đường đường vẫn là nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Nàng sẽ bổ toàn hoàng kim luật, làm này trở thành thế gian lợi hại nhất công pháp chi nhất. Tư tưởng chạy trật, phiêu trở về. Ở dung hợp thân thể thời điểm, đường đường còn thuận tiện xem xét thân thể này thiên phú. Thứ linh can, không có bất luận cái gì pháp thể. Thuộc về cái loại này liền tính vận may bước vào tu chân đại môn, cũng chỉ có thể dừng bước với khởi bước giai đoạn. Tính, hiện tại đã thành thân thể của mình, vẫn là đừng nói chính mình nói vậy Dù sao mặc kệ khối này thân hình phía trước như thế nào, bị nàng tiếp nhận lúc sau, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành cao cấp nhất kim hệ thiên linh căn. Tiên lực bá đạo cũng không phải là nho nhỏ linh căn có khả năng tả hữu được. Đường đường pháp thể sẽ không bị phục chế đến thân thể này thượng, nhưng nàng kiếm thuật thiên phú còn ở, đây là khắc ở nàng linh hồn phía trên bản năng, căn bản không có khả năng bởi vì thay đổi một khối thân thể liền sẽ bị quên đi. Trong đầu tưởng đông tường tây, vẫn luôn nghĩ đến sắc trời đều đen, trong rừng dần dần thành ban đêm đi săn giả thiên đường. Đường đường trên người còn tàn lưu vết máu, mùi máu tươi dày đặc, tại đây đêm tối trong rừng cây, cung cấp với lũ ra thú chỉ lộ đèn sáng, sợ nhân ra không tới ăn nàng. Nàng kỳ thật đã cảm giác được, hiểu rõ thất Sài lang chính nhận nút ở nàng chu vi. Nhưng là đường đường chính là không nghĩ động, thân thể liền thiếu chút nữa điểm liền có thể dung hợp hảo, chờ một lát lại đi thu thập những cái đó tiểu cầu cầu. Như thế nghĩ đường đường trăm triệu không nghĩ tới, không đợi nàng động thủ, Sài lang nhóm đã bị trên người nàng dần dần toát ra tới tanh tửi vị hơn chạy. Đường đường, nàng cứng đờ mà tối đầu, liền thấy chính mình trên người lộ ra tới làn da tầng ngoài chạy ra một tầng tầng bùn đen. Này đó đều là thân thể này bị tẩy tủy phạt kinh bài trừ ra tới tạp chất, thực xú, nhưng nàng khíu giác khả năng bị tê mỏi, chính mình không có gì cảm giác, kết quả đem lang cấp hơn chạy. Bấm tay niệm thần chú cho chính mình quăng vô số thanh khiết thuật cùng hút bụi thuật. Mãi cho đến trên người kia bộ xám xịt siêu ý gì đều trở nên khiết tịnh như tân, đường đường mới mặt lau mặt. Chuẩn bị đem này đoạn hắc lịch sử thật sâu vùi lấp. Bốn phía vẫn là đen như mực, trời còn chưa sáng, nhưng là đường đường đã không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này. Nàng đứng lên, ném rớt trên chân dây thừng, thả người dựng lên, ở trên ngọn cây linh hoạt mà nhảy lên vài cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ở nàng rời đi sau, qua mấy ngày, đột nhiên có một đội nhân mã đuổi tới này trong rừng khắp nơi siêu tầm. Có người tìm được che giấu trong đó đám kia xài lang nơi làm tổ, có người tìm được rồi rơi xuống trên mặt đất dây thừng còn có rơi dụng ở trên thân cây, sớm đã khô khốc vết máu, chính là không tìm được bất luận kẻ nào tung tích. Báo cáo tướng quân, khắp nơi biến tìm không được tiểu thư tung tích. Lại tìm một lần. Lập với cao đầu đại mã thượng, người mặc ngân bạch khôi giáp nam tử bộ mặt lãnh túc mà lạnh dọn quát. "Là. Bọn lính nơi nơi siêu tầm, nhưng thật ra có người tìm được rồi kia quán thanh tươi bùng đen, nhưng chung quy vẫn là không có bất luận kẻ nào hành tung." Tướng quân. Bị đồng Liêu nhóm nhẫn tâm đẩy ra binh lính lắp bắp mà đi đến nam tử trước mặt. Thật cẩn thận nói, thuộc hạ vẫn là Vẫn là tìm không thấy tiểu thư hành tung Liền thi thể đều không có Nàng khả năng đã bị dã thú ăn luôn Cuối cùng câu nói kia ở nam tử Giận chừng mắt đỏ đậm hai mắt hạ Binh lính không dám nhiều lời Nhưng nghĩ đến nam tử cũng chính mình cũng có thể đoán ra Thương quân Cũng ngay Tuyệt vọng mà ngã xuống mã Nam tử lào đảo vài bước Vì dạp xuống đất Hướng về phía kia viên di lưu vết máu đại thụ thật sâu khai phía dưới Bi thống kêu rên uyển nhì, thực xin lỗi Là huynh trưởng đã tới trưởng. Huyền nhi. Này nói tê tâm liệt phế tiếng kêu rên đường đường chú định là nghe không được, nàng hiện tại chính nhàn nhãm mà nằm ở rơm dạ xe lừa thượng, nhìn không chung phát ngốc chung. Kế tiếp muốn đi đâu nhi. Không biết, đi đến chỗ nào tính chỗ nào đi. Đường đường từ trong rừng cây ra tới, lại là bị lạc ở vùng hoang vu giã ngoại chung. Nàng đỉnh đầu không có phi kiếm, vô pháp ngự kiếm phi hành, thân thể này lại không có cánh, có thể chính mình phi. Hệ thống đạo cụ dương nhưng thật ra có truyền tống cơ, nhưng hiển nhiên cái này tiểu thế giới bản đồ còn không có bị nàng thắp sáng, hiện tại dùng truyền tống cơ cùng cấp với đến đánh cuộc vật khí. Xuất phát từ chính mình thiếu chút nữa khai cục đói chết cục diện, đường đường không phải rất muốn đánh cuộc cái này. Nói nữa, liên điểm này việc nhỏ, cũng không cần thiết vận dụng truyền tống cơ, một cái 5.000 điểm tài vận giá trị đâu, siêu quý. Cho nên nàng liền ăn mặc một thân phá quần áo, cùng dạo chơi ngoại thành tựa mà, dạo tới dạo lui mà nơi nơi hạt đi. Đi đến chỗ nào tính chỗ nào khắc chính mình véo cái thủy cầu thuật bảo đảm nguồn nước thanh triệt sạch sẽ hương vị dai đói bụng tùy tiện lộng điểm ăn trên cây trái cây trên mặt đất rau dại còn có kia thoan thoát ngược xuôi tiểu động vật cái nào không phải nàng mỹ vị bất quá xét thấy chính mình sẽ không xử lý con mồi càng sẽ không nấu cơm cho nên tiểu động vật bị bài trừ ra đường đường dùng ăn danh sách nàng Quang ăn chay có điểm đáng thương nếu là làm đại trưởng lao ra ra cùng nhị trưởng lao mãi mãi bọn họ biết nàng tao nộ khẳng định đến đau lòng chết ấu thể đúng là ở trường thân thể thời điểm như thế nào có thể không cho ăn thịt thịt đâu không ăn thịt thịt hội trưởng không cao chính niệm thì thịt đường đường đằng trước liền đi ngang qua một chiếc lôi kéo rơm dạ xe lửa xa tiền ngồi cái ánh mắt không tốt lắm lao nhân ra hắn chính là không có nhìn đến bên đường đường đường lo chính mình vội vàng hắn con lửa con nhi kỳ thật cũng không đ nhân ra lửa nhi chính mình biết đường xe đi nhìn đến xe lửa trước tiên đường đường kỳ thật là không có gì ý niệm Thằng đến xe lừa mau biến mất ở nàng tầm nhìn gian, nàng mới bừng tỉnh nghĩ đến, chính mình có thể đáp cái xe tiện lợi, bất luận này xe lừa mang theo nàng đi hướng nơi nào, tổng nên là có dân cư địa phương. Này có người, khẳng định có điểm nước trà tiểu phô gì đó, nhưng không phải có thịt tan sao. Vì ăn thịt đại kế, đường đường quyết đoán mà nhảy lên nhân ra xe, hoa ở rơm dạ đôi phát gốc. Nàng hảo tưởng nghiệm chính mình nguyên hình, dưới thân rơm dạ thực mềm mại, còn bị thái dương phơi đến ấm áp, nếu là nguyên hình nói Vừa lúc có thể cuốn xúc ở thành một đoàn ngủ ngon Khẳng định thực thoải mái Mơ mơ màng màng gian Đường đường ngủ rồi Chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh thời điểm Lại là bị tia đánh xe lao hàn cấp đánh thức Cô nương, cô nương Ấn Nên đi lên, ta nảy xe rơm dạ muốn bắt đi bán lạc Nga nga, xin lỗi Lưu loát mà nhảy xuống xe lửa Đường đường khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng Có điểm ngượng ngùng Lao hán trên dưới đánh giá đường đường một vòng Ngay sau đó thở dài Sận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, nhìn cô nương ngươi bộ răng này, định là mới ra đợi bị người cấp lừa đi. Thả nghe lão hủ một tiếng khuyên, Giang hồ hiểm ác, chớ có tùy ý xâm nhập, sớm chút trong nhà đi thôi. Nói, láo hán còn ở chính mình trên người tìm kiếm mấy cái tiền đồng đưa cho đường đường. Nay tiếng ngươi cầm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ngươi mua mấy cái bánh bao ăn. Ai, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là không hiểu chuyện. Thở dài lấp đầu, lão hán vội vàng xe lừa đi rồi. Nắm tiền đồng đường đường. Ta thật sự không phải khất cái, bất quá vị này ra ra thật là người tốt. Đường đường cười cười, rồi chỉ ở trên hư không chung vẽ một vòng tròn, đầu ngón tay bắn ra, tia quyển quyển liền dung nhập lao hán trong cơ thể. Tuy rằng đường bảo không phải một con sẽ chiêu tài tì hưu, nhưng là hơi chút cho người ta mang đến điểm tài vận vẫn là có thể. Vỗ vô tay, nhìn bốn phía còn tính phồn hoa thành trấn đường đường cố ý tìm được kia viết đường tự cửa hàng, cất bước đi vào. Không su dinh túi, một bước khó đi. Vừa vặn nàng trong tay có cái thoạt nhìn còn tính đáng giá truy thủ, đương sóng xuôi. Chương 48 thật giả thiên kim. Ngay nay truy thủ. Tỷ lệ không phải thực hảo a như vậy đi, ta ra một lượng bạc tử, chết đường Hiệu cầm đồ lão bảng nghiêng nghiêng mà rửa vào ở quầy thượng, lười biếng mà cầm lấy đường đường kia chi truy thủ lần qua lộn lại mà xem xét. hắn biểu tình không chế được thực hảo, gần là ở nhìn đến truy thủ thượng Ngọc Bích Khi, ánh mắt hơi chút sáng lên, ngay sau đó biến mất đi xuống. Nếu là người bình thường có lẽ căn bản là sẽ không phát hiện, đáng tiếc, đường đường không phải người bình thường. Nàng trực tiếp dối tay, một phen đoạt lấy hiệu cầm đồ lao bản trong tay truy thủ, quay đầu liền đi. Ta không làm nữa. Ai còn không điểm tiểu tính tình sao mà? Ai ai ai. Chợt mất đi một kiện bảo bối, hiệu cầm đồ lao bản vội vàng đại kinh thất sắc đố lại ở đường đường trước mặt. Hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên bảo, cô nương, cô nương từ từ, ta coi ngươi cũng là vội vã dùng tiền, như vậy đi, ta ra 5 lượng bạc, tốt không? Hắn nắm ngón tay mở ra, ở đường đường trước mặt Quơ Quơ, vẻ mặt dụ hoặc nói thật, hiệu cầm đồ lão bản này trương che kín nếp gấp mặt già, thiệt tình không thích hợp bày ra loại vẻ mặt này, có điểm dê tởm. Ít nhất thành công bị dê tởm tới rồi đường đường đã từ bỏ tại đây ra cửa hàng đương đồ vật, liền tính bắt được tiền, kia cũng sẽ không làm tỳ Hưu cảm thấy vui sướng. Nàng không chút nào lưu luyến mà phủi tay liền đi, mặc cho lão bản ở sau lưng như thế nào hô quát, đều đương gió thoảng bên hai, làm bộ nghe không thấy. Chỉ là, vừa đi ly hiệu cầm đồ, đường đường bụng nhỏ liền không biết cố gắng mà ủ cục tiêu lên. Ngươi như thế nào còn gọi, buổi sáng không phải ăn qua trái cây sao. Che lại bụng nhỏ, đường đường vẻ mặt ưu sầu. Nàng hào đói, lại không có tiền mua ăn, khó chịu. Mặc dù vũ lực giá trị đủ để làm phiên một cả tòa thành trì, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng cũng không cho phép đường đường tùy ý làm vi phạm pháp lệnh việc. Cho nên nàng cũng chỉ có thể bị đói. Một cổ nhàn nhạt mì phở mùi hương bay tới. Ngoắc ngoắc triền triền mà ở đường đường chốc mũi trêu đồ nàng. Nàng theo bản năng mà theo này cổ mùi hương quay đầu, liền thấy một vị tiểu ca đang ở lớn tiếng UA, bán bánh bao lạc, mới mẻ ra lò bánh bao A, đồ ăn bao một văn tiền hai cái, bánh bao thịt một văn tiền một cái, màn thâu một văn tiền ba cái, bán bánh bao lạc một văn tiền. Đường đường đột nhiên nhớ tới vị kia đánh xe láo hán cho nàng tiền, mở ra lòng bàn tay, liền thấy 6 cái tiền đồng đang lẳng lặng mà nằm ở nàng trong lòng bàn tay. cái này là tiền sao Bán bánh bao tiểu ca bị bên cạnh người truyền đến thanh lệ tiếng nói đánh gãy, theo bản năng một quay đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là một đôi tinh ánh như ngọc bàn tay trắng, kia trắng non trong lòng bàn tay, nàm mấy văn thấy được tiền đồng. Tầm mắt tiếp tục hướng lên trên, đương rừng ở kia trước mắt nữ tử tuyệt sắc tiểu dung khi, bánh bao tiểu ca trong mắt hiện lên nồng đậm kinh diễm chi sắc, thiếu chút nữa không ngốc lập tại chỗ. Thiên! Thiên tiên A! Hán đời này lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp cô nương. Bánh bao tiểu ca không văn hóa, hắn không biết nên như thế nào hình dung trước mắt nữ tử Mỹ Lệ, đương tưởng tượng một chút, hẳn là cũng cùng vị kia có thể làm tương vương si mê không thôi lạc thần phi tử đánh đồng đi. Ngươi nhìn, chu vi đám người cũng đều xem vị cô nương này xem ngây người. Ngươi còn chưa từng trả lời đường bảo vấn đề đâu. Thấy bánh bao tiểu ca chậm chạp không trở về lời nói, đường đường mày đẹp một túc, không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Là là là, đây là 6 văn tiền, cô nương là tưởng mua bánh bao sao. Nháy mắt bừng tỉnh bánh bao tiểu ca liên tục gật đầu, rất có một bức đường đường chỉ cần mua bánh bao, hắn liền toàn đưa xu thế. ân cho ta 3 cái bánh bao thịt đi. Cảm thấy không thể một đốn đem còn sót lại toàn bộ tiền tiêu xong đường đường chỉ quyết định mua 3 cái bánh bao, tất cả đều là bánh bao thịt. Nàng thêm thịt thật lâu, lần này liền tính chỉ có thể ăn thịt bánh bao, cũng muốn ăn cái đã quyển. Được rồi, cô nương ngài thỉnh chờ một lát. Bánh bao tiểu ca động tắc nhanh nhẹn mà dùng giấy dầu cấp đường đường cầm 3 cái bánh bao thịt Thuận tiện lại cầm hai cái đồ ăn bao, cùng nhau bao hảo cho nàng, cho ngươi. Tiếp nhận bánh bao, đường đường cho tiểu ca bốn văn tiền. Nàng vừa mới có nghe rõ tiểu ca bán bánh bao giá cả, tuy rằng không biết hắn vì sao vô duyên vô cớ nhiều cho chính mình hai cái đồ ăn bao, nhưng đường đường không phải ham món lợi nhỏ người, đồ vật là bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền. Không cần, đây là đường ải. Bánh bao tiểu ca liên tục xua tay không tiếp tiền, thấy đường đường mặt lộ vẻ không tán đồng, dừng một chút, lại tiếp theo nhỏ giọng nói. Chỉ cầu cô nương ngài một cái vội, ngài có thể đường trường ăn cái bánh bao, nói thêm câu nữa ăn ngon sao. Này vội giúp xong rồi, này bánh bao liền tính là ta phó cấp cô nương tạ lễ. Này đơn giản, đường đường theo lời làm theo, không chỉ có ăn bánh bao ăn đến một bức thơm ngào ngạt bộ ráng, ăn xong rồi còn rất lớn thanh mà tán thường câu, này bánh bao ăn ngon thật. Làm xong, tự giác hoàn thành nhiệm vụ đường đường xoay người tiếp tục gặm bánh bao rời đi, hoàn toàn không chú ý sau lưng đột nhiên bị người qua đường tranh đoạt tiệm bánh bao. Lão bản, ta muốn bán 3 cái cùng vừa rồi kia cô nương giống nhau bánh bao thịt. Đồ ăn bao cũng tới 2 cái. Ta muốn 6 cái. 20 cái. Bên đường tiểu lầu 2 tầng, một chỗ sát cửa sổ ghế lô bên, ngồi một vị quần áo đẹp đẹp quý giá tuấn mị thanh niên. Thanh niên nhàn nhạt mà rũ mắt, nhìn chăm chú trên đường kia nói dẫn nhân chú mục nhỏ xinh thân ảnh, màu mắt thâm trầm. Cung kính chờ ở thanh niên phía sau, một bức hộ vệ trang điểm nam tử chú ý tới thanh niên ánh mắt, theo bản năng mà đi xuống vừa nhìn kinh ngạc nói Vị kia không phải tô đại tiểu thư sao Làm sao lưu lạc đến tận đây Còn dáng vẻ này Là tô gia dưỡng nữ Nam tử nhàn nhạt sửa đúng nói Như là mới vang lên nhà mình đại nhân từ trước cùng vị này Tô gia dưỡng nữ chi gian gân đoán Hộ vệ lập tức túi đầu không nói Sợ nhiều lời nhiều sai Cũng không biết trải qua bao lâu Hắn nghe được nhà mình đại nhân nỉ non Tô huyền nhi, tiêu căng ác độc Tàn nhẫn bô tình Đô thành thượng thư phủ tô ra cùng bần nông ôm sai giả thiên kim Không cảm cha mẹ ân tình Chê nghèo yêu giàu, nhiều lần tàn hại tô ra thật thiên kim, cứ thế chúng bạn xa lánh, nghèo túng thành bên đường khất cái. a cười lạnh một tiếng, nam tử không muốn lại xem trên đường kia đạo thân ảnh, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn không có nhìn đến, ở hắn rời đi là lúc, nguyên bản đứng ở bên đường ăn bánh bao đường đường đột nhiên dương mắt, ngay sau đó lại cúi đầu, nhẹ rộng lầm bầm, nguyên lai like ngươi kêu tô huyển nhi. Trên người liền dư lại chút tiền ấy, ở không lo rất trùy thủ giữa tình huống, căn bản không đủ hoa. Đường đường bắt đầu vắt hết ốc mà tự hỏi, nàng muốn như thế nào kiếm tiền. Ngắm lại thật là đáng thương, nàng êm đẹp một con chiêu tài tiến bảo tì hưu, cư nhiên có lưu lạc đến vì ấm no vấn đề mà phạm sầu thời điểm. Từ trước bị hệ thống hô đến nghèo về nghèo, nhưng ít ra không cần lo lắng không cơm ăn, không siêm ý thìa xuyên, không chỗ ở. Nàng đêm nay muốn chủ nào đều là cái vấn đề lớn. Chẳng lẽ lại đến ra khỏi thành đi dã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Mặt mà ủ mày hế đường đường đi đường quên xem lộ. Vô ý đụng vào một vị cẩm y công tử trên người. Nàng không có việc gì, địa bàn chạm đến vững vàng, nhân ra lại thiếu chút nữa bị nàng đụng phải cái lào đảo. Xin lỗi, người không sao chứ? Gặp rắc rối. Đường đường khẩn trương hề hề mà chạy nhanh xin lỗi. Nàng không dự đoán được người thường cư nhiên như vậy nhược, nhẹ nhàng đâm một chút liền thiếu chút nữa ké ngã, còn hảo không quá ngã, bằng không nàng tội lội nhưng lớn. Vừa mới ra tiểu lầu đại môn đã bị đâm tuấn Mỹ thanh niên thành công đen mặt, hắn giận trừng đường đường liếc mắt một cái Đường đương không rõ nguyên do mà hồi lấy vô tội ánh mắt, trong suốt hai tròng mắt sóng trung quang liễm diễm, tựa hàm chứa một hồ thu thủy giống nhau, đưa tình mà nhìn ngươi, có vẻ vô tội lại đáng thương. Nữ nhân này, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xinh đẹp? Không, nàng kỳ thật vẫn luôn đều thực mỹ, chỉ là từ trước bị kiêu kiêu ngạo nghạnh bộ dáng phá hủy cái bảy tám thành, lại đẹp dung mạo đều chịu không nổi như vậy bại hoại. Trong lòng nhanh chóng lưu chuyển quá tâm tư bị thanh niên lập tức cấn xuống, hắn ánh mắt khôi phục bình đạm. Thuận tay từ bên hông kéo xuống một cái căng phòng túi tiền, ném cho đường đường. Cầm bạc, lan trở về đi tìm ngươi phụ huynh, thân sinh phụ huynh. Hắn còn cường điệu một chút thân sinh hai chữ. Theo bản năng tiếp được tối tiền, còn vẻ mặt ngộng bức đường đường cũng chưa làm rõ ràng tình huống như thế nào, vị tiêu thanh niên cũng đã mang theo hắn hộ vệ đi rồi. Nhanh ngẩy lô thai run rời hạng, nghe được kia đối chủ tớ đi xa đối thoại. Đại nhân, tô đại tiểu thư từ trước như thế khinh nục ngài, ngài vì sao còn muốn. Nàng đã đã đã chịu trừng phạt, từ trước gân đoán liền từ bỏ, hiện giờ nàng phụ huynh với triều đình với giang sơn với bá cánh có công, ta bất quá ở giúp có công chi thần. Cho nên, hắn không phải ở chợ giúp Tô Huyển Nhi, mà là xem ở Tô Huyển Nhi kia đối thân sinh phụ huynh mặt núi thượng, thuận tay giúp nàng một phen. Hy vọng này ngốc nữ nhân đến này rào hấn, ngày sau có thể ngoan ngoan hiếu thuận nàng phụ huynh, không hề nháo sự, cũng không phụ hắn hôm nay thiện niệm Đông thấu tây thấu, đường đường không sai biệt lắm hiểu biết nàng sở bám vào người thân thân thể này thân phận Nàng từ trước có nghe mẫu thân nói lên quá hạ giới có thật giả thiên kim chuyện xưa Giả lược mà nói đó là nào đó trời xui đất khiến trùng hợp dưới Vốn nên không hề giao thoa thiên kim tiểu thư cùng bẩn ra cô nương bị báo sai Thật thiên kim lưu lạc dân gian, nhận hết đau khổ, giả thiên kim tu hú chiếm tổ, thưởng hết vinh hoa phú quý Chân tướng luôn có bại lộ là lúc, chuyện xưa trung gian cũng thường thường đều có thật giả thiên kim thân thế đại bạch tiểu đoạn Mẫu thân từ trước cho nàng kể chuyện xưa cũng chỉ là mơ hồ mà nói thật thiên kim cuối cùng sẽ nhận tổ quy tông, mà giả thiên kim tắc không muốn đi bẩn ra chịu khổ, cự bần ra phụ huynh giữ lại, lưu tại phú quý nhân ra đường dưỡng nữ, lúc sau liền không có, không có quá trình, cũng không có kết cục. Bất quá hiện tại đường đường biết được quá trình cùng kết cục. Giả thiên kim nhân sinh đột phùng đại biến, đứng ở ngày xưa trong nhà, lại đã là thành cái người ngoài, cho nên nối kia gián tiếp làm hại nàng như thế thật thiên kim tâm thần đoán hận nhiều lần ra tay hám hại, cuối cùng rơi vào cái chúng bạn xa lánh. Thân chết hoàng gia kết cục. Có điểm thảm A. Thượng Như Đường bảo thiếu chút nữa khai cục chết giống nhau. Đường Đường sờ sờ chính mình trắng non bóng loáng khuôn mặt nhỏ, không có quên chính mình vừa mới tiếp nhận thân thể này khi, gương mặt này là bị lưỡi dao sắc bén hoa hoa quá. Dù vẫn là trôi này cắm ở nàng trên ngực truy thủ, ta sẽ không trở về. Đường Đường thực khẳng định địa đạo. Chứ bỏ bởi vì nguyên thân thân nhân không phải nàng thân nhân ở ngoài, Tô Huyền Nhi là thật sự đã chết. Hồn phách đều đi địa phủ đầu thai. Mà nàng ba cái, hơn hai tháng sau phải rời đi, làm gì còn đi cho nhân ra chế tạo thương tổn. Được đến lại mất đi, còn không bằng ngay từ đầu phải không đến. Đến đem mặt che lên, có điểm chiêu phiền thoái. Thân là tu đạo người, đường đường thực minh bạch, thế có nhân quả, nhân thế giới mỗi người cùng với quanh mình người đều tồn tại một phần nhìn không thấy sợ không được nhân quả tuyến, mặc dù lại như thế nào cố tình tranh nẽ, đều có thể bởi vì này tuyến lôi kéo mà tương ngộ ở bên nhau. Tỷ Như nàng cùng vị kia không biết tên thanh niên cùng hộ vệ, cũng tỉ như thân thể này trong huyết mạch cùng kia trong truyền thuyết phụ huynh chi gian huyết mạch duyên phận. Đây là chém công đức, không phải nói thay đổi một cái linh hồn, tân linh hồn sở sử dụng thân hình, liền sẽ không chịu này ảnh hưởng. Tuy rằng không tính toán đi nhận nguyên chủ phụ hình, nhưng là đường đường vẫn là quyết định đi thanh niên trong miệng lời nói cực đô thành. Nàng hạ giới vốn chính là vì thể nghiệm Hồng Trần thế tục, lần này vừa lúc có cái đại dưa đưa tới cửa, không có không ăn đạo lý. Có lẽ ở biết được nguyên chủ trên người sở hữu chuyện xưa sau, nàng sẽ có điều hiểu được đâu. Ôm ấp loại này loại thuộc về hảo tưởng ý tưởng, đường đường cao hưng phân chấn mà ngồi trên đi trước đô thành xe ngựa. cảm tạo vị kia không biết tên hảo tâm ca ca, hán tặng đường bảo tràn đầy một túi trắng bóng bạc, mới làm đường bảo có thể thuê xe ngựa đi trước đô thành, không cần chính mình bước hai cái đùi lên đường. Hơn nữa, ẩn với khăn che mặt dưới phấn môi hơi câu, nhẹ nhàng cười khởi, là người tốt đâu. Mấy vị không chế thiết kỵ hộ vệ âm thầm bảo vệ ở phía trước kia giá một mạc xe ngựa lúc sau, theo nó một đường Bắc Thượng Đô Thành. Thống lĩnh, đại nhân không phải muốn đi phương Nam làm việc sao? Vì sao phải làm chúng ta che chở nàng kia Bắc Thượng Đô Thành? Liên ngươi nói nhiều, câm miệng lên đường. Vị này bị gọi thống lĩnh người, đó là phía trước tùy thân hộ vệ ở tuấn mỹ thanh niên bên hộ vệ. Ai không phải, nhân ra còn không phải là tò mò một chút sao? Hỏi chuyện tiểu hộ vệ rõ ràng thực tuổi trẻ, tựa hồ là cái mới tới người. Đối cái gì cũng tò mò. Đại nhân ý tưởng, há tha cho ngươi dễ dàng nhìn trộm, chớ có hỏi lại, biết đến quá nhiều, không phải một chuyện tốt. chương 49 một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Người thường lên đường tốc độ cực chậm, ít nhất ở đường đường trong mắt là như thế này. Nàng vị trí cái kia thành trấn khoảng cách đô thành không phải rất xa, ước chừng hơn trăm km lộ trình, xe ngựa chạy đều phải tiêu phí 2 ngày thời gian. Nửa đường thượng đường đường còn gặp một đội bị sơn tặc chặn đường cướp bóc thương đội. Bởi vì nàng cũng muốn quá con đường kia, lại không nghĩ lưu lại mua lộ tài, cho nên dứt khoát trái lại đem đám kia sơn tặc cấp xử lý. Đường đường không vũ khí, trực tiếp thượng thủ tạp. Một quên một cái núi lớn tặc, đánh thật sự hăng hái, chờ toàn bộ sơn tặc đều ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hạ té xỉu trên mặt đất khi, nàng mới vô vô tay, thần thanh khí sảng mà dối người. Đường bảo ngôi giận, phía trước tao ngộ có điểm nghẹn quất dẫn tới đường đường vẫn luôn có cổ khí áp trong lòng, hiện giờ nương đánh sơn tặc phát tiết một hồi Cuối cùng là hảo không ít. Nữ hiệp, cảm tạ nữ hiệp đã cứu mạng. Này liệt thương đội chủ nhân là một đôi quá bụa mẫu tử. Nguyên bản gặp gỡ Sơn Tặc chặn đường Tô bóc, mặc dù có đi theo hộ vệ, mẫu tử hai cái đều bị sợ tới mức quá sức, hiện giờ thấy Sơn Tặc bị người cấp giải quyết, bọn họ lập tức ở tôi tớ nâng hạ, bước nhanh đi đến đường đường trước mặt hành lễ nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, con đường này ta vốn cũng là muốn chạy. Đường đường hướng một bên né tránh, không chịu chịu nhân ra đại lễ. Nữ hiệp đạo đức tốt. Thiếp thân hổ thẹn không bằng Vị này quần áo phu quý phu nhân thấy là cái tri ân báo đáp Nàng thấy đường đường lẻ loi một mình Liền ngồi cái đơn sơ xe ngựa Lường trước nàng chắc chắn trong túi ngựa ngủ Liền thịnh tình mời nàng cùng chính mình mẫu tử hai người thông hành Kể từ đó, nàng đã có thể mượn này báo đáp một vài ân tình Thứ hai cũng có thể thoáng mượn dựa vị này võ công cao cường nữ hiệp Lấy bảo đường xa Thái Bình Đường đường tuổi nhỏ thiên chân Mặc dù hiện tại đỉnh một bức 18 tuổi nhân tộc thân xác cũng che giấu không được nàng vẫn là một con cáo trẻ sự thật. Nhưng là nàng cũng đủ thông minh, mặc dù nhất thời nhìn không thấu quý phụ nhân tâm tư, nhưng cũng biết được đối phương có cầu với chính mình, như vậy mặc dù nàng ứng thừa này dọc theo đường đi chiêu cố, cũng không ngại sự. Vâng chịu có điều kiện tự nhiên nên hưởng thụ lý niệm, Đường Đường đồng ý quý phụ nhân mời, cùng nàng mẫu tử hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, đi trước đô thành. Quên nói, nguyên nhân chính là vì thám tính đến hai bên đích đến là nhất trí, cho nên Đường Đường mới chịu đáp ứng quý phụ nhân mời. Ngồi trên đẹp đẽ quý giá thoải mái xe ngựa, đường đường quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Trên mặt đất bọn sơn tặc bị hộ vệ trói lại, chuẩn bị mang theo cùng nhau đưa đi đô thành phủ nhà. Nghe nói này đó sơn tặc một đám mà trên người đều có tiền thưởng, như vậy nhiều hơn lên, cũng coi như là một bút xa xỉ tiền tài. Đương nhiên, nay số tiền cuối cùng khẳng định toàn bộ về đường đường sở hữu, quý phụ nhân cũng không sẽ đi tham ô chút tiền ấy. Thương đội lại lần nữa khởi hành, kia che giấu với sau lưng đám ám vệ tất cả đều trận tròn mắt Thống lĩnh, chúng ta còn muốn tiếp tục hộ tống tô tiểu thư sao? Nhân gia võ công như vậy cường đại, còn cần bọn họ hộ tống. Tiếp tục, đây là đại nhân công đạo nhiệm vụ, vô luận đối phương võ công như thế nào cao cường, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ám vệ thống lĩnh dẫn đầu giá mã, tiếp tục xa xa truy ở kia đội thương đội sau lưng. Thống lĩnh đều hành động, những người khác cũng chỉ có thể đi theo đi. Không có người biết, kỳ thật ám vệ thống lĩnh lúc này cũng chính lòng tràn đầy mê mang. Hán võ công không yếu. Ở Giang Hồ Nội ít nhất có thể xếp hạng nhất lưu tiêu chuẩn. Mặc dù như vậy, hắn cảm thấy chính mình ở đối thượng Tô Tiểu Thư khi đều không có toàn thịnh nắm chắc. Cho nên bị nào? Thật sự là Tô Tiểu Thư sao? Vẫn là kỳ thật là bọn họ nhận sai người. Ám vệ thống lĩnh cũng không cho rằng nguyên bản vị tiêu tiêu ngạo hương ngạnh thiên kim đại Tiểu Thư sẽ có cơ hội tiếp xúc bất luận cái gì cao thâm võ công. Nàng ở Đô Thành là lúc mỗi một ngày, đều chỉ lo lăn lộn người khác, nếu còn có thời gian luyện võ. Hiển nhiên Vị này ám vệ thống lĩnh đối với Đường Đường sở bám vào người đời trước, phi thường hiểu biết. Thương đội đội ngũ khổng lồ, nhưng là lên đường tốc độ lại cực nhanh. Không ra nửa ngày, đường đường liền xa xa gặp được đô thành bóng dáng. Bất quá nàng thị lực viễn siêu thường nhân, nàng thấy, đại đổi đến thương đội tốc độ, còn phải lại đi trước hơn phân nửa ngày. Đường đường thân mình theo xe ngựa sóc nảy mà lung lay, nàng có chút mệt nhọc. Mấy ngày nay tới giờ tổng nghỉ ngơi không tốt, mặc dù người tu chân mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng cũng không phải gì đó sự. Nhưng trọng điểm là nàng khối này thân hình đều không phải là thật sự quanh năm suốt tháng mà tu luyện đi lên, rốt cuộc có điều khiếm quyết, cho nên vẫn là thường xuyên yêu cầu giấc ngủ cùng ăn cơm, tới bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Bên trong xe ngựa rất lớn, trung gian còn bãi một phương bàn lùn, trên bàn có trà cụ, nhưng dùng để pha trà. Quý phụ nhân tư thái ưu nhã, động tác nước chảy mây trôi mà phao hảo một hồ trà, nhẹ nhàng trình cấp đường đường, ân nhân thỉnh dùng trà. Không cần kêu ta ân nhân. Đường đường không phải thực thói quen cái này xưng hô. Ta danh gọi Dung Đường, phu nhân Thẳng hô kỳ danh là được. Dung cô nương tên này nhi, cũng thật ngọt ngào, nghĩ đến cha mẹ ngươi tất nhiên cũng là kỳ vọng ngươi cả đời hạnh phúc an khang, sống được như mật đường thơm ngọt, mới vừa rồi vì ngươi khởi như thế tên húy. Không thể không thừa nhận, quý phụ nhân thực có thể nói, bất quá dăm ba câu, liền đem Đường Đường hống đến tâm hoa nộ phóng, đối nàng thân cận không ít. Thiếp thân nhà chồng họ Cố, vừa hư trường ngươi vài tuổi, nếu Dung cô nương không trễ, nhưng cứ gọi ta một tiếng, Cố tỷ tỷ. Cố phu nhân nam phương song thập, so Đường Đường thân thể này tuổi lớn hơn 2 tuổi, nàng làm Đường Đường kêu nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không tính sai. Cố tỷ tỷ. Đường Đường không có gì tâm lý gánh nặng mà há mồm liền kêu. Cố phu nhân nghe xong, mặt mày tươi cười rõ ràng chân thành vài phần, hiển nhiên nàng đối Đường Đường ấn tượng rất là không tồi. Mẫu thân, vị này tỷ tỷ là ai? Vẫn luôn loa ở Mẫu thân trong lòng ngực tiểu ra hỏa lớn lên khỏe mạnh kháo khinh mà, mặt mày tinh xảo, cực kỳ đáng yêu. Hắn mới vừa rồi vẫn luôn ngoan ngoãn mà không ra tiếng, mãi cho đến Mẫu thân cùng xa Lạ tỷ tỷ quen thuộc lên, mới dám mạn hô hô mà mở miệng. "Hiên Nhi, Mẫu thân cùng Dung muội muội cùng thế hệ mà nói, ngươi cũng không thể gọi người ta tỷ tỷ, đến cứ gọi Dung gì?" "Dung gì?" Cố Hiên ngoan ngoãn gọi người. "Đường Đường." "Ừ." Nàng nên được thực miếng cưỡng, rõ ràng chính mình vẫn là một con bảo bảo tới, làm sao liền trưởng thành bối. Nhìn ra Đường Đường khăn che mặt hạ tiểu biến yếu, Cố phu nhân hơi hơi mỉm cười cũng không sửa đúng. Nàng cảm thấy cô nương này còn đĩnh hảo ngoạn, ánh mắt thanh triệt, ngôn ngữ thiên chân, hiển nhiên là cái từ nhỏ ở trong nhà bị nuông chiều đến đại, còn không biết thế sự đơn thuần cô nương. Liên tưởng đến này tiểu cô nương cao cường võ công, cố cô phu nhân phòng đoán, vị này hẳn là từ nào đó võ lâm môn phái hoặc là thế gia chuẩn em ra tới từng trải tiểu đệ từ đi. Nói tới đây, liền không thể không trước giới thiệu một phen này tiểu thế giới tình huống. Kỳ thật trải qua đã nhiều ngày sờ soạn, đường đường cũng đã biết được, Cái này tiểu thế giới khả năng bởi vì linh khí quá mức loãng, cho nên vẫn chưa dựng dục ra tu sĩ, chỉ có tu luyện võ công võ giả. Tuy nói không có tu sĩ, bất quá nơi đây người cũng đem võ công tu luyện đạt tới cực hạn mạnh nhất tông sư cấp nhân vật, thực lực thậm chí có thể so với trúc cơ tu sĩ. Đây cũng là đường đường trên thực lực hạn còn có thể bảo tồn đến trúc cơ kỳ nguyên nhân. từ xưa đến nay, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Giang hồ gian sôi nổi hỗn loạn cũng luôn là cùng triều đỉnh phong vân rào hợp ở bên nhau Cho nên sinh hoạt tại nơi đây mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít, đối những cái đó giang hồ nhân sĩ có chút hiểu biết. Cũng bởi vậy, đánh xe lao hán, cố phu nhân đám người, mới có thể đối đường đường thân phận có này phòng đoán. Bởi vì những cái đó trốn ra võ lâm tiểu đệ tử nhóm, thật sự không tính thiếu. Bọn họ có chút lang bạc mấy năm, cũng có thể ở trên giang hồ sông ra một phen danh hào tới, số rất ít giả, thậm chí còn có thể đăng đỉnh trở thành uy trấn một phương nhân vật, nhưng càng nhiều. Vẫn là bị biển to đái cắt chung trở thành bị móc ra đi hạt cát, mai danh nhận tích. Đường đường đại khái có thể biết được bên cạnh đối nàng là cái cái gì phòng đoán, nhưng nàng cũng không để ý. Nói câu hiện thực điểm nói, nàng sinh ra đó là cao cao tại thượng tiên nhân, thọ mệnh sông dài và dài lâu, hiện giờ sở gặp gỡ những người này sự vật, cũng bất quá là nàng sinh mệnh ngắn ngủi xuất hiện quá khách qua đường thôi. Ngực chấn động, đột nhiên ngộ đạo đến gì đó đường đường lập tức nhắm hai mắt, tinh tế đi thể ngộ mới vừa rồi kia chợt lé rồi biến mất hiểu được Cô phu nhân chỉ cho rằng nàng là mệt đến ngủ rồi. Nàng chi kỷ mà từ ám cách tự lấy ra một chương chăn mỏng cấp đường đường đắp lên, sau đó cũng ôm nhi tử, mềm nhẹ mà hống hắn ngủ. Bọn họ ngẫu tử hai người, hiện giờ bác thượng kinh đô, còn không biết là cái cái gì chương trình, hy vọng hiên nhi có thể bình an lớn lên. Mới từ ngộ đạo Trung thức tỉnh, đường đường liền phát hiện chính mình bị dịch cái mà. Đừng hiểu lầm, nàng còn ở trên xe ngựa, chỉ là xe ngựa ở ngoài cảnh sắc lại là đại biến dạng. Rõ ràng sớm đã màn đêm buông xuống, trên đường còn khắp nơi rắc đỏ thâm đèn lồng, trên đường nơi nơi răng đèn kết hoa, người bán rong giao hàng thanh, người đi đường tán gấu thanh, hai đồng cười đùa thanh, kéo dài không dứt. Hào một bức thịnh thế phồn hoa chi dạ cảnh. Đẹp đẽ quý giá xe ngựa từ từ ở người đôi trung thông thả đi trước, này đường phố quá náo nhiệt, thế cho nên bọn họ đi trước đường xá bị đổ đến lợi hại. Nhân cơ hội này, Đường Đường nhịn không được lay ở cửa sổ xe biên, trận to hai tròng mắt, ngạc nhiên mà nhìn bên ngoài thế giới. Thật xinh đẹp A Nàng kinh ngạc cảm thắn nói. Đây là nàng ở tiên giới tuyệt đối nhìn không thấy cảnh tượng, ít nhất ở Nam Giao Chi cảnh nhìn không tới. Nam Giao Chi cảnh đa số đều là thần thú quần cư nơi, cực nhỏ có loại này phồn hoa thịnh cầm thành trì tồn tại. Càng nhiều, vẫn là kia đầy khắp núi đồi đồng ruộng phong cảnh, thế cho nên đi mặt khác chỗ ngồi, đường đường đều có loại chính mình là cái nông thôn đến đổ nhà quê cảm giác. Đương nhiên, liền tính là đổ nhà quê, bọn họ cũng là một đám có tiền còn có thực lực đổ nhà quê. Đây là đô thành chợ đêm, ở toàn bộ đế quốc đều là rất là nổi danh, mỗi năm đều có rất nhiều người mộ danh mà đến, liền vì nhìn xem đế quốc đô thành chợ đêm ngọn đèn, đèn dầu. Cố phu nhân ôn thanh cấp Đường Đường giải thích. Như thế thình cảnh, xác thật đáng ra riêng tới rồi thưởng thức. Đường Đường trước mắt tán đồng, đã là bị cảnh đẹp mê hoặc mắt. Nàng không có phát hiện, bởi vì vừa mới giả tá ngủ say động tác, dẫn tới trên mặt khăn che mặt có chút tung thoát. Lúc này bị gió đêm một tuổi, khinh bạc khăn che mặt tùy theo tung bay rời đi. Hiển lộ ra đường đường che giấu với ngầm chân ôn mơ hồ gian tựa hầu nghe tới rồi rất nhiều người đồng thời đào hút khẩu khí Thanh âm đường đường đôi mắt đẹp xuống phía dưới đảo qua thấy người đi đường đấy massi mê chi sắc vội vàng bông chiếc xe che giấu đủ loại ánh mắt nàng nàng nàng cực độ run dẩy tiếng nói vang lên ở một nhà trang sức cửa hàng trước cửa trang điểm phú quý chung quanh vờn quanh rất nhiều nôt thì hạ nhân thiếu nữ mắt lộ hoảng sợ mà nhìn đường đường xe ngựa rời đi phương hướng toàn thân đều khống chế không được mà run dậy. "Huyện chúa, huyện chúa." Thiếu nữ bên cạnh người nha hoàn phát hiện nàng khất thưởng, vội vàng quan tâm tiến lên đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Huyện chúa ngài làm sao vậy? Cần phải trở về kêu đại phu lại đây." "Quỷ, quỷ a a." Một phen ném ra nha hoàn lăng, phú quý thiếu nữ cơ hồ là nổi điên giống nhau mà chạy, sợ tới mức đi theo nàng tôi tớ nhóm vội vàng đuổi theo, liền sợ đêm này kìm Chi Ngọc quý huyện chúa tiểu thư cấp đánh mất. Nếu là người ném Bọn họ chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Chứ bỏ vị này phú quý thiếu nữ, còn có người bị đường đường ngắn ngủi lộ ra kiểu nhan sợ khiếp sợ. chương 50 tô phủ gà nữ. Đây là... đây là ta huyển nhi sao? Rõ ràng ăn mặc lăng là tơ lụa, nhưng là lại khó nén khuôn mặt phong sương trung niên nữ tử đáy mắt rưng rưng mà đi nhanh vài bước, muốn đi đuổi theo kia trước đi xa xe ngựa, lại bị bên cạnh người nam tử sở chặn lại. Nương, kia hẳn là không phải huyển nhi, bất quá là cái lớn lên tương đối tương tự người thôi. Huyền Nhi. Huyền Nhi đã. Câu nói kế tiếp nam tử nghẹn ngào mà nói không nên lời thành mặc dù qua đi mấy ngày, hắn như cũ xa vào với thân muội muội chết đi bi thống bên trong. Chẳng sợ. Chẳng sợ cái này mội mội từ nhỏ không có ở bọn họ bên người lớn lên, chẳng sợ nàng năm đó vì vinh hoa phú quý mà không chịu nhận bọn họ, nhưng kia rốt cuộc vẫn là hắn máu mủ tình thâm thân muội mội à. Hơn nữa những năm gần đây bọn họ cũng có sai, cho nên huyền Nhi chết, bọn họ cũng đến phụ thượng nhất định trách nhiệm. Nàng bị thống vô lực mẫu thân, nam tử thấp giọng nói: "Nương, chúng ta về trước phủ đi." Thu hồi tự do bên ngoài thân thức, đường đường sở sở đem vừa mới kêu mấy người dung mạo cùng hư hư thực thực thân phận ghi nhớ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này nhân quả như thế mãnh liệt, cư nhiên ở nàng này phó thân hình một hồi đô thành thời điểm, là có thể gặp gỡ nguyên chủ mẹ ruột cùng thân huynh trưởng, còn có một vị hư hư thực thực hung thủ huyện chúa. Nếu không có nguyên chủ thể sát thượng vẫn chưa dựa vào cái gì thâm ác tội nghiệp, nhiều lắm liền có chút không lưu khẩu đức. Đường đường đều phải cho rằng nàng là phạm vào cái gì ngập trời tội lớn. Bởi vì vừa mới, bất quá hiển lộ kia một lát chân dung nàng cư nhiên liền đưa tới ba cổ sắc ý. Trong đó một cổ tự nhiên là vị kia bị quỷ làm sợ huyền chúa, mặt khác hai cổ dấu ở sâu đầm chỗ tối, chỉ dựa vào ngũ cảm nhạy bén độ đã vô pháp xác thực tra sẽ đến. Cho nên đường đường chỉ có thể dò ra thần thức đi sưu tầm. Đáng tiếc, chỉ tìm được rồi một cái khác diện mạo thanh nhã thiếu nữ, lại không tìm kiếm cuối cùng một đợt người. Cảm giác hảo hảo chơi A. Thâm giác chính mình giống như là ở chơi cái gì cha án trò chơi đường đường ức chế không được hưng phấn lên. Nàng nhất định phải giống những cái đó chuyện xưa thần thám tử giống nhau, lợi dụng chính mình thông minh tài trí đem chân tướng tìm ra. Còn có 2 tháng rưỡi thời gian, trận này rèn luyện thật là càng ngày càng thú vị. Hoàn toàn chầm mê trò chơi tiểu hải tử quên mất chính mình rèn luyện mục đích, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế. Dấu ở trong hư không hâm phu tử thấy vậy một màn, lại không ngăn cản Nếu tưởng ngộ thế, tất trước vào đời, thả tận tình hiểu được đi, ngươi chung sẽ có điều thu hoạch. Bóng đêm đã muộn, liền tính đô thành phồn hoa, muốn tìm chỗ điểm dừng chân cũng không dễ dàng. Cố phu nhân liền thịnh tình mời đường đường ở cố phủ ở tạm, miễn cho bên ngoài lưu động, không trôi nhưng về. Thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa đường đường kỳ thật không phải thực hiểu như thế nào tìm khách điểm rừng chân, liền thuận thê ứng thừa cố phu nhân mời. Cố phủ thực khí phái, bên trong sân cũng rất nhiều. Cô phu nhân riêng cấp đường đường an bài một chỗ sạch sẽ lại yên lặng sân cư trú nàng cũng không nguyện đem nàng quấn vào nội trạch hỗn loạn bên trong. Nhìn ra cố phu nhân ý tứ, đường đường cũng thuận nước đẩy thuyền, ngoan ngoắn ở bị an bài tốt sân nội trụ hạ, ngày thường cũng cực nhỏ ra cửa. Nàng không có đi bài kiến cố phủ các trường bối, không phải nàng không có lê nghĩa, mà là nhân ra căn bản không nghĩ thấy nàng. Nếu như thế, đường đường dứt khoát cũng liền không đi, đến rơi vào cái lô hai thanh tịnh. đã nhiều ngày Đường đường mỗi ngày đều ở ra bên ngoài chạy. Nàng đi trước thợ rèn phô đính thanh trường kiếm, sau đó lại đi tiệm bán thuốc mua chút dược liệu. Thiết là sát thường, dược liệu cũng là bình thường dược liệu, nhưng trải qua đường đường tay, dùng tiên lực ôn dưỡng qua đi, mặc dù là sát thường đúc ra liền trường kiếm, cũng biến thành một thanh trung phẩm pháp khí, mà dược liệu càng là một đám đều thành linh thực. Bất quá nàng mua tới đều là bị bảo chế tốt chết dược, cho nên ôn dưỡng ra tới cũng bất quá là ngụy linh thực. Cùng tu chân giới những cái đó chân chính hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa chậm rãi tu luyện mà thành linh thực không thể so. Quan trọng nhất một chút là, đường đường trong tay không lò luyện đan. Nàng mua dược liệu, cũng chỉ có thể dùng thế tục giới nhất nguyên thủy biện pháp, đi chậm rãi ngao chế chén thuốc, lại biến thành thuốc viên. Này đó tiểu thuốc viên có chữa thương có chữa bệnh có giải độc thậm chí còn có độc dược. Hiệu quả ước chừng so với chân chính đan dược muốn kém hơn một ít, nhưng là lại vừa lúc là có thể cấp chưa bao giờ tu luyện quá phàm nhân sử dụng thậm chí đối với võ giả, cũng có cực đại sử dụng. Đường đường sẽ đi riêng chuẩn bị này đó, tự nhiên không phải cho chính mình dùng. Nàng có hoang dã chữa chỉ thuật, chặt đứt tay chân đều có thể tái sinh, tự nhiên cái gì đều không sợ. Này đó là phải cho cố phu nhân. Tuy rằng nhân ra luôn miệng nói là phải vì báo đắp nàng ân cứu mạng, nhưng là mấy ngày nay chịu nàng chiếu cố, đường đường cũng trái lại cảm nhớ nàng ân tình, cho nên muốn phải hồi báo một vài. Nàng không phải thực hiểu nội trạch phân tranh, Tại đây mặt trên không giúp được nàng gấp cái gì, nhưng là cấp tốt hơn dùng đang ăn dược, bảo bọn họ mẫu tử bình an vẫn là có thể. Ngày này đường đường đi ở trên đường, trong tay dơ đường hồ lô, vừa đi một bên nhìn xem còn có cái gì ăn ngon. Đây là nàng ở đô thành nội phát hiện tân lạc thú, nơi này có đến từ ngũ hồ tứ hải, các loại đặc sắc lại ăn ngon ăn vặt, chủ loại nhiều, liền tính đường đường mỗi ngày ăn 10 dạng, đều có thể ăn thượng mấy tháng. Lenken, ký chủ, có hồng danh ở theo dõi ngươi. Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở đường đường. Ta biết, đường đường thuận miệng lên tiếng, ngay sau đó, thân hình chật lõe, liền không có tung tích. Người đâu? Phát hiện theo dõi đối tượng không thấy, những cái đó theo dõi giả vội vàng bước nhanh tiến lên, lại cái gì đều tìm không thấy. Bọn họ đều xem đến rõ ràng chính xác, ở trên đường cái như vậy một cái đại người sống, lập tức đã không thấy tăm hơi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nhát gan nhịn không được run dậy mà nói, quản quản quản sự, tiểu nhân nghe nói. Kỳ thật mất tích Tô Đại Tiểu Thư đã. Đã chết, ngươi nói chúng ta vừa mới nhìn đến có thể hay không là. Có thể hay không là. Quỷ A. Hắn nhưng không quên, khi đó huyện chúa ở trên phố nhìn đến Tô Đại Tiểu Thư lúc sau, kia phó thấy quỷ biểu tình, còn điên điên khùng khùng mà thẳng hô Tô Đại Tiểu Thư là quỷ, tới tìm nàng lấy mạng tới. Ta đi ngươi. Giơ tay hung hăng cho cái kia người nhát gan một cái tát, quản sự đem hắn mắng đến máu chó đầy đầu. Ngươi nhìn một cái hôm nay, ban ngày ban mặt. Chỗ nào tới quỷ, ngốc không đốc. Bọn họ cho rằng đường bảo là quỷ. Lợi dụng ẩn thân thuật tránh ở mấy người bên cạnh đường đường trong mắt vừa chuyển, kế thượng trong lòng, đột nhiên hắc hắc mà cười xấu xa lên. Nàng trở tay ném ra mấy cái đá, đơn giản tạo thành một cái tiểu vây trận, đem kia mấy cái tôi tớ vây khốn. Bốn phía. Bốn phía như thế nào đen. Hiện tại chính là chính ngọ A. Hoàng sợ thét trói thai từ trận nội chuyển ra, đường đường dơ tay lau mặt, đem chính mình sắc mặt trở nên giống quỷ giống nhau tái qu Sau đó môi đến hồng hồng, cùng vừa mới hút người huyết giống nhau, đáy mắt lại thêm chút thanh hắc. Không, toàn bộ trong mắt đều cấp biến thành trống giống màu đen, khẳng định do người. Hắc hắc hắc. Nhết miệng cười cười, cho đùa dai tâm khởi tiểu hài tử muốn bắt đầu tới gây sự. Quản sự cùng vài vị hạ nhân chơ mắt nhìn Chu Vi đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám, bọn họ kinh hoàng thất thố mà muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình như thế nào đều không rời đi khu vực này. Ngắm lại vừa mới người nhát gắn nói. Quản sự bị dọa đến hai chân chiến chiến, ta, ta ta ta ta Chúng ta nên không phải là, gặp được quỷ đánh tường đi. Đang sợ hai gian, quản sự nhìn đến trước người vài vị hạ nhân tất cả đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía hắn sau lưng. Các ngươi làm sao vậy? Quản sự không thể hiểu được hỏi, lại đột nhiên im miệng. Trên vai hắn, giống như có một bàn tay ở đậu. Các người là ở tìm ta sao? Sâu kín nói nhỏ giống như hoán quỷ nỉ non, sợ tới mức người từ lưng vẫn luôn lạnh cả người đến ra đầu. Kaka Quản gia cứng đờ mà vặn mẹo cổ, một chút mà quay đầu, liền đối thượng một chương và khủng bố ma quỷ. A a a a a sợ đến mức tận cùng thét trói thai đột nhiên vang vọng đường cái, trên đường tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn đám kia điên điên khùng khùng bọn hạ nhân, đặc biệt là vị kia quản sự, đã bị dọa đến miệng sùi bật mép, bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha ha. Hào chơi, quá hào chơi. Đã tránh ở nơi nào đó nóc nhà phía trên đường đường nhìn đám kia đổ ngốc nóc dạng. Nhìn không được ôm bụng cười cười to, mừng rỡ không được. Cười đến quá vui sướng, nàng nhất thời không ngồi ổn, lại là từ trên nóc nhà ở cục lăn xuống tới. a sợ ném tới trên mặt đất sẽ đau, đường đường ở rơi xuống đất kia một khắc, vội vàng dùng tiên lực thác ở trên người, xử chính mình ngắn ngủi mà trệ không, lại chậm rãi rơi xuống đất. Con hảo con hảo, không quăng ngã đau ta mẫu thân ngoan đường bảo. Nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, vô vô tay thượng cho bụi, lại đột nhiên phát hiện trước mắt nhiều một đôi màu đen cầm bùng. Theo kia cẩm ủng hướng lên trên nhìn lại, đối diện thượng một trường quen thuộc Đạm Mạc khuôn mặt, ai, hảo tâm ca ca. Đường đường méo mó đầu nhỏ, hơi chút có điểm gặp được người quen kinh hỉ Người vì sao sẽ tại đây? Hàn Vân ánh mắt đông lạnh mà nhìn đường đường. Rơi vào tới. Đường đường ăn ngay nói thật. Rơi vào tới. Nhìn lên nóc nhà kia cơ hồ có ba trượng nhiều độ cao, Hàn Vân đối đường đường không tỏ ý kiến. Tô tiểu thư vì sao tự tiện xông vào tại hạ phủ đệ? hắn lạnh lung nói. Chẳng lẽ là từ trước cho tại hạ đục nhã còn chưa đủ? Đáng tiếc, tại hạ sớm đã không phải năm đó cái kia nghèo túng tiểu khất cái. Cái gì tô tiểu thư? Đối với rõ ràng nhận thức nguyên chủ người, đường đường quyết định giả ngu, ta kêu dung đường, mới không họ tô. Nàng nói được đúng lý hợp tình, căn bản không có một tiếng nói dối dấu vết. Hiển nhiên, Hàn Vân nhìn ra điểm này. hắn thần sắc hơi liễm, đáy lòng tuy còn có chút hồng nghi, nhưng cũng không muốn lại quá nhiều dây dưa, nếu như thế còn thỉnh ngươi tốc tốc rời đi tại hạ phủ đệ. Đi thì đi, đường bảo mới không hiếm lạ lưu tại nơi này. Đường đường không cao hứng mà nhỏ giọng lầm bẩm Đấy lòng biết được tự tiện xông vào nhân gia nhà cửa là nàng không đúng, nhưng là lần đầu tiên bị người như vậy không lưu tình chút nào đuổi ra khỏi nhà, nhiều ít vẫn là làm đường đường cảm giác bị tổn thương tự tôn. Nàng cũng không chịu đi tầm thường lộ, dứt khoát tại chỗ nhảy, dễ như chở bàn tay mà nhảy lên nhân ra nóc nhà, lại lần nữa lưu không có. thấy vậy một màn Hàn vân đồng tử hơi co lại, lại tư cập mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy đường đường trệ trống không hình ảnh, chẳng lẽ nói, này thật đúng là không phải người. Chạy ra hàn phủ, đường đường lập với mái hiên phía trên tả hữu nhìn xem, quyết định vẫn là đi chính mình thám thính được đến tô ra nhìn xem. Nàng muốn biết nguyên chủ trên người chuyện xưa, tự nên từ nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương tìm kiếm khởi manh mối Đường đường nghĩ đến khá tốt, lại không nghĩ rằng, chờ nàng mới vừa một đến tô phủ, đã bị trước cửa kia răng đèn kết hoa khách đến đầy nhà bộ dáng cấp kinh tới rồi. Vội vàng bấm tay niệm thần chú thi pháp, đem chính mình khuôn mặt biến hóa một cái bộ dáng, giấu ở trong đám người, lặng lẽ thắng thính. Vị này đại nương, đằng trước làm sao như thế náo nhiệt, là đang làm gì đâu. Bị hỏi đến đại nương trong tay còn vác giỏ rau, ở dối cổ xem náo nhiệt, nghe tiếng quay đầu, thấy là cái rất là tuấn tiếu tiểu công tử, liền hiểu rõ cười, nói, công tử nơi khác tới đi. Đúng là, nàng khẩu âm cùng nơi đây hơi có chút bất đồng. Bị trở thành người bên ngoài thực bình thường Người có điều không biết Hôm nay à, là Tô Thượng Thư Thiên Kim Tô Đại Tiểu Thư xuất giá nhật tử Thả Tô Đại Tiểu Thư gả đối tượng Vẫn là ngày đó ra tam hoàng tử Đây là muốn đi đường hoàng tử phi lạc Tô Đại Tiểu Thư Không phải nghe nói vị kia Tô Đại Tiểu Thư mất tích sao Đường đường vẻ mặt mặt danh Nàng nguyên thân còn ở chỗ này đâu Chỗ nào tới một vị khác Tô Đại Tiểu Thư Hắc nay đều nhiều ít năm láo hoàng lịch Nguyên bản vị kia Bất quá là cái bên ngoài sai ôm tới con hoang, tu hũ chiếm tổ mấy năm nay, còn nhiều lần thai họa chân chính thiên kim tiểu thư, hiện tại à, đã sớm bị đuổi ra ra môn đi lạc. Con hoang, nói được có điểm quá mức đi. Tô huyển nhi thân cha mẹ không phải còn ở đô thành sao. Hơn nữa tựa hồ còn thành phú quý nhân gia Đường đường ánh mắt phức tạp mà nghe chu vi sôi nổi nghị luận. chương 51 tâu ngưng nhi. Bùm bùm pháo chúc thanh không ngừng ở bên thai văng lên. Ở hôn nhạc kèn xô na thanh còn có vây xem quần chúng nhóm hâm mộ chúc phúc trong ánh mắt, tân nương tử hồn kiệu rốt cuộc từ tô phủ trong vòng chậm rãi đi ra. Mau xem, tân nương tử ra tới. Ở đâu đâu ở đâu đâu. Đại gia sôi nổi dối giải cổ đi xem. Mặc dù đập vào mắt chỉ có đỉnh đầu tám hoa bảo đỉnh đại kiệu hoa, căn bản nhìn không tới tân nương tử thân ảnh, nhưng là đại gia vẫn là nhiệt tình tăng bọn, cao hứng đến theo chân bọn họ ra gả tân nương dường như. Đương đương đứng ở trong đám người, châm mặt mà nhìn dần dần tới gần kiệu hoa Nàng không có gì dư thừa cảm xúc, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến thế tục nhân ra gã cưới, cho nên tò mò mà nhìn nhiều hai mắt. Vừa vẫn lúc này, một trận gió nhẹ phất khởi kiệu hoa bức màn. Ngồi ngay ngắn với kiệu hoa nổi tông ngưng nhi theo bản năng quay đầu, xuyên thấu qua mông lung khăn văn đỏ, nàng tựa hồ mơ hồ ở trong đám người nhìn đến kia vốn nên mất đi tô viện nhi. Đôi mắt kinh ngạc mà trận to, nhưng không đợi tông ngưng nhi lại ngưng thần nhìn kỹ, kia bức màn đã là vông xuống mà xuống, che giấu nàng tầm mắt. Đôi tay không khỏi gắt gao bái ở cửa sổ kiệu bên cạnh, nếu không có còn có lý trí khống chế được, Tâu Ngưng Nhi thậm chí hận không thể lập tức nhảy xuống tiệu hoa, bắt lấy ven đường người nọ hung hăng xem cái rõ ràng. Tô Huyển Nhi! Tô Huyển Nhi nàng không phải đã chết sao? kia một ngày sự, Tâu Ngưng Nhi nhớ rất rõ ràng. Từ nàng trở về Tô ra lúc sau, cha mẹ tuy xuất phát từ ấy nấy, cực lực tưởng bồi thường nàng, nhưng ngẫu nhiên lại vẫn là sẽ bởi vì nàng sinh trưởng với hương dã gian thô lỗ hành vi mà lắc đầu thở dài Lại lấy nàng cùng Tô Huyển Nhi làm tương đối. Mỗi khi lúc này, Tô Huyển Nhi đều sẽ giống như một con kiêu ngạo khổng tước, diều võ dương oai mà ở nàng trước mặt khoe ra chính mình tiểu thư khuê các dáng vẻ. Nhưng rõ ràng, rõ ràng này đó vốn nên là của nàng, là Tô Huyển Nhi đánh cắp nàng hết thảy hiện giờ không biết cảm ơn còn chưa tính, thế nhưng còn liên tiếp mà cùng nàng tranh đoạt cha mẹ sụn ái. Cho nên, ở kia một ngày an nhiễm huyện chúa sinh nhật bữa tiệc, nàng giống như phát điên ma giống nhau. Nhìn không được ở An Nhiễm huyện chúa trước mặt nói vài câu Tô Huyển Nhi nói vậy Nàng buồn ý chỉ nghĩ mượn An Nhiễm huyện chúa tay, cấp Tô Huyển Nhi một cái rào hấn, lại chưa từng tưởng. Sinh nhật tiến lúc sau, Tô Huyển Nhi lại vô tung tích. Mấy ngày sau, nàng lâm xuất ra trước, mới tử ca ca trong miệng biết được Tô Huyển Nhi lại là chết vào vùng ngoại ô trong rừng Tây. Đêm hôm đó, Tâu Ngưng Nhi một đêm chưa ngủ. Nàng thực hối hận, cũng cảm thấy hay nấy, nhưng mơ hổ gian còn có một tia nhẹ nhàng thở ra cảm giác. không có tô Nhi Nàng Tâu Ngưng Nhi, rốt cuộc là tô phủ duy nhất đại tiểu thư. Nàng là tới tìm ta lấy mạng sao. Khẩn trương mà không ngừng gắm nhiễm đỏ tươi hoa nước móng tay, Tâu Ngưng Nhi ánh mắt hoàng sợ, ngạch tế chảy ra điểm điểm hãn tích. Ta không phải Nga. Thiên chân giọng nữ đột nhiên ở Tâu Ngưng Nhi bên cạnh người văng lên. Nàng sợ tới mức muốn lên tiếng thét trói thai, nhưng mới vừa vừa mở miệng, đã bị bưng kín miệng, a ô. muội muội không cần tê ước, ta không muốn hại người. Tô huyển Nhi so T Cho nên đường đường kêu nàng một tiếng muội muội cũng đúng. Tuy rằng nàng thực tế tuổi còn so nhân ra tiểu vài tuổi, nhưng là cái này không quan trọng. Ấn ấn ấn Tông Ngưng Nhi liên tục gật đầu, trên đầu châu thoa theo nàng đại biên độ động tắc cũng đi theo lay động, có một đạo tương đối lớn lên tua thậm chí thiếu chút nữa đánh tới đường đường trên mặt. Không có biện pháp, này trang hai người kiệu hoa thật sự có điểm tễ. Cùng lúc đó, Tông Ngưng Nhi cũng chú ý tới, đường đường là nửa treo ở không trung, khó trách nâng, tiểu hoa người vẫn chưa phát hiện trọng lượng thượng không ổn Cũng bởi vậy, nàng càng thêm xác định, trước mắt Tô Huyển Nhi, chính là cái kia chết đi Tô Huyển Nhi. Nàng. Nàng biến thành quỷ trở về tìm chính mình. Kinh hách quá lớn, Tâu Ngưng Nhi hai mắt vừa lật, hôn mê. Đường đường. Bị Tâu Ngưng Nhi đột nhiên ké xỉu dọa đến đường đường lập tức lùi về tay, vô thố mà nhìn ké xỉu tân nương tử. Ui, ngươi không sao chứ. Nàng thật cẩn thận mà dỗi tay điểm điểm Tâu Ngưng Nhi, không phản ứng. Làm sao bây giờ? Đường bảo chỉ là nghĩ đến hỏi một chút có quan hệ với nguyên thân quá vãng mà thôi, thật sự không muốn hại người. Đem người cấp dọa hôn mê, đường đường hoàng đến một con. Nàng khắp nơi nhìn xem, muốn kêu người tới hỗ trợ, lại sợ hãi khiến cho rối loạn, không có biện pháp, nàng chỉ có thể vội vàng hướng tâu ngưng nhi trong miệng tắt một viên hồi xuân đan, sau đó chạy nhanh lưu. Chờ tâu ngưng nhi mơ mơ màng màng thức tỉnh là lúc, nàng đã là bị nâng tới rồi tam hoàng tử phủ ngoài cửa, đang chuẩn bị đi vào bãi đường. Tinh thần hoàng hốt mà bị bọn nha hoàng đỡ bước vào tam hoàng tử phụ, tâu ngưng nhi nghĩ thầm, vừa mới là làm một giấc mộng sao. Gặp rác rối sau trốn đi đường đường đã trở về cố ra trốn đi, nàng hôm nay một ngày bên ngoài đoạt được tin tức xem như thu hoạch pha phòng đến sửa sang lại sửa sang lại. Đầu tiên nàng đã biết được nguyên thân dưỡng phụ mẫu ra cùng thân sinh cha mẹ ra, nói thật, hai nhà người cấp đường đường quan cảm đều không phải thực hảo. Cụ thể như thế nào không hảo nàng cũng nói không quá đi lên, rốt cuộc nhân sinh lịch duyệt không đủ. Rất nhiều chuyện nàng chính mình đều là cái biết cái không. Tiếp theo, nguyên thân địch nhân thật nhiều A, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu nhận người hận. Hơn nữa đến nay mới thôi, đường đường còn không có tìm được chân chính hại chết nguyên thân hung phạm. Nàng sẽ xem khí thuật, nhưng thông qua hơi thở, quan khán một người phúc hỏa nghiệp chướng do đó đại khái phán đoán ra đối phương tốt xấu. Loại này pháp thuật rất khó học, hơn nữa tác dụng ở tu sĩ trên người là phi thường dâu dịa, trên cơ bản không có gì dùng. Bất quả nếu là dùng để quan khán vài vị không tu vi phàm nhân nói, kêu tác dụng liền lớn. Vừa mới đường đường đã xem qua, Tâu Ngưng Nhi không phải hại chết nguyên thân hung thủ. Nhưng trên người nàng rõ ràng lây dính thượng một chút màu xám chương khí, cũng phạm vào khẩu đức, hiển nhiên nguyên chủ chết cùng nàng có điểm gián tiếp quan hệ. Bất quả Tâu Ngưng Nhi trên người có thực nùng liệt khí vận kim quang hộ thể, cho nên về điểm này nhò nhỏ, nhỏ chướng khí nề hà nàng không được, thực mau liền sẽ tiêu tán. Mà vị kia an nhiễm huyền chúa. Hiển nhiên chính là nàng lần đầu tới Đô Thành Khi, sở gặp được người nọ. Trên người nàng nghiệp chướng muốn càng sâu một chút, ẩn ẩn có thiên hướng đại biểu hung lệ màu đỏ, nhưng còn không phải chính hồng, cho nên nguyên chủ cũng không phải nàng giết. Như vậy, chân chính hung thủ sẽ là ai đâu? Cái gì hung thủ? Vừa vặn tiến đến tìm đường đường cố phu nhân trong lúc vô tình nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, không cấm nghi hoặc nói. Không có gì, chỉ là muội muội vừa mới từ bên ngoài tiểu lầu thuyết thư tiên sinh chấu nghe nói cái chuyện xưa. Là nói quan phủ tra án, nhân kia tiên sinh hôm nay vẫn chưa nói đến hung phạm là ai liền dừng lại, bởi vậy ta có điểm ruột gan cổn cào mà tò mò, không cấm bắt đầu chính mình suy đoán nổi lên hung phạm. Đường đường gái gái đầu, nó cục lốc mà trả lời, nhìn giống như là cái đơn thuần bị chuyện xưa hấp dẫn thiên chân thiếu nữ. Cố phu nhân nghe vậy, lý giải mà cười cười, nàng năm đó cũng là cái thích nghe thư tiểu cô nương, tự nhiên hiểu được này đó người kể chuyện kịch bản. Nay đó tiểu lầu thuyết thư vì nhiều mời chào chút suy ý. Mỗi lần thuyết thư tổng ái lưu đế, không đồng nhất thứ tính nói xong, liền vì dẫn ngươi này đó lòng hiếu kỳ trọng ngày mai lại đi, nếu là tò mò, dung mội mội ngày mai lại đi tiểu lầu nghe thư là được. Cũng là, là mội mội tướng. Đường đường thấy việc này lừa gạt đi qua, vội vàng nhân cơ hội này nói sang chuyện khác, đúng rồi, không biết cố tỷ tỷ hôm nay tiến đến tìm ta, là là vì chuyện gì. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ba ngày sau là nhà ta lão phu nhân sinh nhật tiến. Nàng lao nhân ra thích náo nhiệt, cho nên liền cứ gọi ta cũng tới mời người cùng nhau dự tiệc. Ta hôm nay đó là riêng tới hỏi ngươi vừa hỏi, không biết dung mội mội nhưng phương tiện. Cố phu nhân đối đường đường vẫn luôn thực lễ ngộ, biểu hiện đến cũng rất coi trọng. Chứ bỏ đường đường là nàng cùng nhi tử ân nhân cứu mạng ở ngoài, cũng có cùng nàng biết được đường đường bản lĩnh cực đại, đều không phải là người bình thường có quan hệ. Hảo, đến lúc đó mội mội nhất định dự tiệc. Đường đường gật đầu ứng thừa Một hồi lao nhân già sinh nhật tiến mà thôi Đường đường còn chưa bao giờ kiến thức mất tục nhân ra quá sinh nhật tiến là cái bộ ráng gì. Bọn họ tiên giới khả năng bởi vì mọi người đều là thọ mệnh dài lâu tiên tộc, thả cả ngày trầm mê tu luyện, cho nên đối với mỗi năm một lần sinh nhật đều không thế nào để ý. Hơi chút chú ý điểm, cũng chỉ là ở sinh nhật ngày đó, cho chính mình nhiều hơn lưỡng đạo đồ ăn mà thôi. Cũng chính là đường đường ở tì hưu trong tộc tương đối quý giá, cho nên hàng năm sinh nhật không chỉ có có thể được đến một số lớn các trưởng bối tặng cho đưa lễ vật. Cha mẹ còn sẽ cùng nhau tới cấp nàng chúc mừng, người một nhà cùng nhau ăn cái vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên. Vậy đã tạ dung mỗi mỗi hành diện. Mục đích đạt thành, cố phu nhân hiển nhiên tâm tình không tồi. lão phu nhân sinh nhật tiến gần, trên người nàng còn có một đống lớn sự đến xử lý, liền sớm đưa ra cáo lui. tỷ tỷ đi thong thả. Tiến đi cô phu nhân, đường đường mới một mông ngồi ở băng ghế thượng, thở vào một hơi. Cùng đại nhân giao tiếp mệt mỏi quá, đặc biệt là cùng có thân phận các đại nhân. Không chỉ có nói chuyện đến chú ý tìm từ, còn muốn lao lực mà đi đoán nhân ra trong giọng nói ý tứ. Đương bảo cảm thấy chính mình hảo khó a nàng còn chỉ là cái bảo bảo. Sau đó, tới rồi ban đêm. Mỗ chỉ bảo bảo đại buổi tối chuồn em đi ra ngoài, chạy tới đang ở tổ chức thiệt cưới tam hoàng tử trong phủ. Đương đương không phải cho cũ trọng thi, tới tìm tâu ngưng nhi. Nàng hiện tại có điểm sợ hãi cái kia yếu ớt mỹ nhân nhi, nếu là chính mình không cẩn thận đem người hù chết làm sao bây giờ. Thiên đạo cũng sẽ không quản nguyên là như thế nào giết người, nếu là tô Ngưng Nhi thật sự bởi vì nàng mà chết, kia phân nghiệp chướng cũng là sẽ tính ở nàng trên đỉnh đầu. Tại hạ giới phía trước, Hâm phu tử liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiêu đường đường tuyệt đối không thể chủ động tàn sát phàm nhân. Đương nhiên, nếu là người ta chủ động muốn hại nàng, nàng vì tự bảo vệ mình mà ra tay không gì đáng trách. Nhưng nếu vô duyên vô cớ lây dính mạng người, nhẹ thi nghiệp chướng quân thân, cả đời không được tránh thoát, nặng thì sẽ tao trời phạt Bị thiên kiếp phách đến hồn phi phách tán, cho nên Đường Đường đối với chính mình định vị rất rõ ràng. Nàng chỉ là tới xem diễn, bất luận Nguyên Thân chi tử là kẻ gian làm hại, vẫn là nàng chính mình gieo gió gặt bão, Đường Đường đều tuyệt không sẽ chủ động vì Nguyên Thân báo thủ. Thân thủ linh hoạt mà lật qua tường cao, Đường Đường giấu ở tam hoàng tử bên trong phủ một viên trên cây, lặng lẽ xuyên thấu qua lá cây khe hở, quan sát bên trong khách khứa. Nàng ở tìm người, thì Nguyên Thân tự mình cha mẹ. Mặc dù hai nhà người chi gian mâu thuẫn quá sâu, Rốt cuộc dưỡng tông ngưng nhi một hồi, nguyên thân tự mình cha mẹ nhất định sẽ ở này đại hôn ngày đó trình diện. Đường đường lại đây, chỉ là tưởng xác định một sự kiện. Bọn họ đối tô huyền nhi, rốt cuộc là cái cái gì thái độ. Còn có, cũng thuận tiện nhìn xem nguyên thân dưỡng phụ mẫu đối nguyên thân thái độ. Tổng cảm thấy, nếu có thể biết được chân tướng, có lẽ đường bảo có thể được đến càng nhiều hiểu được. chương 52 quỷ hồn trở về. Tam hoàng tử trong phủ khách khứa tụ tập, răng đèn kết hoa Đường đường trốn với trên tây. Tham đầu tham não mà ở khách khứa chi gian khắp nơi tìm kiếm mục tiêu của chính mình nhân vật. Nàng ở tới phía trước có riêng đi hỏi tham quá nguyên thân hai đối cha mẹ diện bạo, cho nên hiện tại tìm lên cũng không tính thực gian nan. Dù sao cũng là tân nương tử quan trọng thân thuộc, mặc dù là ở tụ tập khách khứa bên trong, cũng tất nhiên là bị tôn sùng là tòa thượng tân tồn tại. Thức mau đường đường liền ở trong đám người tìm được mục tiêu của chính mình người. Là nguyên thân tự mình cha mẹ, còn có nảy thân huynh trưởng. Lớn lên cùng ta còn rất giống Sơ sơ chính mình mặt, đường đường nỉ non lầm bẩm. Nàng hiện tại bám vào người khối này, thân hình lớn lên phi thường xinh đẹp, tuy rằng cập không thượng nàng mẫu thân, nhưng cũng nhưng xưng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, bất quá là đóa mang thứ hoa hồng, diễm lệ mà trưng dương. Thả ở bị đường đường tẩy tủy phạt kinh lúc sau, nhân trong cơ thể tạp chất tận trừ, thêm chí thân khu nội thay đổi một đạo hồn phách, loại này mỹ, liền nhiễm vài phần lưu ly thuần tịnh cùng thông thấu. Nếu là đổi thân tiên một ít xi mi li, đều có thể đi đương đem tiểu tiên nữ. Sai rồi, đường đường vốn dĩ chính là tiên tộc. Nguyên thân có thể trưởng thành như thế bộ dáng, này cha mẹ tự nhiên cũng cắt có một bức hảo tướng mạo. Nàng thân cha nhìn lên oai hùng vĩ ngạ, một thân từ trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái sở rèn luyện ra tới len ken khí thế càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng mẫu thân cùng anh tư tác sảng, dung sắc diễm lệ, nhưng làn da không phải thực hảo. Hiển nhiên theo trượng phu ở biên quan cũng rất là đã trải qua một phen mài rua. Chỉ là khả năng bởi vì sắp tới đau thất ái nữ Này giữa mày thường xuyên vân vòng quanh vài phần sầu lo cùng sầu bi Loại này biểu tình, đường đường rất quen thuộc Tự nàng xuất thế ngày khởi, nàng mẫu thân giữa mày cũng thường xuyên hiển lộ loại này thần sắc Vẫn là ở nàng dần dần lớn lên, bắt đầu hiển lộ ra đối kiếp trước ký ức cùng kiếp này bất đồng khác Thường khi, mẫu thân sầu bi mới tất cả tan đi, hóa thành vui sướng Nhưng cũng chuyển vì một cổ nhàn nhạt chấp nghiệm Mà nay, ở mẫu thân bê quan sau, đường đường có thể cảm giác được Nàng đối chính mình sủng ái thương tiếp như cũ. Nhưng kia cổ khống chế dục từ từ tăng cường chấp nghiệm lại là tiêu tán. Nàng là ở. Từ nghiệm ngươi đi. Đường Đường nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, ngươi hiện giờ khả năng sớm đã đầu thai, có tân cha mẹ người nhà, kiếp này hết thảy, cùng ngươi lại không quan hệ. Mà nàng hiển nhiên không có khả năng vứt bỏ chính mình cha mẹ, tại hạ giới cấp khác cha mẹ làm nữ nhi. Mắt thấy nguyên thân thân sinh cha mẹ ở cùng các tân khách Hàn Huyên lúc sau, một mình đi tới yên lặng chỗ. Đường Đường lập tức thi triển độ thuật, lặng lẽ đuổi kịp bọn họ. Tránh ở khoảng cách bọn họ gần nhất một viên trên cây nghe lén nhân ra nói chuyện. Phu nhân chính là thân mình không khỏe. Nguyên thân thân cha đỡ nàng mẹ ruột, quan tâm hỏi. Ta cũng không lo ngại, chỉ là nhìn lần này cảnh tượng náo nhiệt, trong đầu tổng nhịn không đứng ý, nếu là ta huyển nhi vẫn chưa. Có lẽ tối nay, liền nên là nàng ngày đại hôn. Nguyên thân mẹ ruột hốc mắt thường đỏ, nhịn không được dùng khăn tay lặng lẽ lao đi chưa lăn xuống nước mắt. Đường đường giật mình mà che miệng lại, tự giác ăn tới rồi một ngụm đại dưa. Nguyên thân sao còn có cái vị hôn phu Người nọ là ai Hiện tại ở đâu Nguyên thân tri tử cùng hắn có hay không liên hệ Lòng hiếu kỳ quay phá Khiến cho đường đường đấy lỏng giống như trang một con không an phận mèo con Trộm tới cao đi Liền muốn biết chân tướng đến tột cùng như thế nào Gian nan mà ấn xuống chính mình Ngo ngoe rụt dịch tiểu tâm can Đường đường tiếp tục nghe lén Lúc này phu thê hai người đều lâm vào trầm mặc Đối với nguyên thân mẹ ruột ngôn ngữ Nguyên thân thân cha vô pháp tiếp lời Kỳ thật hắn lại làm sao không có đắm chìm ở hối hận bên trong. Sau một lúc lâu, nguyên thân thân cha mới nhịn không được hỏi, phu nhân chính là, còn ở ván vi phu. Lúc trước, nếu không phải vệ thành chịu đựng không được thân nữ không chịu nhận chính mình, còn liên quan mất đi dượng nữ đã kích, thêm chi ở tô phủ gặp một phen lục nhã, cảm nhận được nhà mình cùng thượng thư phủ chi gian thật lớn chênh lệch Nhất thời khí bất quá, mang theo cả nhà cùng nhau dọn đi biên quan, còn tư quân, một lòng nghị trở nên nổi bận, làm tô phủ hảo hảo nhìn một cái. Lại đã quên lại đi quan tâm một phen thân nữ sự, có lẽ, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Ta như thế nào có thể bán người, ta nhất oán, là ta chính mình. Hung hăng chủ ý chính mình ngược hai hạ, vệ phu nhân áp lực hồi lâu cảm xúc đột nhiên bùng nổ. Nàng sợ hận người, kỳ thật vẫn luôn là chính mình. Nếu như năm đó nàng thời gian mang thai không có kiên trì lên núi săn bắn lộ về nhà mẹ đẻ, liền sẽ không nửa đường ở phá miếu sinh sản cũng sẽ không bị kia tô ra phu nhân ác độc tôi tớ thay đổi hải tử. Nếu hết thể đều không có phát sinh, chẳng sợ nàng cả đời này đều sẽ không nhận thức ngưng nhi, nhưng ít nhất, nàng nguyện nhi liền sẽ không rơi vào hiện giờ nông nỗi. Tuổi con trẻ, thậm chí chưa hôn phối, liền thân chết hoang dã. quân quần nhiệt lệ chảy xuống, vệ phu nhân mềm mại ngã xuống ở trượng phu trong lòng ngực, khóc đến không kềm chế được. Phu nhân vệ thành đỡ lấy thế tử, một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, giờ này khắc này, cũng không cấm mắt hổ rơi lệ Phu thê hai người chính xa vào với tăng nữ bi thống bên trong, đột nhiên, một đạo xa lạ lại mơ hồ mang theo vài phần quen thuộc khóc kêu vang vọng ở bọn họ bên thai, cha, nương. Huyền Nhi. Vệ phu nhân lập tức ngẩn đầu vọng, lại chỉ thấy được một đạo ẩn hiện tinh tế bóng dáng. Huyền Nhi, ta hải tử. Đừng đi. Lào đảo mà chạy mau vài bước, vệ phu nhân ý đồ đuổi theo kia đạo thân ảnh, lại bị trưởng phu một phen kéo lấy cánh tay. Cẩn thận. Nàng bị bắt dừng lại. Theo bản năng mà hướng dưới chân vừa thấy, mới phát hiện nàng vừa mới thiếu chút nữa rơi xuống trong hồ. Thân thể đột nhiên không chịu khống chế mà phát ra kêu gọi, đường đường bị hoảng sợ, vội vàng xoay người đào tẩu. Kết quả còn chưa chạy xa, liền nghe được nguyên thân thân cha mẹ kinh hô. Lo lắng kia hai người xảy ra chuyện, nàng lập tức dừng lại bước chân, xoay người xem xét. Sáu mục tương đối, đường đường ánh mắt mang theo xa lạ cùng xa cách, nhưng mơ hổ gian vẫn là có thể nhìn ra vài phần lo lắng. Mà vệ thành phu thê hai người ánh mắt còn lại là mừng như điên trung hốn tạp hoảng sợ, bọn họ. Đồng loạt nhìn chầm chầm đường đường dưới chân. Trên mặt phức tạp thần sắc liên tiếp hiện lên, cuối cùng toàn bộ hóa thành bi thương cùng thương tiếp. Viện. Viện Nhi. Ngươi chính là có gì hoàn khuất, muốn tìm cha mẹ báo thủ cho ngươi. Viện Nhi, đến tổt cùng là ai hại ngươi, nói ra, cha nhất định báo thủ cho ngươi. Nắm chặt quyết tâm, vệ thành sợ nữ nhi không tin, còn móc ra chính mình eo bài cho nàng xem. Ngươi nhìn, cha hiện giờ đã là chính tứ phẩm tuân bắc tướng quân, cha có năng lực, chỉ cần ngươi nói ra hung phạm, mặc dù đua thượng hết thảy, cha cũng tất nhiên sẽ báo thủ cho ngươi. Hoan khuất, báo thủ, hung phạm, có ý tứ gì? Đường đường nghi hoặc mà rụ mắt, đột nhiên từ trên mặt nước thấy được chính mình bóng dáng. Ách, nàng hiện tại, chính vững vàng mà đứng ở, trên mặt hồ, đột nhiên bừng tỉnh đường đường biết chân tướng, nguyên lai nàng thân cha mẹ đem nàng trở thành nữ nhi quỷ hồn. Rốt cuộc vũ lực lại cao, cũng không có bất luận kẻ nào, có thể như thế an ổn mà lập với mặt nước phía trên lâu như vậy, còn không chìm xuống. Mặc dù khinh công cao cường giả có thể làm được đạp tuyết vô ngân, chuồn chuồn lướt nước, nước, nhưng kia cũng yêu cầu một chút mượn lực chống đỡ điểm, vô pháp vẫn luôn lập với mặt nước mà không trầm. Tại đây giới người xem ra, chỉ có quỷ, có thể làm được điểm này. Cho nên nhìn đến nữ nhi quỷ hồn vệ thành phu thê liền đem đường đường trở thành là nữ nhi lòng có hoang khuất, không muốn đi đầu thai, tới tìm bọn họ muốn cho bọn họ đi vì hắn báo thủ giải hoan. Suy nghĩ cẩn thận hết thẻ sau, đường đường trong lòng do dự một phen, vẫn là quyết định đâm lao phải theo lao. Tới rồi thời gian nàng vẫn là đến đi, vậy diễn cái diễn, chờ ngày sau, làm nguyên thân cha mẹ trở thành là nữ nhi hoàn thành trước khi chết tâm nguyện, an tâm đầu thai đi, có lẽ có thể làm đôi vợ chồng này trong lòng dễ chịu chút. Ta, nữ nhi không biết, là ai hại ta. Đường đường mở miệng, đem chính mình bám vào người là lúc. Ở nguyên thân trên người chứng kiến hết thảy báo cho nàng cha mẹ, nữ nhi thân chết phía trước, bị người hủy dung mạo, còn bị một đau xuyên tim, chết vào hoang dạ ở ngoài. Vì càng thêm hình tượng một chút, nàng còn riêng thi triển ảo thuật, đem chính mình biến thành nguyên thân tử vong khi bộ dáng. Sau đó hổ bên bảo vệ ra phu thê liền thấy, nguyên bản mỹ lệ nữ nhi chậm rãi biến thành một cái dung mạo tẫn hủy, quanh thân nhiệm huyết thê thảm vong hồn. Nàng, nàng trước ngực, thậm chí còn cắm một thanh truy thủ, đầm địa máu tươi không ngừng từ thương chỗ ra. Nhiễm hồng tô huyển nhí hơn phân nửa cái thân mình. Đồng tử dần dần phóng đại, há miệng thở dốc vệ phu nhân muốn nói gì, lại đầu gối mềm nũng, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, nước mắt lưu đến càng hung. Nàng hai tử, nàng 10 tháng hoài thai hài tử, nàng kia liền một ngày đều không có tự mình dưỡng dục quá hài tử, trước khi chết, đến tuột cùng gặp như thế nào một phen trà thấn. Thật lớn thống khổ bao phủ vệ phu nhân tâm, nàng đôi tay nắm chặt trước ngực quần áo, khắc chế không được mà tưởng lên tiếng th Lấy này tôi phát tiết trong lòng vô tận đau đớn. Có biết há muổng, nàng mới kinh ngạc phát hiện trong cổ họng khô khốc, như ngạnh ở hầu, căn bản vô pháp ra tiếng. Nguyên lai, like, người bi thống đến mức tận cùng, là không có thanh âm. Thậm chí vô pháp đỡ lấy thế tử, nhìn nữ nhi thê thảm bộ dáng, vệ thành đôi tay không được run rẩy, hốc mắt muốn nứt ra mà gắt gao nhìn thẳng nữ nhi trước ngực trôi này truy thủ. Đó là Hán Tử Biên Quan sau khi trở về, tự mình đưa cho dưỡng nữ tông Ngưng Nhi lễ vật. Hiện giờ Lại thành giết chết thân nữ hung vật Tông ngưng nhi Bạo giống một tiếng Lửa giận công tâm vệ thành lại bất chấp mặt khác Đột nhiên xoay người giống như một đầu phát cùng hùng sư Lập tức vọt vào đám người Thẳng đến hôn phòng mà đi Có trò hay nhìn Đường đường hai mắt sáng ngời Lại do dự mà nhìn liếc mắt một cái thống khổ khó làm vệ phu nhân Thế khó xử một phen lúc sau Nàng triệt hồi hảo thuật Lắp mình tới gần vệ phu nhân Rối tay phất một cái Một cổ vô hình chi lực liền đem vệ phu nhân nâng dậy Nương Dây rùa một chút, đường đường mới đối khác phụ nhân hô lên như thế xưng hô, cha phát cuồng, ngài thả mau đi xem một chút, chớ có làm cha xảy ra chuyện. Vì làm vệ phụ nhân mau chóng khôi phục đường đường còn bấm tay niệm thần chú cho nàng thi triển cái hồi xuân thuật. Hồi xuân thuật mãi một hệ tiên thuật, nàng chuyên tấn công kim hệ, thi triển hệ khác tiên thuật hiệu quả sẽ đại suy giảm, bất quá dùng để cấp phàm nhân giảm bất một phen thân thể thượng đau đớn, vẫn là dư giả. Vệ phụ nhân chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm từ trên người lưu thông mà qua Nguyên bản đau nhức ngực cũng tùy theo thư hoán rất nhiều. Thậm chí còn, nàng kia tích lũy không ít tiểu ma bệnh thân hình, đều nhẹ nhàng không ít. Đây là, nữ nhi biến thành quỷ lúc sau năng lực sao. Không công phu khiếp sợ loại này thần kỳ sự tình, nghe được đường đường nhắc nhở, vệ phu nhân vội vàng xoay người đuổi theo vệ thành. chương 53 vừa ra cho hay, nhìn vệ phu nhân vội vàng rời đi bóng dáng, đường đường ở trực tiếp rời đi cùng tiếp tục xem diễn chi gian do dự không đến một cái trước mắt, liền lập tức quyết định muốn qua đi xem diễn Bất quá lần này, liền không thể như vậy đỉnh đặc mà đi qua. Nàng trong mắt xoay chuyển, dứt khoát trực tiếp dùng biến thân thuật đem chính mình biến thành một con kim sắc mèo con, cha trộn ở trong đám người. Miêu Nhi linh hoạt mà ở một đống đùi người chi gian tả nhảy hữu nhảy, dễ như trở bàn tay mà liền phóng qua rất nhiều người, chạy tới đã hôn loạn thành một mảnh hôn phóng chỗ. Vội va xem diễn đường đường vẫn chưa chú ý tới, nàng vừa mới ở bên hồ cùng nguyên chủ cha mẹ gặp nhau, sau lại biến thân Miêu Nhi một màn. Sớm bị một đôi lạnh leo ánh mắt tất cả thu vào đáy mắt. Thanh lanh con người vẫn chưa có bất luận cái gì khiếp sợ thần sắc, tựa hồ vốn là lý lên như thế. Ở thấy Miêu Nhi chạy lúc sau, hắn cũng biến mất trong bóng đêm, biến mất không thấy. miêu ô đường đường đầu nhỏ dùng sức cọ cọ, thật vất vả mới từ hai vị phu nhân làn váy gian rẽ rủa ra tới, cả một thò đầu ra đã bị một đồ sứ suýt nữa tập đến. Cả kinh giới, đường đường mắt vàng dựng ngược, lưng củng khởi, toàn thân mau mau đều tập lên, Miu. Ấn. Chỗ nào tới tiểu Miêu Nhi? Một vị tuổi nhỏ tiểu cô nương chú ý tới bên chân mèo con, đem nàng bị dọa đến đáng thương, vội thương tiếc mà đem này bế lên, ôm vào trong lòng ngực nhẹ hống, "Ngoan á ngoan à, không sợ nga." Miêu Nhi bị luất đến thoải mái, đường đường theo bản năng vâng theo Miêu Nhi tập tính. Đầu nhỏ liên tiếp mà cỏ nhân ra tiểu cô nương lòng bàn tay, trong cổ họng còn phát ra hù cục thoải mái thanh. Bất quá một bên hưởng thụ, nàng một bên cũng không quên nửa híp một đôi mắt mèo xem diễn. Lúc này Tam hoàng tử hôn phòng nội chính là trình diễn thật lớn một chỗ cho hay. Bên ngoài trong 3 tầng ngoài 3 tầng sở quay chung quanh đều là kia chuyện tốt xem diễn giả. Trải qua ban ngày kiệu hoa thượng kia một fan kinh hoách, Tâu Ngưng Nhi thật vất vả mới trấn an hảo tự mình cảm xúc, đêm này trở thành một hồi ác mộng. Ở cương chống bái xong đường sau, nàng chính ngồi ngay ngắn ở tân phòng nội nghỉ ngơi, một bên e lệ chờ đợi tân hôn phu quân đã đến. Ai ngờ, phu quân chưa đã đến, đến trước chờ tới nàng dưỡng phụ, vẫn là bạo nộ dưỡng phụ. Ngươi nói ta vệ thành rốt cuộc có nào điểm thực xin lỗi ngươi Tâu Ngưng Nhi. Vệ thành hai mắt chừng đến có thể so với Trung Đồng, thơ máu trải rộng, khủng bố đến có thể so với kia lấy mạng lệ quỷ, sợ tới mức này Tam Hoàng Tử trong phủ hạ nhân đều nhất thời không dám tiến lên cứu nhà mình Tam Hoàng Tử Phi. Vệ! Vệ Thúc! Ngài đang nói cái gì a Ngưng Nhi như thế nào? Ngưng Nhi như thế nào nghe không hiểu? Tâu Ngưng Nhi hoảng sợ mà phản bắt lấy chính mình bị chặt chẽ bóp chặt hai vai. Không rõ vì sao dưỡng phụ sẽ đột nhiên phát cuồng. Hoặc là nói, nàng đấy lòng đã ẩn ẩn có phán đoán, nhưng lại sợ hãi cái kia suy đoán trở thành sự thật. Thấy Tô Ngưng Nhi giả ngu, vệ thành thất vọng cười, đột nhiên buông ra nàng hai vai, lảo đảo mà lui ra phía sau hai bước, lại vẫn là kiên trì trừng mắt nàng, ngữ khí bi thống. Ta chỉ ngươi khi còn bé ở ta vệ ra, ăn không ít khổ, nhưng ta phu thê hai người lại nghèo lại khổ, cũng tự nhận đã là tận lực cho ngươi tốt nhất hết thảy, vì sao? Vì sao ngươi muốn như thế nhẫn tâm? Như hại ta thân nữ. Cuối cùng năm tự, giống như thạch phá kinh thiên, ẩm vang một tiếng nổ vang ở mọi người bên hai Tâu Ngưng Nhi trận to hai mắt, vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng biết, chính mình cả đời này, chỉ sợ là xong rồi. Mặc dù nàng Tô Huyển Nhi sinh thời lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh kiêu căng ác độc, nhưng tóm lại người chết vì đại, thả nàng chung quy là Tô Gia Dương Nữ, vệ gia thần nữ. Hiện giờ bị thế nhân biết được, hại chết Tô Huyển Nhi cư nhiên là nàng Tâu Ngưng Nhi. Kia nàng nhất định sẽ gặp ngàn người sở chỉ, thanh danh tuấn tăng. Tưởng tượng đến tương lai nhật tử, Tô Ngưng Nhi trước mắt liền từng đợt biến thành màu đen, suýt nữa đương trường té xỉu, nếu không có còn có một hơi thừa dịp, nàng khẳng định đã là không được. Bình tĩnh lại, Tô Ngưng Nhi, ngươi cũng không có chân chính hại chết Tô Huyền Nhi. Ngươi chỉ là ngôn ngữ châm ngòi vài câu, người không phải ngươi giết, cho nên không có bất luận cái gì chứng cứ có thể xác định Tô Huyền Nhi chết là cùng ngươi có quan hệ. Tưởng tượng đến đây, Tâu Ngưng Nhi đáy mắt đột nhiên khôi phục thần thái, nàng dũng cảm mà ngẩn đầu lên, nước mắt thẳng tắp mà liền hạ xuống. Vệ, a cha vì sao như thế chỉ trích ta? Huyền Nhi tỉ tỉ việc, căn bản là cùng Ngưng Nhi không có nửa phần quan hệ, Ngưng Nhi có thể chỉ thiên thể. Nếu lời này có nửa câu giả dối, liền trời đánh ngũ lôi hoành, vinh thế không được siêu sinh. nay lời thề quá độc, sợ tới mức đường đường đều nhịn không được hướng tiểu cô nương trong lòng ngực chui toảng. Cũng mất công này Tâu Ngưng Nhi không phải tu sĩ Bằng không này lời thề, chính là thật sự sẽ ứng nghiệm. Đang lúc thiên đạo lời thề là có thể tùy tiện tóc dối. Hào đi, bọn họ phàm nhân có thể. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều bị này thay đổi rất nhanh tiết mục làm cho sợ ngây người. Đang lúc này, vệ phu nhân cùng tân lang quan tam hoàng tử rốt cuộc đẩy ra đám người, đuổi tới hiện trường. tướng công, tướng công. Vệ phu nhân đỡ lấy vệ thành, đôi mắt đẹp rơi lệ, thấp giọng khuyên đủ, tướng công, chớ có kích động, hiện giờ hết thể chân tướng còn chưa minh bạ Không cần. Không cần lung tung đả thương người. Nói những lời này nàng, từ đầu đến cuối cũng chưa xem Tông Ngưng Nhi liếc mắt một cái. hiển nhiên, vệ phu nhân đối Tông Ngưng Nhi còn có mẹ con thân tình. Nhưng này tình cảm, ở bị thân nữ bị hại ngờ vực bị thương tâm sau, ngày sau chỉ sợ sẽ đại suy giảm, thậm chí xoay chuyển vì hận ý. Bất quá ít nhất giờ phút này, vệ phu nhân chúng quy lễ tạ thần giữ ghiền Tông Ngưng Nhi một vài. Ngưng Nhi, tam hoàng tử bước nhanh đi tới. Thương tiếc mà đem trên mặt đất Tô Ngưng Nhi nó dậy. Phu quân Tâu Ngưng Nhi hơi hơi cúi đầu, nước mắt hiên lặng chảy xuống, một bức nhận hết vô tận ủy khuất bộ dáng, dẫn tới Tam hoàng tử rất là thương tiếc, vội vàng đem nàng hộ trong ngực trùng, ánh mắt đông lạnh mà trừng mắt hướng về thành phu thê. Vệ tương quân, bùn hoàng tử kính ngươi anh dũng, hộ ta Giang Sơn bá cánh an nguy, còn dưỡng dục Ngưng Nhi một hồi, đưng ngài cũng không thể ở ngày đại hôn, tự tiện xông vào hôn phòng, còn đối nàng như thế vũ nhục. Hoàng tử phủ quản gia đã là đối tới Đang ở sơ tán khách cửa, biết được hoàng gia việc không thể dễ dàng mạo phạm, đông đảo xem diễn các tân khách thuận thế rời đi. Đường đường không muốn đi, liền dãy rủa từ nhỏ cô nương trong lòng ngực nhảy xuống, tránh ở một bên bùi hoa chung. Đám người toàn bộ sau khi rời đi, tô thượng thư cùng với thê cũng cùng đổi tới, mọi người đến đông đủ, một chỗ trò hay sắp bắt đầu. Vệ thành, người nữ nhi đã chết, vì sao phải hại nữ nhi của ta? Tô phu nhân gả mái hộ nhãi con giống nhau mà che chở tâu ngưng nhi. Phẫn nộm mà trưởng hướng vệ thành phu thê. Xem nàng như thế bộ dáng, vệ phu nhân cũng bị chọc giận. Nữ nhi của ta, huyền nhi không phải cũng là tô phu nhân ngài nữ nhi sao? Lúc trước ngài đem huyền nhi ngưng nhi cùng từ ta phu thê bên cạnh cướp đi là lúc, nói được những cái đó sẽ đem các nàng cùng coi như thân nữ đau sủng, tuyệt không bất công chi ngôn, thả còn rõ ràng ở nhĩ, làm sao? Bất quá 8 năm qua đi, ngài liền đã quên. Này nói chỉ trích tự tự chu tâm, đau đớn không chỉ là tô phu nhân tâm, Đồng thời cũng là vệ phu nhân chính mình. Nàng hiện nay rốt cuộc minh bạch, không phải chính mình thân sinh, tóm lại không phải chính mình thân sinh. Nàng Nguyễn Nhi, năm đó thật giả thiên kim một chuyện bại lộ sau, tiếp tục lưu tại tô ra, vốn là xấu hổ phi thường. Nhưng còn có tô phu nhân này bất công thân nữ dương mộ ở, tái hảo tính tình, đều đến bị sống sở sở cha tấn văn mẹo. Tưởng tượng đến đây, nàng càng là hối hận phi thường, nước mắt viên viên buông xuống mà xuống. Nương, nữ nhi không có, Nguyễn Nhi không phải nữ nhi giết. Nữ Nhi cùng Nguyễn Nhi cùng ra tô ra, một mạch tương liên, nàng đã xảy ra chuyện, ta cũng là không hảo, căn bản không có lý do đi hại nàng. Tâu Ngưng Nhi nắm chặt mẫu thân tay vì chính mình bị giải. Ngưng Nhi đừng sợ, đều không phải là là ngươi làm sự, ai cũng hãm hại không được ngươi. Tam Hoàng tử vội vàng nhẹ giọng an ủi kiểu thê. Hai vị mẫu thân ở đấu khẩu, gặp nạn tân hôn phu thê tác trình diễn nguy tình trung đường mật ngọt ngào. Toàn trường bên trong, duy độc vệ thành cùng tô thượng thư vẫn chưa ngôn ngữ. Hai vị phụ thân trầm mặc mà đối diện hồi lâu, Tô Thượng Thư đột nhiên thở dài, nói, hôm nay sắc trời đã tối, đại gia không ngại trước từng người trở về, không cần lầm bọn nhỏ ngày lành tháng tốt, đến nỗi huyển nhi việc. Ngày mai báo con đi. Cái này dưỡng phụ cũng không tệ lắm. Đường đường lặng lẽ dưới đáy lòng nói thầm một tiếng. Đối mặt như thế hôn loạn trường hợp, Tô Thượng Thư không có rõ ràng mà thiên hướng bất luận cái gì một phương, thậm chí còn lựa chọn ngày mai báo quan, chuẩn bị làm quan phủ tới cha rõ Tô huyển nhi chi tử một đán Nay kỳ thật, đã xem như ở che chở mất đi dưỡng nữ. Hiển nhiên, đối với dưỡng nữ, Tô Thượng Thư đều không phải là không có một đinh nửa điểm tra con thân tình. Toàn trường nhất có quyền thế Tô Thượng Thư đều lên tiếng, mặc dù tam hoàng tử quý vì hoàng gia con cháu, nhưng hắn hiện giờ còn tuổi trẻ, trên tay không có gì thế lực, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời khuất tùng với Tô Thượng Thư đề nghị. Tất cả mọi người an tĩnh rời đi, liên quan vệ thành phu thế cũng tinh thần hoàng hốt mà, lẫn nhau nâng dựng lên, chuẩn bị rời đi tam hoàng tử phủ Gặp người phải đi, Tâu Ngưng Nhi đột nhiên ra tiếng hỏi, Ngưng Nhi có một chuyện không rõ, còn thỉnh vệ tướng quân cùng vệ phu nhân giải thích nghi hoặc. Nàng liên chú thím đều không gọi. Vệ thanh dừng lại bước chân, thở sâu, áp xuống trong cổ họng sắc ý, hơi hơi thiên đầu, nói. Ngài nhị vị vì sao một mực chắc chắn, huyện Nhi tỷ tỷ là bị Ngưng Nhi làm hại. Đây là để cho Tâu Ngưng Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề, nàng ngôn ngự châm ngòi một chuyện, chỉ bằng an nhiễm huyện chúa kia đồng ốc, căn bản không có khả năng xuyên qua Càng không thể nào báo cho người khác, vì sao sẽ làm vệ thành phu thê biết được. Kỳ thật Tâu Ngưng Nhi vấn đề, cũng là ở đây mọi người nghi vấn. Cho nên bao gồm tam hoàng tử ở bên trong, ánh mắt mọi người đều đầu trú ở vệ thành phu thê trên người. Vệ phu nhân nhắm mắt lại không nói chuyện, vệ thành dứt khoát chính mình xoay người, nhìn thẳng Tâu Ngưng Nhi hai mắt. Bởi vì, giết chết huyển Nhi hung khí, đó là bản tướng quân ngày xưa tặng cho người sinh nhật lễ. Âm vang một tiếng lôi, Tâu Ngưng Nhi khiếp sợ mà ngã xuống ở tam hoàng tử trong lòng ngực Nàng tưởng. Chính mình biết giết chết tuyển Nhi người là ai? Hấp dẫn. Ngay bén mà chú ý tới Tô Ngưng Nhi thần thái biến hóa, Đường Đường vội vàng đem này manh mối ghi nhớ, sau đó tiếp tục quan sát. Đáng tiếc, nói xong lời này sau, vệ thành phu thê huệ trưởng tử nhanh chóng rời đi, Tô thượng thư cũng mang theo thê nhi rời đi, nơi đây duy độc dư lại Tô Ngưng Nhi cùng Tam hoàng tử. Mà lúc này, Tô Ngưng Nhi chính lôi kéo Tam hoàng tử ống tay áo, không dám tin tưởng hỏi, "Phu quân, Uyển Nhi tỷ tỷ?" Là ngươi giết sao? Nàng lúc trước, đem trùy thủ trở thành đính ước tín vật, đưa cùng tam hoàng tử. Hiện giờ, vệ thành lại nói chui này trùy thủ bị cắm ở tô huyển nhi Ngự thượng, tâu ngưng nhi quả thực lý không rõ chính mình đáy lòng phức tạp cảm xúc. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm tam hoàng tử, chỉ hy cầu một cái có thể làm nàng an tâm đáp án. Con hảo, tam hoàng tử trung quy riêu đầu, nói, không phải. Kia trùy thủ vì sao sẽ trở thành giết chết tô huyển nhi hôn khí? Ngưng nhi chính là đã quên, nay trùy thủ. Ở chúng ta phía trước với biên cảnh gặp nạn là lúc, liền thất lạc. Lúc ấy, ta còn riêng hướng ngươi bồi tội, mà ngươi tắc ước chừng sinh ta nửa tháng khí. Tam hoàng tử kỳ thật có điểm nốc, rốt cuộc đột nhiên đã xảy ra quá nhiều chuyện, thêm chí hắn với tiệc cưới thượng uống không ít rượu, thậm chí không phải rất rõ ràng. Nhưng vì kiều thê, hắn vẫn là ở nỗ lực trải vớt rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Chương 54 Hàn Vân. Miêu ô. Bị nắm vận mệnh sau cổ thịt, đường đường móng nuốt nhỏ dễ rửa vài cái, không cao đến người còn bị không nhẹ không nặng mà vô vô đầu nhỏ. Ngoan một ít, mắt lạnh giọng nam vang vọng ở bên hai, cực kỳ quen thuộc. Nhận ra bắt lấy chính mình người là ai, đường đường liền ngoan ngoan ngoan ngoan mà cuốn xúc thành một đoàn, bất động. Xách theo mèo con, Hàn Vân đi nhanh bước ra tam hoàng tử phủ ngoại, ngồi trên chính mình xe ngựa. Xe ngựa lung lay mà chạy lên, đường đường tắc bị yên phận mà đặt ở Hàn Vân trên thủi, đoàn thành một cái tiểu mau cầu. Trực giác nói cho nàng, cái này Hàn Vân rất nguy hiểm. Cho nên hiện tại dừng ở nhân ra trong tay, đường đường không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan mà làm bộ chính mình chính là vẫn luôn bình thường mèo con nhi. Thấy nàng an an tĩnh tĩnh mà không lên tiếng, hàn vân lại là có điểm nhảm chán. Hắn rơ tay, ấm áp đại trưởng hồ loát thượng mèo con đầu, xoa xoa, hỏi, làm sao, còn bất biến trở về sao. Đường đường nghe vậy trong lòng cả kinh, mắt mèo nhi đều ước chế không được mà trợ to. Nàng cưỡng chế chấn định, ngừng đầu, quay quay đầu. Vô tội mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Hàn Vân, mềm như bông mà ngắm một tiếng. Ngươi đang nói cái gì nha? Đường bảo như thế nào nghe không hiểu. Già ngu. Có thể là bởi vì đường đường quá mức đáng yêu, Hàn Vân ức chế không được mà khẽ cười một tiếng, lại thu khuôn mặt. Nếu ngươi không muốn chính mình biến trở về tới, ta đây liền giúp ngươi biến, tốt không? Nhận thấy được trong không khí kích động lạnh leo tiên khí, đường đường biến sắc lập tức giải trừ huyện hình thuật, hóa thành nhân thân. Đường bảo sai rồi. Không nên lấy tỏa kém chi thuật lừa gạt tiền bối, mong rằng tiền bối bao dung. Nàng vội vã tưởng tự bảo vệ mình, lại đã quên chính mình còn ở nhân ra trên đùi nằm bò. Nay một khôi phục nguyên hình, liền phát hiện chính mình cùng Hàn Vân Chi gian tư thế có điểm xấu hổ, trường hợp nhất thời yên tĩnh. Đường đường kỳ thật không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc nàng vẫn là một con tiểu tể tử, thường xuyên bị các đại nhân ôm ngồi tới ngồi đi, sớm tối quen. Nàng chính là liền phượng tôn đùi đều ngồi quá, tự nhiên không sợ điểm này tiểu trường hợp. Chỉ là hạ giới phổ biến tôn lễ trọng tiết, có lẽ là sẽ để ý này đó, cho nên đường đường mới có điểm vô thố. Hàn vân xe ngựa thực rộng mở, hán tư thái tự nhiên mà đem đường đường đặt ở một bên ngồi xong tài lược lược dương mắt, ánh mắt từ nẳng kia phá lệ xa lạ khuôn mặt thượng đảo qua, ngay sau đó thu liễm. Nói đi, ngươi là từ đâu mà đến? Ta! Đường bảo đường đường rồi rắm mà không được gầm mong tay. Tuy rằng hâm phu tử chưa nói quá không thể báo cho người khác chính mình lai lịch, nhưng là tưởng cũng biết. Loại sự tình này căn bản là không phải có thể lấy tới tùy ý nói bậy. Cho nên nàng ở do dự muốn hay không nói thật, chính là mẫu thân nói, bé ngoan là không thể nói dối. Khả năng xem nàng kia phó khó xử tiểu bộ dáng thực sự đáng thương, Hàn Vân rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Không muốn nói liền không nói, chỉ là nhớ lấy, mặc dù hạ giới sinh linh nhỏ yếu, ngươi cũng không cho tại đây tùy hứng làm bậy, nếu không, mặc dù thiên đạo mặc kệ, bản tôn cũng tất nhiên sẽ không khinh tha ngươi. Đường bảo đã biết, bị giao hấn một đốn. Đường Đường ủ dụ cụ đuôi ngầm xe ngựa, mới vừa vừa nhấc đầu, nàng lại kinh ngạc phát hiện, ngoài xe cư nhiên là nàng ở đô thành tạm cư cố phủ. Tiền bối theo bản năng quay đầu, nhưng kia xe ngựa sớm đã không thấy bóng dáng. Là vị nào phân thần hạ giới cao nhân sao? Đường Đường nhẹ giọng lầm bẩm, xem ra kế tiếp đường bảo đến nhiều chú ý điểm. Nàng nhưng không nghĩ rèn luyện đến một nửa, liền bởi vì bị vị nào cao nhân trở thành yêu nghiệt cấp thu, mà không thể không trước tiên trở về. Đêm khuya tĩnh lặng, Đường Đường sở trụ sân hiểu lánh. Cũng không có gì người tới. Nàng một mình đi trở về phong trong, nằm ở trên giường, thất thần mà nhìn lên đỉnh đầu rũ trướng. Phạm nhân nhật tử, hảo luận A. Đây là nàng hôm nay nhìn một ngày diễn sau, duy nhất cảm tưởng. Đường đường chưa bao giờ nghĩ tới, một người thân thế, cư nhiên có thể cầu huyết đến loại trình độ này. Thả về nguyên chủ chết, đến nay hung thủ thân phận không chỉ có không có trở nên càng thêm rõ ràng, ngược lại càng thêm khó bề phân biệt. Thiếu chút nữa không đem nàng đầu nhỏ cấp bừa bãi. Phiền não mà gãi gãi đầu, nàng quyết định vẫn là không cần khó xử chính mình, ngủ ngủ. Vừa mới lật qua thân, đường đường liền ngủ rồi. Chạy tới chạy lui làm ấm ý một ngày, nàng cũng rất mệt, thêm chi mới vừa rồi còn ở trên xe bị hù dọa một phen, thân thể mỏi mệt hơn nữa tâm linh mỏi mệt, song song kéo nàng lâm vào hát Ở đường đường ngủ say lúc sau, nàng mép dường đột nhiên xuất hiện một đạo thon dài bóng người. Nếu nàng còn tỉnh, nhất định có thể nhận ra, đây là vừa mới mới dọa nàng một đốn hàng vân. Hàn Vân du mắt, lảng lặng nhìn chăm chú đường đường bất chi bất giác trở nên phá lệ hôn độn tư thế ngủ. Nhịn không được lắc đầu bật cười, không lưng ôn nu mà giúp nàng đem chăn đắp lên, thật là trường không lớn, ngủ khởi giác tới vẫn là như vậy hoành hành năng ngược. Tự hồ là cảm nhận được quen thuộc hơi thở, trong lúc ngủ mơ đường đường nhịn không được cọ cọ Hàn Vân còn chưa thu hồi đi tay, mơ mơ màng màng mà nghỉ non một câu, sư tôn. Ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ đô thành liền bị kinh động lên. nguyên nhân gây ra rất đơn giản Vệ tướng quân phủ cùng tô phủ cùng phái người tiến đến phủ nhà Bá quan, yêu cầu cha rõ tô ra dưỡng nữ, vệ ra thân nữ tô huyển nhi chi tử chân tướng. Vì tướng quân phủ rốt cuộc còn niệm cũ tình, không có ở công đường thượng công nhiên chỉ trích tô ngưng nhi cái gì. Nhưng là kiềm chế không được tiệc cưới kia một ngày chuyện tốt khách khứa quá nhiều. Cũng không biết là ai, đem tiệc cưới cùng ngày đã phát sinh sự tình nhuộm đấm đi ra ngoài, chọc đến toàn bộ đô thành bá cánh đều biết được, tô ra vị kia ôm sai dưỡng nữ chi tử. Cùng trở về phú quý nhân ra thân nữ có quan hệ Rất nhiều não động đại Sớm đã một giây não bổ ra từng màn cầu hết đến cực điểm cốt truyện Thậm chí còn có chút người lấy việc này hành động lớn văn chương Đêm này biên thành một đoạn đoạn chuyện xưa Còn bị nôn quan nháo tới rồi hoàng thượng trước mặt Hoàng thượng nghe nói việc này lúc sau Cũng không biết như thế nào làm tưởng cư nhiên tự mình mệnh lệnh phủ nha cha do việc này Nhất định phải đem giết hại Tô Huyển Nhi hung phạm chóc nã quý án Chập chập chập nay vừa ra lại vừa ra cho hay thật đúng là xuất sắc. Đúng vậy, kia Tô ra dưỡng nữ cũng là đáng thương, tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng. Thôi đi, nàng lúc trước ở đô thành nội tiêu ngạo hương ngạnh khi sở làm những cái đó sự, người đều đã quên. Người chết vì đại, nói cẩn thận đi. Đường Dương ngồi ở khách điếm trong một góc quán tĩnh dùng cơm, một bên ăn một bên dựng lỗ thai nghe những người đó đàm luận. Từ hôm qua gặp phải Hàn Vân lúc sau, nàng liền quyết định về sau không bao giờ chủ động tham cùng cái gì. Dù sao sự tình tới rồi hôm nay này một bước Nguyên chủ chi tử, vệ thành phu thê chắc chắn truy cứu rốt cuộc. Nàng chỉ cần an tĩnh chờ đợi tin tức, làm con chúng, sớm hay muộn có thể được biết hết thẻ chân tướng. Chỉ còn lại có 2 tháng, hy vọng đi phía trước có thể tìm được giết hại người hung thủ. Bên ngoài lời đồn đãi nghe xong cũng không có gì trọng dụng, đường đường vung chén đũa tính tiền rời đi. Nàng chuẩn bị đi tìm cái tiểu viện lạc thuê hạ, vẫn luôn ra mặt dày ở nhờ ở nhà người khác chung cũng không phải chuyện này. chương 55 đường bảo say rượu. Thời gian thực mau liền đến cố phủ lão phu nhân làm sinh nhật tiến một ngày này. Toàn bộ cố phủ khách khứa tụ tập, do người lui tới nối liền không dứt. Đường đường ăn mặc cố phu nhân riêng sai người cho nàng tân tải siêm y trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà, trà trộn ở khách khứa bên trong, khắp nơi chơi đùa. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế náo nhiệt tiến hội, hai tử tâm khởi, tự nhiên hảo chơi một ít. Bất quá vì tránh cho phiền thoái, đường đường vẫn là hơi chút dùng điểm liễm tức quyết, thu liễm tử thân tồn tại cảm để tránh bởi vì này phó xuất chúng bề ngoài mà quá mức dẫn người thai mắt. Ở cố phủ cư chú đã nhiều ngày, nàng đại khái cũng biết được này trong phủ tình huống. Cố phủ đương ra lão ra chính là trong triều công bộ tả thị lang, quyền cao chức trọng, ra thế bất Phàm Này phu nhân đó là đường đường cứu hạ cố phu nhân, nàng cùng cố lao ra cùng dựng có một tử, danh cố hiên, là đường đường lúc trước ở trên xe ngựa sở gặp được đứa bé kia. Nói này cố gia dân cư còn tính đơn giản, chủ nhân thêm lên cũng bất quá 6 vị trừ bỏ cố lão phu nhân cùng cố thị phu thê và con vợ cả ngoại, cố lao ra còn có một vị rất là được sủng ái thiếp thất, mà này thiếp thất còn dựng có một tử, tuổi tác so cố Hiên còn muốn lớn hơn nửa năm. Cố gia hạ nhân có điểm lắm mồm, đường đường ngũ cảm lại nhanh nhạy phi thường, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, tổng có thể nghe được chút cố phủ bắt quái chuyện xưa. Bởi vậy nàng cũng biết được, cố phu nhân mẫu tử tại đây cố ra, sống được có chút gian nan. Thực cũ ký chuyện xưa, kia sủng thiếp chính là cố lão gia biểu muội. Cố lao phu nhân thân chất nữ, nay tuổi nhỏ là lúc gia đạo sa sút bị cố lao phu nhân thương tiếp, tiếp nhập cố bên trong phủ nuôi nấng, cùng cố lao ra cùng nhau thanh mai trúc mã mà lớn lên, cùng cố lao ra tình đầu ý hợp. Sùng thiếp vốn tưởng rằng chính mình có thể bằng vào này đó tình cảm gả cho cố lao ra, trở thành cố gia chủ mẫu. Trăm triệu không dự đoán được, đã qua đời cố lao thái ra coi thường nàng, ở bác lao thê thân càng thêm thân đề nghị lúc sau, quay đầu liền cường ngạnh mà cấp cố lao ra đính một môn việc hôn nhân. Bực cố lao ra nên thú hiện giờ cố phu nhân. Bị ngạnh sinh sinh mà đồng đánh nguyên ương, cố lao ra tự nhiên không muốn, hôn sau đối cố phu nhân cũng thường xuyên lãnh đại, liền cố lao phu nhân cũng không mừng cái này đoạt chính mình thân chất nữ chính thê chi vị con dâu, thường xuyên lấy cớ làm khó dễ. Cho nên cố phu nhân ở cố phủ mấy năm nay nhật tử, ở đường đường xem ra, có thể so với ngâm mình ở hoàng liên nước. Nàng cha mẹ tình cảm thâm hậu, cầm sát hòa minh, cho nàng cái mị mãn hạnh phúc gia đình. Như thế hoàn cảnh hạ lớn lên đường đường, không phải thực lý giải cố ra những người này tư tưởng. Cố lao ra nếu không yêu cố phu nhân, lúc trước vì sao phải cưới nhân ra? Liên tính là chịu người hiếp bức, nhưng nếu hắn thật sự kiên trì không cưới, chẳng lẽ còn sẽ một tiêu biện pháp đều vô? Còn có cố lao phu nhân, nàng thân chất nữ về thân chất nữ, cố lao ra vẫn là nàng thân nhi tử, cố phu nhân thậm chí vì nàng sinh cái cháu đích tôn tử. Thả cố phu nhân lo liệu cố phủ nhiều năm, tận tâm tận lực, chưa từng chậm chế Mặc dù không có công lao cũng có khổ lao, gì đến nỗi liền phải như thế làm khó dễ người khác. Thế cho nên đã đặt tới muốn đem người sống sờ sở bức tử nông nỗi, nàng hai chi gian bao lớn thủ. Đến nỗi cố phu nhân. Bởi vì đường đường cùng nhân ra thân cận, cho nên nàng không hảo tùy ý làm bình luận. Bất quá nếu là thay đổi nàng ở vào cố phu nhân hiện giờ tình trạng, nàng chắc chắn hòa ly, bản thân mang theo nhi tử thoải mái dễ chịu mà ở bên ngoài sinh hoạt. Nếu có thể tái ngộ phu quân. Còn có thể đem chính mình dọn dẹp một chút gà cho, tiểu nhật tử tất nhiên không tồi. Đáng tiếc này chỉ là đường đường chính mình cá nhân thiên chân ý tưởng thôi, nói ra đi cũng chỉ sẽ làm trò cười cho thiên hạ, cho nên nàng cũng liền dưới đáy lòng yên lặng phun tào một vài, lại nhiều vì cố phu nhân mẫu tử chuẩn bị chút bảo mệnh đang ăn dược. Đây là đường đường duy nhất có thể cho dư cố phu nhân trợ rút. Dung muội muội Đường đường chính du tẩu ở hoa hành lang biên, thường hoa, du hồn. Sau lưng chuyển đến một đạo ôn nhu kêu gọi. Nàng nghe tiếng quay đầu, liền thấy cố phu nhân trang điểm đoàn trang quý khí, chính bước gót sen, yêu nhã về phía nàng đi tới, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, nhưng làm ta một trận hảo tìm. Tỷ tỷ có thể tìm ra ta có việc. Đường đường ngữ thái thân mặt hỏi. Đúng là. cố phu nhân trương ngữ ba phần cười, nhà ta lão phu nhân nói muốn gặp gặp ngươi, giáp mặt cảm ơn ngươi cứu hiên nhi, cố khiển ta tiến đến mời người qua đi ngồi ngồi. Hảo, tỷ tỷ dẫn đường đó là, vừa vặn ta cũng bị một phần hạ lễ. Dục muốn đưa cùng lao phu nhân Mặc kệ cố lão phu nhân cùng cố phu nhân chi gian ân oán như thế nào Nàng đều cùng đường đường không oán không thủ Hiện giờ chỉ mời tham dự nhân gia sinh nhật tiến Về tình về lý, đường đường đều đến hảo sinh bị hạ một phần hạ lễ đưa lên Hai người một trước một sau giảo bước tiến lên cố phủ chính hoa trồng trong nhà kính đại sảnh Lúc này bên trong đã là ngồi đầy rất nhiều phu nhân tiểu thư Vừa thấy có người tiến vào, không khỏi theo bản năng mà quay đầu nhìn lại Ở nhìn đến vị kia theo sát ở cố phu nhân phía sau người tướng mạo là lúc, không ít người đều hung hăng mà đảo chịu khẩu khí lạnh. Thậm chí còn có người ước chế không được mà kinh hô ra tiếng, tô huyền nhi. đường đương ánh mắt một ngưng, đột nhiên ý thức được là chính mình nghĩ đến không đủ chu toàn, liễm tức thuật chỉ nhằm vào với những cái đó chưa từng chú ý tới nàng người, lại không thể đối những cái đó đã phát hiện nàng thân ảnh người khởi hiệu. Nếu không này liền không phải liễm tức thuật, mà là ẩn thân thuật. nay chính nội đường vốn là ngồi không ít người. Mà nàng hiện giờ đỉnh đặc mà đi theo cô phu nhân sau lưng đặt chân nơi đây, nhưng không phải đến bị người liếc mắt một cái nhìn đến. Rốt cuộc mọi người đều không phải người mù. Hoàng loạn chỉ là một cái trước mắt, thực mau đường đường liền chấn định xuống dưới. Nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, mặc dù bề ngoài lại tương tự, nhưng là hai người gian thần thái khí chất đều khác nhau như trời với đất. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn chính mình không phải tô huyền nhi, chẳng sợ người khác lại như thế nào hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể phán định thân phận của nàng. hơn nữa, Mọi người đều biết, Tô Huyển Nhi đã sớm đã chết. Thông dông mà đỉnh đông đảo phu nhân tiểu thư giống như gặp quỷ giống nhau hoảng sợ ánh mắt, đường đường theo cô phu nhân dẫn tiến, đối với thượng đầu cố lao phu nhân dung cảm mà ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, tại hạ dung đường, gặp qua láo phu nhân. Nàng là cái giang hồ nhân sĩ, hành vi cử chỉ gian mang điểm giang hồ hào khí thực bình thường. Dung cô nương xin đứng lên, không cần đa lễ. Cố lao phu nhân kỳ thật bất quá 40 suốt đầu, nhưng nàng xuất thân phú quý Lại chấp trưởng cố gia nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, tự nhiên sẽ không chịu đường đường bề ngoài ảnh hưởng, thái độ đã là hòa ái, giống như một vị gương mặt hiển từ Lao Phong Quân. Đà tạ Lao Phu Nhân Đường đường ngồi dậy, lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật. Đây là tại hạ chuyên môn vì Lao Phu Nhân chuẩn bị hạ lễ, tuy không đáng giá mấy cái tiền, nhưng cũng xem như tại hạ một chút tâm ý, mong rằng Lao Phu Nhân mà ghét bỏ. Người đứa nhỏ này Lao thân còn chưa tự mình cảm tạ ngươi đã cứu ta bảo bối tôn nhi sự, có thể nào lại thu ngươi chi lễ. Cố Lao phu nhân đoán trách một tiếng, trong lời nói nói chối từ, bất quá đã có cơ linh nô thì lại đây tiếp đi rồi đường đường trình lên lễ vật. Nơi đó mặt là một ít đường đường gần nhất luyện đang làm ra tới vật liệu thừa, nhưng dùng cho chữa thương chữa bệnh. Đừng nhìn gần chỉ là vật liệu thừa, chịu quá tiên khí ôn dưỡng đồ vật, này sử dụng nhưng lớn đi. Cố Lao phu nhân không biết điểm này, nhưng là nàng hiểu được. Những cái đó hàng năm hành tẩu giang hồ người giang hồ trên người luôn có chút độc môn bà bối, đặc biệt là giống đường đường loại này thật sự có bản lĩnh người. Cho nên nàng sở đưa ra đồ vật tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, nàng đối này tự nhiên tiếp thu đến vui vẻ. Cũng là đường đường may mắn, tô ra cùng vệ ra toàn nhân nguyên chủ chi tử mà dây dưa về công đường phía trên, vô tâm tiến đến tham gia người khác hỷ yến, bởi vậy cũng không cùng đường đường chính diện gặp phải. Tuy nói đường đường tự hỏi không thẹn, cũng không sợ gặp được bọn họ. Nhưng là phiền toái có thể điểm nhỏ liền điểm nhỏ. Chẳng sợ hôm nay lúc sau, nàng biết được đô thành điều động nội bộ nhiên sẽ chuyển lưu khởi về nàng cùng chết đi tô huyển nhi bề ngoài cực kỳ tương tự lời đồn đãi. Nhưng hôm nay có thể thanh nhàn điểm, nàng liền chờ đến ngày mai lại đi phiền áo. Cấp cố lao phu nhân mừng thọ bất quá một nho nhỏ nhạc đệm, hàn huyên song sau đường đường liền lấy cớ cáo từ rời đi, chính mình chuẩn ra đi chơi. Nàng vừa mới chính là thấy, trong hoa viên có chút các tiểu thư đang ở chơi kích chống hoa Trò chơi này mới lạ, đường đường chưa bao giờ chơi qua, lập tức liền muốn đi kiến thức một vài. Khuê các các tiểu thư không thể so đã kết hôn phụ nhân, nhưng thường xuyên ra cửa giao thế. Các nàng bên trong, đại đa số người đều không hiểu được Tô Huyển Nhi lớn lên loại nào bộ dáng, càng có chút tin tức bế tác giả, liền Tô Huyển Nhi là vị nào đều không hiểu được. Cho nên đối với quần thể nội bất chi bất giác trà trộn vào cái mặt sinh tiểu cô nương, mọi người đều không thế nào chú ý, tiếp tục mang theo nàng cùng nhau chơi. Đường Đường xa xa nhìn trò chơi này cảm thấy hảo chơi, lại trăm triệu không nghĩ tới chơi cái này yêu cầu bối tơ, hoặc là đương trưởng ngẫu hưng sáng tác. Nàng cũng liền thượng kia mấy năm học, thả học viện chủ yếu dạy dỗ chính là tu luyện đối địch, mà phi văn học tri thức. Thần thú ấu thể quá yếu ớt, lại chịu người mơ ước. Bọn họ tự xuất thế ngày khởi hàng đầu nhiệm vụ không phải học tập cái gì văn học tri thức, mà là học được tự bảo vệ mình. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ, ngao đến thành niên, biến thành chân chính cường đại vô cùng thần thú sau, Bọn họ lại muốn đi học cái gì chơi cái gì, mới có thể không trô nào cố kỵ. Dù sao thần thú thọ mệnh như vậy trường, bảo mệnh lúc sau, có rất nhiều thời gian làm cá nhân yêu thích. Cho nên nói đến nói đi, đều chỉ có một trọng điểm. Đường đường vừa không sẽ ngâm nga cái này dưới thơ tử, càng sẽ không viết thơ. Cho nên mỗi lần kích trống truyền hoa đến phiên nàng, đều đến bị trừng phạt uống rượu. Này rượu cũng đều không phải là là cái gì rượu mạnh, rốt cuộc ra cửa làm khách, đại gia cũng không có khả năng chơi đến quá khác người. Bởi vậy trong trò chơi làm trường phạt rượu, bất quá là chút rượu tính ôn hòa rượu trái cây hoa tựu thôi. Nhưng là không chịu nổi đường đường khối này thân hình chưa bao giờ uống quá cứu, nàng chính mình bản nhân, cũng không lây dính quá mấy thứ này. Cho nên số ly xuống bụng lúc sau, đường đường liền say. Đường bảo. Đường bảo không được, đi trước nghỉ ngơi một lát. Đường đường hai má ứng đỏ, ánh mắt mê ly, thất tha thất thểu mà từ trên chỗ ngồi bỏ lên, tùy ý mà đối với mặt khác bạn chơi cùng nhóm phất phất tay, liền một mình rời đi. Có người xem nàng trạng thái không đúng, tưởng đi lên hỗ trợ, bất quá thấy cố phủ hạ nhân đã là tự động qua đi ngâng khởi đường đường lúc sau, liền yên tâm mà ngồi trở về. Nhìn bộ dáng này, vị kia tiểu thư hẳn là này cố trong phủ vị nào kiểu khách đi. Dung cô nương, ngài đi chậm một chút, lo lắng quăng ngã. Hai vị nô tỉ một tả một hữu, nâng đường đường, mang theo nàng hướng nàng cư trú tiểu viện đi đến. Ta đi đường vững chắc đâu, mới sẽ không quăng ngã. Lời này mới nói xong, đường đường liền lòng bàn chân trượn một mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng tựa hồ có điểm nốc, kia hai vị nô tỷ cũng coi chút nốc, hai bên rằng co một lát, đường đường đáy mắt đột nhiên liền xúc nổi lên nước mắt. Ô ô, ca ca, này chố ngồi tốt xấu, làm đường bảo kẽ ngã ngươi như thế nào còn chưa tới ôm ta lên. Trước 56 uống say thì nói thật. Dung cô nương, ngài mau chút lên. Thấy đường đường cư nhiên quăng ngã khóc, kia hai vị tỷ nữ bị dọa đến không nhẹ, vội vàng bám vào người muốn đem nàng nâng lên. Nhưng đừng nhìn đường đường lớn lên xinh xắn lanh lợi, trên thực tế kia phân lượng thực sự không nhẹ. Thêm chi nàng say rượu vô lực, mặc cho hai vị tỷ nữ hao hết sức của chín châu hai hổ, đều không thể đem này nâng dậy. Không bị nâng lên, ngược lại còn lại quăng ngã vài cái đường đường đầu càng ốc. Nàng ngơ ngác mà phản ứng một hồi lâu, lúc này mới hổ chi hậu giác mà hoa. Một tiếng, khóc đến càng hung. Ô ô ô thật là khó chịu a đường bảo đầu vượt vượt. Liên này phá lộ cũng khi dễ ta, liên tiếp mà quăng ngã ta Người xấu, người xấu. Đường Đường cho hả giận mà chụp đánh vài cái mặt đất, tay nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là kia mặt đất khả năng không được tốt. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hai vị tỉ nữ vẫn chưa nhìn đến trên mặt đất giấu tay vết rách, chỉ vội vàng hoảng ma trấn an Đường Đường. Dung cô nương, nô tỳ cầu ngài chớ có lại khóc, ngài còn như vậy khóc đi xuống, nếu là đưa tới quan sự, nô tỳ hai người chính là phải bị chỉ nói đúng ngài chiếu cố không chu toàn. Đúng vậy, cô nương đừng khóc, chúng ta lại nỗ, nỗ lực đứng lên trở về nghỉ ngơi được không? Không tốt, đường bảo muốn ca ca ôm một cái mới lên. Say rượu đường đường trở nên có điểm tiểu tùy hứng, nàng tính trẻ con mà chu đỏ tươi cái miệng nhỏ, làm nũng chơi xấu mà chính là không nghĩ lại bỏ dậy. Hai vị tỷ nữ đều bị nàng làm âm ị đến mau không biết giận, nhưng các nàng lại không biết nên thượng chỗ nào cấp đường đường tìm cái ca ca tới ôm nàng đứng dậy. Chính hai tương khó xử hết sức, một đạo cao lớn thon dài thân ảnh liền yên lặng mà đứng ở các nàng phía sau. Để cho ta tới đi trầm thấp thanh liệt giọng nam văng lên. Hai vị tỷ nữ chưa phản ứng lại đây, liền thấy một đôi cánh tay rui tới, trực tiếp đem trên mặt đất làm ẩm ý tiểu cô nương chặn ngang bế lên. Nàng trụ nào? Theo bản năng mà theo cặp kia ôm đường đường hai tay hướng lên trên, đương nhìn thấy kia trương lệnh người kính sợ vạn phần tuấn nhan là lúc, hai vị tỷ nữ lập tức bị dọa đến quỷ rạp xuống đất, Hàn. Hàn đại nhân. Nô tỷ gặp qua Hàn đại nhân. Nàng trụ nào? Liết mắt một cái đều chưa từng phân cho trên mặt đất kia run bẩn bật hai vị tỷ nữ, Hàn Vân đạm thanh hỏi. Hai cái tỷ nữ chung, nhát gan kia một cái bị dọa đến miệng không thể nói, liền kém không đương trường té xỉu. Nhưng Hàn Vân còn tại chỗ chờ các nàng trả lời, không làm sao được, một cái khác chỉ có thể cường trống tráng khởi gan. Trả lời, hồi bẩm Hàn Đại Nhân, dung cô nương hiện chính cư trú ở phong lan tiểu trúc nội, ngài dọc theo này tiểu đạo vẫn luôn đi đến đế nhi liền có thể thấy. Nói xong lúc sau. Giống như rốt cuộc hoàn thành cái gì sứ mệnh giống nhau, kia tỉ nữ lưng bung lỏng, liền quỳ dạp trên mặt đất không dám đứng dậy. Qua một hồi lâu, thật sự không nghe được động tinh gì, nàng nhịn không được ngẩn đầu xem xét, nhưng trước mắt trống trải một mảnh, chỗ nào còn có đường đường cùng Hàn Vân thân ảnh. Phi, bay lên tới nha Đột nhiên bị người ôm bước nhanh đi nhanh, đường đường theo bản năng mà đôi tay vòng lấy nhân ra cổ, cảm thụ được thân thể treo không mơ hồ cảm, đốn giác hảo chơi. Nàng ha ha ha mà cười vui lên còn không sợ chết mà đi niết hàn vân khuôn mặt tuấn tú. Không cần, không cần banh, đến cười rộ lên. Kaka liền xe đối đường bảo cười, sư tôn cười rộ lên khả xinh đẹp. Kaka sư tôn, nàng say đến không nhẹ, đại não một đốn một đốn mà đau, trong đầu luôn là hư hư thật thực địa dần hiện ra một ít hình ảnh. Trong chốc lát là tuổi nhỏ chính mình hoa ở nào đó ấm áp trong lòng ngực, bị nắm tay nhỏ, với giấy tuyên thành thượng từng nét bút mà giáo viết chữ ấm áp. Trong chốc lát lại là ở nơi nào đó tuyết sân đỉnh, nàng cùng một cao lớn thân ảnh cùng cầm kiếm mà vũ, một lớn một nhỏ và táo tung bay, rắn người tiêu sai ăn ý. Hôn loạn ký ức nhiếu loạn nàng thần trí nháo đến đường đường trong miệng lộn xộn mà lung tung gọi người. Đơn giản người khác nghe được, cũng chỉ sẽ trở thành là nàng say rượu nói mớ, sẽ không truy cứu cái gì. Đáng tiếc, lúc này chính ôm đường đường người cũng không phải là cái gì người khác. Nghe trong lòng ngực tiểu nhân nhi hồ ngôn loạn ngữ, hàn vân ánh mắt trầm trầm Rồi lại nhịn không được cười khẽ lên, nếu còn nhớ rõ bản tôn, kia vì sao phải quên mất. Không ai nghe hiểu Hàn Vân đang nói cái gì, bao gồm đã ngã vào nàng trong lòng ngực muốn có ngủ hay không đường đường. Nhìn nàng là thật sự mệt nhọc, Hàn Vân không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem nàng đưa về chỗ ở sau, liền chuẩn bị rời đi. Không cần đi. Vừa mới đứng dậy, ống tay háo liền bị một con tay nhỏ cấp gắt gao nhéo. Hàn Vân dừng lại bước chân, hơi hơi ru mắt, lại thấy đường đường chính nhắm hai mắt rơi lệ. sư tôn Cà ca, không cần đi, không cần ném xuống đường bảo, đường bảo rất sợ hãi, nơi nơi đều là người xấu, đường bảo hơi sợ. Trong lòng giống như bị người cầm một thanh tiểu đao hung hăng chắt tiếp theo, trong cổ họng gian nan thượng hạ lăn lộn. Nhẫn nhịp, chung quy không nhịn xuống, Hàn Vân sườn ngồi ở đường đường dường bên, đem nàng bế lên, thương tiếp mà hợp lại nhập trong lòng ngực. Chớ sợ chớ sợ, đường bảo không sợ, ca ca ở chỗ này, chớ sợ chớ sợ. Lạnh băng mát lạnh giọng nam tại đây một khắc trở nên ôn nhu vô cùng. Giống như băng tuyết tan giã, xuân ý còn ấm. Tại đây quen thuộc chấn an hạ, đường đường thực mau liền an tính lại, nặng nghề mà lâm vào mộng đẹp. khẩn nắm chính mình ông tay háo tay nhỏ chậm rãi bung ra, nhưng lúc này đây, bảo hộ ở mép giường người đã là không có rời đi chi ý, vẫn luôn làm bạn đường đường hồi lâu. Hồi lâu? Thật sự không thể lại ở lâu mấy ngày sau. Thật sự xin lỗi, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Ở cố phủ lão phu nhân tiệc mừng thọ qua đi ngày thứ hai. Đường đường liền đi tìm Cố Phu Nhân đưa ra chào từ biệt. Cố Phu Nhân thực thích đường đường, không tha nàng nhanh như vậy rời đi, chính cực lực giữ lại. Đáng tiếc đường đường thái độ thật sự kiên quyết, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thả người. Vậy được rồi, chỉ là nếu ngươi ngày sau có rảnh, tất nhiên muốn lại đến vấn an ta cùng với Hiên Nhi. Chúng ta có duyên sẽ tự tái kiến. Đường đường không có cấp ra khẳng định hứa hẹn, nhưng cũng không phủ định, tương lai sự tình nàng cũng nói không tốt, cho nên dứt khoát liền hàm hồ qua đi. Này đó Là ta vì ngươi cùng Hiên Nhi chuẩn bị sắp chia tay lễ. Trước khi đi, Đường Đường đem sớm đã chuẩn bị tốt hộp lấy ra, đưa cho Cố phu nhân. Không khỏi Cố phu nhân chối tử, nàng vội vàng nói, "Thả đường vội chối tử, tỷ tỷ cũng biết được, muội muội chính là giang hồ nhân sĩ, giang hồ hiểm ác, dù sao cũng phải có chút tự bảo vệ mình biện pháp, này đó ngươi cầm đi, hảo sinh thú hảo, ngày sau mặc dù tỷ tỷ không dùng được, để lại cho Hiên Nhi cũng là cực hảo." Tuy nói không biết này hộp gỗ nội đến tuột cùng trang chút cái gì, Nhưng cố phu nhân cũng rõ ràng đường đường là cái cực có bản lĩnh người. Thả chính như đường đường lời nói, nàng không vì chính mình suy xét cũng dù sao cũng phải vì nhi tử suy xét, cho nên cuối cùng, cố phu nhân vẫn là không có lại chối tử, nhận lấy này phân sắp chia tay lễ. Đương nhiên, suy xét đến hai người sơ ngộ khi đường đường kia lược có điểm trong túi ngượng ngùng bộ ráng, cố phu nhân cũng cực kỳ hào phóng mà đưa cùng đường đường không ít ngân phiếu, làm nàng cầm cứ việc hoa, xem như nàng một chút tiểu tâm ý. Kêu mội mội liền không cùng tỷ tỷ khách khí, đà tạ tỷ tỷ. Tiền sao, tham tiền tiểu Tỳ hưu cũng chỉ có ghét bỏ quá ít, không có ghét bỏ quá nhiều thời điểm. Ai kêu nàng vẫn luôn đáng thương hề hề mà ở ấm no tuyến thượng dây rua, sống được quả thực như là tộc đàn người xa cơ thất thế. Hoa trọng điểm, toàn tộc đều là thổ hào, trừ bỏ đường đường. Cáo tử tử cố ra rời khỏi sau, đường đường liền trụ vào chính mình sở thuê hạ tiểu viện lạc nội. Cũng không biết là không là trung hợp, nàng nhà mới trụ địa phương Cư nhân liền ở Hàn Vân ra cách vách cách vách. Hai nhà cách xa nhau nghiêng đối diện, thuộc về cái loại này vừa ra khỏi cửa, lại hơi chút thiên cái đầu là có thể đôi mắt phương hướng. Cư chú thân cận quá, kia gặp phải tỷ lệ tự nhiên liền đại đại gia tăng. Ngay này, Đường Đường lại lần nữa chuẩn bị ra cửa. Nàng mới vừa một bước ra khỏi phòng môn, liền cùng đối diện Hàn Vân đụng phải vừa vặn. Mắt thấy Hàn Vân ăn mặc một thân khí phái quan phục, đang chuẩn bị lên xe ngựa, Đường Đường tò mò dưới, nhịn không được liền lắm miệng hỏi hai câu. Hàng công tử đây là muốn đi đâu nhi? Hàng vẫn nghe vậy, nghiêng mắt lãnh đạm mà quét đường đường liếc mắt một cái, trầm mặc mà ngồi vào bên trong xe. Nguyên bản đường đường cho rằng nhân ra liền sẽ như vậy đem nàng cấp làm lơ rớt, đang muốn xấu hổ mà cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Liền nghe kia trầm rãi cùng nàng đi ngang qua nhau bên trong xe ngựa chuyển đến một đạo trầm thấp lạnh leo tiếng nói, Phủ nha! Phủ nha! hắn đi phủ nha làm gì? Đường đường như mày, bởi vì ngày gần đây đã phát sinh sự. Khiến cho nàng không thể không liên tưởng đến Có phải hay không tô huyển nhi án kiện Có cái gì tiến triển Không được, ta phải đi xem Vội vàng đóng lại đại môn Đường đường truy ở xe ngựa sau lưng Cũng đi theo đi phủ nha Nàng cước trình mau Nhưng bởi vì muốn cô kỵ không cần dẫn nhân chú mục quan hệ Cho nên tốc độ còn xem như không chế Ở người bình thường chạy vội tốc độ nội Cùng xe ngựa so sánh với Tự nhiên là đường đường muốn càng chậm một bước chương 57 đột nhiên chân tướng Phủ nha ngoại Dầm dạp đám người đem to như vậy cái phủ nha cửa vây khốn đến chật như nêm cối Đường đường đứng ở người đôi ngoại nhảy tới nhảy đi Bất luận như thế nào ngưỡng cao đầu Đều nhìn không thấy bên trong tình hình Gấp đến độ nàng mồ hôi đầy đầu Thuận tay lau đem hãn Đường đường trong mắt xoay chuyển Đột nhiên có cái chủ ý Nàng xoay người đi tìm cái không người địa phương Lại lần nữa hóa thân nhỏ con ỉ vào nhỏ sinh linh hoạt thân hình Hao hết sức của chín châu hai hổ Cuối cùng là đem chính mình cấp lộng vào trước nhất đầu Nhưng này bao đầu mới vừa một toát ra tới, đã bị đường thượng kinh đường một hoàn sợ. Lớn mật điêu nô, còn không mau mau đem người biết việc tất cả nói ra. Đô thành phủ y y nộ mục trừng to, uy nghiêm tự thành, sợ tới mức kia quỷ dạp xuống đất nô buộc cả người run lên, suýt nữa đương trường thất tố. Đường Đường cẩn thận nhìn nhìn người nọ, phát giác chính mình cư nhiên nhận thức nàng, đúng là lúc trước theo sát ở An Nhiễm huyện chúa sau lưng hạ phó. Cái này phó ở An Nhiễm huyện chúa thủ hạ tựa hồ rất là được sủng ái, này trên người sở chi vật Không nói hoa phục cẩm y đi nhưng cũng có thể nhìn ra được là hảo nguyên liệu, thả hình thức cũng là đương thời đô thành mới nhất kiểu dáng, nhan sắc tươi sáng, ngay cả một ít tiểu quan chi nữ đều xuyên không dậy nổi như vậy xem y đi hề. Đương đương một cái người từ ngoài đến đều có thể nhìn ra được tới vấn đề, ở đây người đều không phải mắt mù, tự nhiên cũng đều mắt mình tâm thanh. Thậm chí còn, kêu đô thành phủ y ở thẩm vấn hiểm nghi người đồng thời, còn có rảnh trong lòng hạ âm thẩm suy tư, chờ chuyện ở đây xong rồi. Nhất định phải đi tham thượng kia an nhiễm huyện chúa chi phụ, Vinh Thành chờ một quyển. Liên này trong phủ hạ nhân đều có thể ăn mặc như thế phú quý, có thể nghĩ Vinh Thành hầu phủ nên đến là cái cái gì xa hào bộ dáng. Đổi cái cách nói, Vinh Thành chờ đến tham ô nhiều ít năng lượng, mới có thể như thế cự phú. Đại nhân, đại nhân nô tỷ là bị hoan uổng, nô tỷ căn bản là không biết đại nhân đến tuột cùng đang hỏi cái gì a Hoàn toàn không biết chính mình đã là là chủ gia đưa tới mầm thai họa hạ phó còn ở lớn tiếng kêu hoan một bước bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Không biết, thấy một màn này, còn phải lại ngẩng đầu nhìn sang thiên, nghĩ hay không nên tới chàng Phiêu Tuyết, lấy kỳ này nô bộ quan khuất. Lớn mật, bản quan hỏi chuyện, ngươi chỉ lo trả lời, đến nỗi ngươi hay không bị hoan uổng, đại bản quan điều tra rõ chân tướng lúc sau, đều có cân nhắc quyết định. Chu Vi ngồi quá nhiều tiến đến xem thẩm đại nhân vật, đô thành phủ y không thể không lấy ra 12 vạn phần thái độ đối đãi này án, sao cho phép bị cái kẻ hèn nô bộ phản bác. Đại nhân thả bất giận, Đại cấp dưới hỏi thượng người này vừa hỏi. Thấy phủ y hề đại nhân tức giận, phủ nhà sư ra lập tức tự động chạm ra, vì phủ y hề đại nhân bài ưu giải nạn Chỉ thấy hắn ở phủ y hề đại nhân cho phép lúc sau, liền chậm giãi độ bước đến kia hạ phó trước mặt, định liệu trước hỏi, tại hạ thả hỏi ngươi, an nhiệm huyện chúa sinh nhật tiến ngày đó, ngươi nhưng tùy thân hầu hạ tả hiếu. Hồi bẩm đại nhân, đúng là. Loại này vấn đề liền tính sư ra không hỏi, cũng có rất nhiều người thấy, cho nên nô buộc trả lời thật sự trôi chảy ân phán gật đầu, sư gia tiếp tục hỏi, kia tại hạ hỏi lại người, tô ra hai vị tiểu thư, có từng đi qua an nhiễm huyện chúa sinh nhật yến, cũng cùng an nhiễm huyện chúa tiếp xúc quá. Này nô buộc hơi hơi như mày, đáy lòng nổi lên điểm điểm cảnh giác, sợ hai sư gia ngôn ngữ hại hắn. Thấy nàng do dự, phủ y một mình cả giận nói, làm sao? Bất quá người người đều biết vấn đề nhỏ, người cũng không biết. Một khi đã như vậy, người tới a Mắt thấy quan sai mang theo đại đao tới gần, kia nô buộc cũng bị sợ hãi Vội vàng cung khai. Không không không, Nô Tì biết. Nô Tì biết. Cầu xin đại nhân chớ có giáng tội. Nô Tì nói, huyện, huyện chúa sinh nhật tiếng ngày đó, tô ra hai vị tiểu thư xác thật đều có đã tới, trong đó tô đại tiểu thư chỉ cùng nhà ta huyện chúa xa xa tương đối vài lần. Ánh mắt, ánh mắt vô ý thân thiện, huyện chúa còn vì thế tức giận quá, mà kêu tô nhị tiểu thư tác lại đây cùng nhà ta huyện chúa hỏi qua an, nàng, nàng, nói tới đây. Nô buộc ánh mắt tổng không tự giác mà hướng lập với một bên tô thượng thư sau lưng kia nói bình phong ngắm đi, khiếp đảm mà không dám nói lời nói thật. Nếu nàng không dám nói, kia liền ta tới thế nàng nói đi. Bình phong sau, một đạo thanh thúy giọng nữ văng lên, đúng là nô buộc trong miệng tô nhị tiểu thư, tô ngưng nhi. Trải qua trong khoảng thời gian này dày vò lúc sau, nàng sớm đã nghĩ thông suốt. Người vốn là không phải nàng làm hại, nàng căn bản không cần sợ hãi cái gì, nhưng nàng sắc thật cũng ở an nhiễm huyện chúa trước mặt nhai quá lưỡi can. Lúc ấy chỉ lo phát tiết đầy ngập ghen ghét, không chú ý phòng bị, khẳng định có không ít người biết được. Mặc dù lúc này không bị bại lộ ra tới, theo án kiện điều tra tiến triển, cũng khẳng định sẽ bị người hiểu chuyện vạch trần mà ra, nếu như thế, kia còn không bằng hiện tại chính mình đứng ra nhận tội. Chỉ cần chủ động nhận này tội, mặc dù nàng sẽ rơi xuống cái ghen tị, thả không thân tỷ mội thanh danh, nhưng so với mưu hại tỷ mội tới muốn hảo đến nhiều. Ngày sau lại hảo sinh kinh doanh một phen, không lo không thể cải thiện. kia một ngày ta ở An Nghiễm huyện chúa trước mặt nói vài câu uyển nhi tỉ tỉ nói vậy. Lời vừa nói ra, toàn trường toàn kinh, ngay cả Tô Thượng thư đều nhịn không được xoay người nhìn mắt kia Bình Phong lúc sau thân ảnh. Không nghe thấy có người kêu đỉnh, Tô Ngưng Nhi dừng một chút, tiếp tục giải thích nói. Tỉ tỉ từ nhỏ khéo tô ra, tài tình bộ dạng toàn phi ta có khả năng so, trở về tô ra lúc sau ta mọi thứ là hậu, bị tỉ tỉ chào phúng nhiều lần, dần già, liền nổi lên đấu kỵ oán trách chi tâm. Lần đó ở Bình Nghiễm huyện chúa sinh nhật bữa tiệc, Nhân lại lần nữa bị tỷ tỷ chế nhạo, thêm chi thấy an nhiễm huyện chúa tao tỷ tỉ, tỉ khiêu khích, lòng tràn đầy lửa giận, liền nổi lên đồng bệnh tương Liên chi tâm, nhịn không được ở an nhiễm huyện chúa trước mặt nhiều đoán giận vài câu. Ta lúc ấy bất quá nhất thời tức giận, trăm triệu không dự đoán được an nhiễm huyện chúa nàng. Kế tiếp Tô Ngưng Nhi lại không ngôn ngữ, kỳ thật nàng cũng không biết đến tuột cùng có phải hay không an nhiễm huyện chúa hại Tô Huyền Nhi, cho nên không dám dùng một lần đem nói tuyệt. Nhưng chỉ dựa vào lời này. Mọi người cũng suy đoán biết được gan nhiễm huyện chúa hiểm nghi khẳng định lớn nhất. Rốt cuộc nàng cùng Tô huyện nhi đều là cái thập phần cao điệu tính tình. Hai người chi gian đoán hận chất chứa đã lâu sự trên cơ bản đô thành bá tánh mọi người đều biết, ngay cả hoàng thượng đều nghe nói qua một vài. Cho nên Tô ngưng nhi nói, thật sự rất có mức độ đáng tin. Người tới, tuyên bình yên huyện chúa lên lớp. Nếu đổi lại ngày thường, đô thành phủ y tất nhiên là không dám dễ dàng đắc tội vinh thành chờ Nhưng ai kêu chú ý này án không chỉ có Cô tô thượng thư vệ tướng quân thậm chí còn có hàn thừa tướng cùng hoàng thượng. Nhiều như vậy đại nhân vật một hơi áp xuống tới, nơi nào là cái vinh thành trở có khả năng thừa nhận được, bởi vậy tự giác tự tin 10 phần đô thành phủ y y liền tuyên người lời nói đều kêu chúng tuyển khí 10 phần. Thức mau, an nhiễm huyện chúa bị không tình nguyện mà thỉnh thượng phủ nha. Nàng vừa vào cửa, nhìn thấy trên mặt đất bên người nha hoàn, lập tức cảm thấy chính mình là bị phản bội, không khỏi giận dữ, đi lên chính là một chân. Hảo A ngươi cái này tiện nhân. Bùn huyện chúa ngày thường đối đãi ngươi chính là không tệ, kết quả ngươi dám phản bội ta. Huyện chúa, huyện chúa an. Tiên nô buộc bị một chân gắn ngã, cũng không dám phản kháng, chỉ vội vàng mà muốn bỏ lên thân giải thích, kết quả lời còn chưa nói xong, đã bị sư ra nhìn như lơ đắng mà một chân đá vự. Đình mọi người phức tạp ánh mắt, sư ra thong thả ung dung mà hướng về phía an nhiễm huyện chúa chắp tay hành lễ, hòa thanh hòa khi nói, an nhiễm huyện chúa, này nô buộc đã là đem ngài sở làm việc toàn bộ cung khai không biết Ngài còn có gì lời nói nhưng nói. Hắn là đang lừa người sao. đương đương ánh mắt rừng ở sư ra kia trương cương trực công chính khuôn mặt thượng, vô luận như thế nào nhìn, cũng chưa nhìn ra nửa điểm trột dạ bộ dáng. Nếu không có nàng tới sớm, đều đến hoài nghi có phải hay không chính mình xem lậu cái gì, thế cho nên liền này tôi tớ khi nào cùng khai cũng không biết. An nhiễm huyện chúa hai mắt trợ to, không dám tin tưởng mà mọi nơi vừa thấy, mắt thấy tất cả mọi người một bức nghiêm túc đến cực điểm bộ dáng tàn bản không người cãi lại kia sư già trí ngữ. Chẳng lẽ, chính mình sợ làm hết thảy đều bị này tiện nhân cấp chấn động rất xuống đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi trước mắt tối sầm, suýt nữa đương trường ngã quỵ. An nhiễm, người cũng biết tội. Thừa dịp an nhiễm huyện chúa tâm lý phòng tuyến hỏng mất hết sức, một đạo tuy rằng thanh lãnh, nhưng lại uy nghiêm vô cùng thanh âm giống như sấm sét giống nhau ở nàng bên thai nổ vang. Ta, ta, ta cũng không nghĩ. Lúc ấy buồn bất quá là muốn đem người trói đi vùng ngoại ô hù dọa một phen, chỉ cần tô huyển nhi ngoan ngoan quỳ xuống cho ta nhận lôi, ta tự nhiên liền thả nàng, đều là nàng sai, đối. Chính là nàng sai, nếu không có nàng không muốn quỳ xuống cầu ta, còn lấy ngôn ngữ chọc giận ta, ta cũng sẽ không. Cũng sẽ không dưới sự giận dữ hủy hoại nàng dung, ta thật sự không phải cố ý, không phải ta sai, không phải ta. An nhiễm dưới chân mềm nút, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình sợ hãi mà vội vàng biện giải. Chân tướng đại bạch Doạn Nhi là bị An Nhiễm huyện chúa cấp hại. Cha ra hung phạm, đô thành phủ Ilya đang muốn kết án, nhưng lại bị vệ thành ngăn lại. Chậm đã, buồn đem còn có một chuyện muốn vấn An Nhiễm huyện chúa. Vệ thành oán hận cái này hại chính mình thân sinh nữ nhi hung thủ, nhưng xuất phát từ nhiều năm giết địch kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra An Nhiễm hẳn là vẫn chưa giết qua người, trên tay nàng không có lây dính máu người. Cho nên cẩn thận khởi kiến, cũng vì làm nữ nhi vong hồn có thể an giấc ngàn thu, hắn muốn hỏi ra chân chính xuống tay. Đem trùy thủ cắm vào nữ nhi ngực người đến tột cùng là ai? Là chịu an nhiễm sở sai xử hạ nhân, vẫn là. Có khác một thân. Tất cả mọi người không ra tiếng, chờ đợi vệ thành đôi an nhiễm huyện chúa cuối cùng rõ hỏi. Độ bước đến an nhiễm trước mặt, vệ thành trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, thanh âm lạnh như băng xương. Buồn đem thả hỏi, tô huyện nhi, thật là huyện chúa thân thủ dết chết. An nhiễm huyện chúa mê mang mà ngửa đầu, đại thấy rõ vệ thành kia hận không thể sinh lột sống xẻo nàng ngoan độc ánh mắt là lúc Sợ tới mức nhịn không được sau này rụt rụt, rung rầy nhỏ giọng nói, không, không phải ta, ta hủy hoại nàng dung mạo lúc sau liền mang theo người nên ngang mà đi, lường trước nàng ngày sau đỉnh kia phò ác quỷ xấu si dung nhan, tất nhiên ngày ngày thống khổ tuyệt vọng, như thế nào muốn nàng tánh mạng. Nàng thực sợ hãi vệ thành, nhưng là ở vệ thành nhìn gần hạ lại không dám không nói lời nói thật. Cư nhiên còn có ẩn tình, tô thượng thư khuôn mặt một túc, không khỏi trầm giọng truy vấn. Huyện chúa như thế nào bảo đảm ngươi lời nói phi hư? mọi người Sở hữu cùng ta cùng tiến đến người, đều có thể cho ta làm chứng. Sợ chính mình thật sự bị ấn thượng giết người tội danh, An nhiễm kêu thật sự lớn tiếng, thả ta cùng với tô huyển nhi hoán hận chất chứa tuy đại, nhưng cũng không đến mức đạt tới hận không thể lấy nàng tánh mạng nông nỗi, ta không cần thiết sát nàng. Lại một cái nói dối tinh. Đường đường điểm môi, nàng còn không quên, chính mình đi vào này đô thành sau, bị này An nhiễm huyển chúa sở phái ra người vây đổ quá sự tình. Những người đó, một đám mà trên người nhưng đều mang theo sát khí, Hiển nhiên người tới không có ý tốt, như thế nào không cần nàng tánh mạng. Bất quá này an nhiễm huyện chúa vẫn là có một chuyện nói đúng, nguyên chủ không phải nàng dễ chết. Chân chính thủ phạm, đường đường thậm chí lợi dụng thuật pháp mãn đô thành đều thu nạp một vòng, cũng không tìm ra. Hiện giờ, cũng cũng chỉ dư lại cái có long khí bảo hộ hoàng cung nàng không đi đi tìm. Tổng không có khả năng vẫn là nguyên chủ hung phạm liền ở trong hoàng cung. Đi! Đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ chân tướng đường đường toàn thân cứng đờ, mắt to chừng đến viên lưu Toàn bộ tỳ hưu đều sợ ngây người. chương 58 sát thân hung phạm. Nhìn nhìn còn ở cho nhau cái cỏ công đường, đường đường yên lặng mà lùi về đầu, từ trong đám người lui ra ngoài. Nàng cảm thấy, đã không cần lại đi nghe những người đó thẩm phán, nàng nếu muốn cái biện pháp tiến cùng một chuyến. Tiểu xảo mèo con nhi vài cái túng nhẹ, liền xa xa mà rời đi phủ nha Tìm cái hẻo lánh chỗ ngồi đem chính mình biến trở về đi, đường đường đi vào hoàng cung tường hạng, thử mà đi phía trước tới gần. Ngừng! Nhận thấy được có kẻ sâm lấn, xoay quanh với cả tòa hoàng cung phía trên Long khí lập tức quay đầu hướng về phía nàng cự thanh giống giận, không chuẩn nàng lại tiến lên trước một bước. Bị giống lên vẻ mặt, Đường Đường tức giận mà cả giận nói, liền Long bảo này chân long cũng chưa giống quá đường bảo nột. Ngươi liền một con rồng khí, uy phong cái gì a? Lời tuy như thế, hiện nay tu vi bất quá trúc cơ đỉnh Đường Đường cũng vô pháp đỉnh Long khí cảnh giác ánh mắt xông vào tiến trong hoàng cung. Không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là đánh không lại mà thôi. Hào đi. Chỉ cái này đánh không lại liền đã là làm đường đường vô kế khả thi. Nôn nóng mà ở cung tường ngoại tả hữu độ bước, còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận xe ngựa chạy lộc cục thanh. Đương đương một đốn, theo bản năng mà lắc mình trốn ở góc phòng, còn lại biến trở về mèo con nhi, cẩn thận mà tham dò nhìn về phía người tới. Đó là một trận nàng chưa bao giờ kiến thức quá đẹp đẽ quý giá xe ngựa, bên trong sở ngồi ngay ngắn, mặc dù không phải vị nào hoàng thân quốc thích, cũng tất nhiên là mỗi vị lớn trong mắt xoay chuyển Đường đường nghiệm cập này long khí sở dĩ bài xích nàng, trừ bỏ trên người nàng tỳ hưu hơi thở ở ngoài, cũng có nguyên nhân nàng không phải nơi đây chủ nhân sở mời khách nhân. Đối với không thỉnh tự đến giả, đường nói này trấn áp một quốc gia khí vận long khí, liền tính là bình thường môn hộ trước môn thần, đều không thấy được đãi thấy nàng. Nếu như thế, đường đường quý sát đất thân mình, mắt mèo nhi dựng thành dây nhỏ, nhắm chuẩn thời cơ, chờ đợi kia xe ngựa từ trước mặt trải qua trong nháy mắt, lập tức đi phía trước ngảy, ngảy tới trên xe Tứ chi lợi chảo chặt chẽ mà chộp vào xe vách tường ngoại gấm vóc bao tầng thượng, chết sống không chịu bông tay. Xe ngựa tiến lên Hoàng Cung, Long Khí vốn định chặn lại đường đường. Nhưng kia xe ngựa chủ nhân ở bị Hoàng Cung hộ vệ ngăn lại là lúc đưa ra xuất nhập Hoàng Cung thông hành lệnh, bị hộ vệ thành công cho đi. Đây là một cái đại biểu cho nơi đây chủ nhân hoan nghênh bọn họ tín hiệu. thấy vậy, mặc dù lại như thế nào bất mãn, Long Khí cũng chỉ có thể chậm rãi rũ xuống long đầu, ngầm đồng ý đường đường tiến vào hắn địa bàn Vốn chỉ là một lần nho nhỏ nếm thử, không nghĩ tới một lần hiệu quả đường đường trong lòng vui vẻ, tứ chi ba kéo đến càng thêm dùng sức, sợ một cái không cẩn thận ngã xuống. Vì không làm cho long khí kháng cự, Đường Đường không có can đảm lại dùng cái gì thuật pháp. Đơn giản nàng biến thành thân miêu nhi cùng này xe ngựa từ ngoài không sai biệt lắm là một cái sắc hào, hơn nữa nàng thân mình nhỏ xinh, chọn đến địa phương lại ở nấp, cho nên may mắn mà không bị kiểm tra chiếc xe hoàng cung hộ vệ phát hiện. Vào cung, Đường Đường liền tìm cái thời cơ nhảy xuống xe ngựa cũng không quay đầu lại mà lưu nàng không có chú ý tới sau lưng xe ngựa mảnh hơi chút nhấc lên tới một chút lộ ra một đôi âm u tham lam ánh mắt buông màn xe ngồi ngay ngắn với bên trong xe ngựa người lặng lẽ gợi lên môi mỏng nhưng thật ra chưa từng tưởng lúc trước vô ý đánh rơi thân hình hiện giờ lại là tiện nghi người khác bất quá vừa lúc hiện nay chiếm cư kia cụ thể xác hiển nhiên là cái có điểm thần thông nhân vật nếu có thể đem này cắn nuốt cả người đột nhiên dùng mình một cái đường đường lập tức cảnh giác mà quay đầu xem xét Thứ gì đều không có, kia nàng vừa mới cái loại này đột nhiên bị cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi theo dõi cảm giác là từ đâu mà đến. Tuy rằng nhất thời không tìm được nguyên nhân, nhưng xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, đường đường vẫn là yên lặng đem việc này ghi tạc đáy lòng, cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Nói này hoàng cung long khí thật là chẳng ghét, phía trước không cho nàng tiến, hiện giờ cấp vào còn cưỡng chế áp chế nàng tu vi. Hiện giờ đường đường chỉ còn lại có luyện khí đại viên mãn thực lực, thậm chí liền trúc cơ kỳ đều không có. con hảo Nàng trong cơ thể sở chạy xuôi chính là tiên khí, mà phi hạ giới linh khí, nếu không hiện tại chỉ sợ liền một cái nhò nhò huyễn hình thuật đều chống đỡ không được bao lâu. Đây là chỗ nào? Đường đường một hồi chạy lung tung, bất chi bất giác đi vào cái cực kỳ xinh đẹp hoa viên nội. Nàng phía trước chưa đi đến quá hoàng cung, hoàn toàn không biết bên trong địa hình, chỉ có thể giống chỉ rồi nhặn không đầu giống nhau lung tung lang bản. Gì? Miêu nhi, ngươi tới tìm ta sao? Một đạo quen thuộc kinh hỉ tiếng nói từ sau lưng văng lên. Cùng với một trận dồn dập tiếng bước chân, Đường Đường đã bị một đôi quen thuộc tay nhỏ cấp ôm lên. Miêu ô nàng mềm như bông mà kêu to một tiếng, sáng kim sắc mắt mèo ảnh ngược tiểu nữ Hải Thiên chân vô tả đáng yêu khuôn mặt. Vị này đúng là ở Tam hoàng tử tiệc cưới thượng, Hảo Tâm đem nàng bế lên tiểu cô nương. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng nhận được Đường Đường, thấy nàng tựa hồ cũng còn nhận được chính mình, không khỏi vô cùng vui sướng, thật tốt quá Miêu Nhi, ngươi phía trước chạy đi đâu, nhưng hại ta một đốn hảo tìm. Chính chơi Miêu Nhi đâu? Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận hôn độn tiếng bước chân. Theo sát mà đến chính là hơn 10 vị cung nữ thái giám, xôn xao mà đem ôm miêu nhi tiểu cô nương cấp vây đổ cái chật như nêm cối.